Xạ mổ tổ tốt xấu là một cái có bao nhiêu năm lịch duyệt linh giới thổ dân, mà bán nhân mã là một cái phi thường thiện xạ chủng tộc, có không ít đồng tộc cũng đi cung thủ lộ tuyến, đối với cái này nhị giai kỹ năng vô cùng quen thuộc. hắn tranh thủ thời gian phát động một cái điều tra loại kỹ năng. Lần này có thể rõ ràng nhìn thấy một mũi tên, bóng ma bao phủ bên trong lấy cực nhanh tốc độ phong tới, hắn gầm lên dơ lên một thanh cán dài chiến phủ, vung ra một đạo như gió lốc khí lưu đem đánh rơi. Xạ mổ tổ bốn vó đạp một cái. Lấy công kích kỹ buộc phát thức đột tiến, nửa người mã tộc tốc độ di chuyển có tiên tiên tăng thêm, lấy thực lực của hắn toàn lực bắn vọn, tuyệt không bại bởi phi nhanh F4 xe đua. Là ngươi. Hắn phát hiện đánh lén mình mục tiêu, cái này hàng giả không phải người khác, là lần trước tiếp đãi qua mình hoang cốc chấn lãnh chúa, dám đánh lén lao tử, ngươi đây là muốn chết. Sạ mồ tổ phát hiện là hàng vũ về sau lại không có kiên kỵ. Hừ, đến rất đúng lúc, gia hỏa này bất kể có phải hay không là thật hoang cốc chấn lãnh chúa, hắn khẳng định biết rất nhiều chuyện Chỉ cần đem hắn đánh thành gần chết bắt về xa tuyển thành, liên quan tới loại này tộc tình huống, có là biện pháp khảo vấn đến. Các loại không thích hợp. Lần trước nhìn thấy ra hỏa này vẫn là một cái cấp 10 trình độ cạn bã. Đây cũng là xả mổ tổ có tự tin đem hàng vũ cầm xuống nguyên nhân, mà bây giờ theo khoảng cách tới gần, hắn có thể rõ ràng từ trên thân hàng vũ cảm giác được một cỗ cảm giác các bách. Đối phương không có che giấu khí tức của mình, mà có thể sinh ra loại này cảm giác các bách, chí ít có hai cái tam giai truyền thừa ngoài ra trong tay hắn hai thanh vũ khí hai tay đeo giáp tay phía sau áo choàng cổ dây chuyền đều bao phủ màu lam linh năng vầng sáng như thế nào dạng này ngắn như vậy thời gian bên trong hắn thế mà có thể lên tới cấp 11, một đạt được nhiều như vậy lam sắt trang bị càng thu hoạch được mấy cái tam giai truyền thừa đó căn bản không có khả năng a không ổn quay người liền muốn chạy trốn hàng vũ không khỏi cười lão ca đã tới vì cái gì không đến tiểu đệ địa bàn ngồi một chút Cái này nếu là truyền về xa tuyển thanh đi, đại lanh chúa còn tưởng rằng ta không hết chủ nhà tình nghĩa. Trong lúc nói chuyện, ảnh tử áo tràng kỹ năng ảnh tử vũ bộ phát động. Hàng vũ thân ảnh hóa thành một đạo phiêu hốt cái bóng, cơ hồ trong chớp mắt liền đến đến xạ mộ tổ trước mắt, xạ mộ tổ biểu lộ hoàng hốt, vung đúa liền bổ tới. Đang! Hàng vũ dùng giáp tay tùy tiện bắn ra lưới dao. Ma huyết thức tỉnh phát động. Nhiên huyết chi nhận phát động. Cuối cùng buộc phát ra gió thuần sát Sạ Mộ Tô hoàn toàn thấy rõ tốc độ kia, chỉ cảm thấy hàng vũ biết phân thân thuật, nháy mắt biến thành sáu cái, phân tán tại bốn phương tám hướng. Một giây sau, sáu cái hàng vũ đồng thời tụ lại, mỗi cái hàng vũ đều hoàn thành hai lần công kích. Sạ Mộ Tô trong nháy mắt chịu mười hai đạo đả kích, ta cốt kiếm nguyên rủa, ma hạt búa độc tố, để Sạ Mộ Tô hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu, cơ hồ là nghiền ép kết quả. Một nháy mắt liền bị hàng vũ giẫm tại dưới chân. Sạ Mộ Tô giờ này khắc này tâm tình hoảng sợ mà hãnh nhiên. Hắn hiện tại có thể khẳng định, gia hỏa này khẳng định chính là hoang cốc chấn lãnh chúa, chỉ là hắn thật là trước đó thấy qua cái kia nhược kê sao. Lần trước đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Là dùng thủ đoạn nào đó ngụy trang thực lực? Nhưng xạ mộ tổ nghĩ đến một cái khác càng thêm đáng sợ suy đoán. Đối phương căn bản chưa từng ngụy trang, hắn chính là lợi dụng cái này ngắn ngủi hai mươi mấy ngày thời gian, lấy được to lớn như vậy thực lực tăng trưởng. Nếu như là dạng này, cái kia thật thật là đáng sợ. Hàng Vũ hai ba lần liền đem xả mộ tổ đánh cho gần chết, trật đối đằng sau vầy vây tay, Giang Nam, Hàng Tiểu Bạch bọn người lập tức chạy tới, Hàng Tiểu Bạch phát động phong ấn thuật đem xả mộ tổ tiến hành phong ấn, mang về, nhốt vào trong địa lao. Giang Nam đi theo Hàng Vũ bên người, hắn nhìn xem bị xài lang nhân binh sĩ vác đi xa tuyển thành sứ giả, không phải do cảm thấy có chút lo lắng, đại thần, chúng ta cứ như vậy đem hắn bắt lại, xa tuyển thành khẳng định sẽ nổi giận. Hàng Vũ nói chẳng lẽ chiếm đóng ba trấn xa tuyển thành liền không giận rồi ách giang nam á khẩu không trả lời được hàng vũ nói tiếp hoang cốc trấn cùng xa tuyển thành mâu thuẫn là không thể điều hòa chúng ta đã vượt qua xa tuyển thành danh giới cuối cùng cũng liền không quan tâm được voi đòi tiền nữa cùng nó để xa tuyển thành làm rõ ràng lai lịch của chúng ta không bằng lợi dụng cái này xa tuyển thành sứ giả trước tiên đem xa tuyển thành tình huống làm cái minh bạch đi đem đường nho lão tiên sinh kêu đến giang nam lập tức minh bạch hàng vũ muốn làm cái gì Đường Nho là thương long bên trong đặc thù hình nhân mới, hắn có được tiên Thiên độc tâm thuật, dùng phi thường ra sức. vô luận xạ mộ tổ muốn nói vẫn là không muốn nói, hắn biết bí mật đều là không giấu được. Đối xạ mộ tổ tiến hành một phen thẩm vấn, tiên Thiên độc tâm thuật hiệu quả phía dưới, các loại tin tức lập tức bạo lộ ra. Cái này xa tuyển thành sứ giả quả thực chính là đưa tới cửa tình báo gói quả lớn, xa tuyển thành làm cỡ lớn lãnh địa, chỉ là chiến đấu binh quy mô liền có gần 2 vạn. Đại lãnh địa có thể chiêu mộ binh chủng càng thêm phong phú, lại bởi vì lâu dài bóc lột bốn phía lãnh địa nhỏ tài nguyên, để đại lãnh địa trở nên cực kỳ giàu có cường đại. Điểm này theo binh sĩ chất lượng liền có thể có thể thể hiện. Phổ thông lãnh địa nhỏ binh sĩ phổ biến là cấp 10 thanh đồng tinh anh. Sa tuyển thành dạng này đại lãnh địa không những quân đội quy mô to lớn hơn, binh chủng loại hình phi thường phong phú, mà lại chiến đấu binh bình quân đẳng cấp đều đạt tới cấp 12, trang bị dị thường tinh lương, phổ biến đạt tới bạch ngân tinh anh trong đó tinh nhuệ nhất càng là đạt tới hoàng kim tinh anh có thể nói sa tuyển thành một ngàn binh sĩ thậm chí có thể chơi đổ lãnh địa nhỏ hai ngàn binh sĩ Húng chi sa tuyển thành làm đại lãnh chúa hắn không chỉ có bản thân là một cái có được tứ giai truyền thừa siêu cấp cường giả càng có thể hiệu lệnh vụ cận tiểu lãnh chúa tuyệt đối là xuất hiện giai đoạn khó mà chống lại đối thủ về phần cao đẳng bán nhân mã số lượng nghe nói sa tuyển thành có hơn hai trăm cao đẳng bán nhân mã ngoài ra chỉ hạ lãnh địa nhỏ bên trong Có 6 cái là bán nhân mã lãnh địa, cũng chính là đại lãnh chúa cằm lò thân tín trực tiếp khống chế lãnh địa nhỏ, cũng đủ để ngưng tụ lại một cố cường đại dị thường năng lượng. Bán nhân mã nếu là hiện tại đột kích, dù cho tính đến tập trung bộ đội thời gian, 4-5 ngày tả hữu liền sẽ giết tới, coi như tập bốn chấn lực lượng, cũng chưa chắc có thể đỡ nổi, thương vong khẳng định rất tham trọng. Hàng vũ, xa tuyển thành chuẩn bị lúc nào đối động thủ? Không biết. Xa mô tô bị đường nho độc tâm thuật điều khiển trí nhớ của hắn thật giống như có thể tùy ý đọc qua thư tịch Từ vong sa mạc chỗ sâu trong truyền thuyết viễn cổ ngục giam đột nhiên xuất hiện trong đó sẽ soát ra bá chủ cấp tồn tại còn có đủ loại bảo tàng cắn lò đối với cái này phi thường coi trọng lực chú ý đều ở trên đây tạm thời sẽ không tự mình động thủ đả kích hoang cốc trấn. chương ba trăm tám mươi bảy thương long ngoại giao sứ giả đoàn đem xạ mô tô bắt lại thẩm vấn là một cái vô cùng quyết định chính xác lần này liền gạt ra thành tấn hoa quả khô Trang đây đều là trọng yếu tình báo. Hàng Vũ đối xa Tuyền Thành địa khu tất cả lãnh chúa tiến hành một phen kỹ càng hiểu rõ, càng nắm giữ tiếp xuống đối thủ chủ yếu xa Tuyền Thành, cùng đại lãnh chúa cẩn lọ lò tin tức trọng yếu. Giang Nam nhịn không được hỏi, vị này xa Tuyền Thành sứ giả nâng lên viễn cổ ngục giam là thế nào một chuyện nha? Vì cái gì đại lãnh chúa cẩn lọ lò dù cho tạm thời đặt vào chúng ta không quản, cũng phải đi trước nơi này đâu. Hàng Vũ trả lời nói, Hoa Nguyên tỉnh cảnh nội có đông đảo cổ lão di tích hoặc bí cảnh cái này viễn cổ ngục giam hẳn là bắc thương địa khu tương đối nổi danh một cái nghe nói tại bắc thương tử vong sa mạc chỗ sâu có như thế có một tòa cổ xưa lại thần bí ngục giam nó bình thường cũng sẽ không xuất hiện bình quân hai mươi năm tả hữu mới có thể đổi mới một lần trong đó không chỉ có sẽ soát ra mấy cái bá chủ cấp quái vật càng ẩn chứa quy mô kinh người bảo tàng trừ tinh phẩm làm trang tam giai đá sở kỳ hiệu thậm chí có cơ hội lấy được tử trang cùng tứ giai đá sở kỳ hiệu giang nam mười phần trần kinh khó trách ngay cả cả lọ lò đều chạy theo như vị đâu nơi này không chỉ có thể cầm tới lam trang cùng tam giai kỹ năng nếu như vận khí tốt ngay cả tử trang cùng tứ giai kỹ năng đều có thể khiến cho đến cho dù là đối xa tuyển thành dạng này thế lực đến nói dù cho đối cả lọ lò dạng này lòng giới cường giả cũng rất khó lây trống cự màu tím trang bị cùng tứ giai đá sở kỳ hữu dụ hoặc đi giang nam nói nếu như đại lanh chúa tốn mười ngày nửa tháng chúng ta liền có đầy đủ thời gian chuẩn bị bộ đội cùng phòng ngự Đồng ốc, Đây chính là một lần hiếm có cơ hội, nếu như chúng ta không biết vậy thì thôi, hiện tại đã đạt được viễn cổ ngục giam di tích sắp mở ra tình báo, chẳng lẽ lại muốn trơ mắt bỏ lỡ. Giang Nam trận tròn mắt to nói, đại thần ngài muốn cùng cẩn lò đoạt bảo tàng. Đây cũng quá điên cùng đi, hắn dù sao cũng là xa tuyển thành lanh chúa. Hàng Vũ nói, chúng ta cùng cẩn lò sớm muộn muốn giao thủ, nếu như dùng cơ hội lần này tìm một chút hư thực, đối với chúng ta đến nói cũng không có chỗ xấu, huống chi bảo tàng loại vật này. Coi như chúng ta không thể đều cướp đến tay, cũng không thể để bọn chúng rơi vào trong tay địch nhân A. Tốt A. Mặc dù thực sự quá điên cuồng. Bất quá nếu là hàng vũ ý nghĩ. Như vậy Giang Nam là tuyệt đối ủng hộ, ai bảo nàng là hàng vũ số một phan cuồng. Chuyện này cứ việc nghe không thể tưởng tượng nổi, nhưng là nàng ý liền nguyên đối hàng vũ tràn ngập tín nhiệm. Kỳ thật so sánh thực lực. Vậy khẳng định là không bằng xa tuyển thành cả lõ cầm đầu bán nhân mã. Nhưng là nhân tộc đám này cũng có ưu thế theo hàng vũ đẳng cấp không ngừng tăng lên trong đầu của hắn thức tỉnh ký ức cùng chi thức càng ngày càng nhiều trong đó có liên quan tới tòa này di tích vị trí phương pháp đi vào cùng kỹ càng công lược dù là hoa nguyên tỉnh có người từng khiêu chiến qua nhưng bọn hắn lưu truyền xuống tình báo tất nhiên so ra kém hàng vũ hàng vũ chỉ cần vận dụng tốt những này công lược mỗi một bước đều làm được liệu địch tại trước chưa hẳn không thể cùng cả lò cùng nhau hàng vũ lập tức dùng linh giới điện thoại theo thứ tự liên hệ từ thiên hoa triệu minh Linh kiếm cục mấy người, hắn đem bắt lấy xạ mổ tổ cùng mới lấy được tình báo nói cho bọn hắn, dặn do bọn hắn phải nắm chặt thời gian kiến tạo bộ đội, tùy thời chuẩn bị phòng ngự đến từ xa tuyển thành tập kích. Mặc dù có thể cơ bản xác định, cắn lò cùng xa tuyển thành mấy ngày nay có thể sẽ không động thủ, nhưng là không thể xác định khu vực bên trong tất cả lớn nhỏ lanh chúa tình huống. Cắn lò hoàn toàn có thể lợi dụng đại lanh chúa thân phận tạo áp lực, để mấy cái trực tiếp bị bán nhân mã không chế dòng chính thế lực liên hợp lại. Tạo thành liên quân đối hoang cốc chấn triển khai công kích cùng thăm dò Không thể không phục Nửa người mã tộc tính cơ động cực mạnh Bán nhân mã binh trùng hành quân tốc độ so hùng địa tình chi lưu nhanh gấp 5-6 lần cũng không chỉ Dù cho cần 2 ngày trở lên lộ trình Bọn chúng cũng có thể áp súc tại trong vòng nửa ngày đổi tới Vì lẽ đó phải tùy thời làm tốt độ cao tình trạng báo động Lao tử, người an bài một chút Đem xài lang nhân lính trinh sát vung ra Phối hợp có điều tra năng lực đội viên cùng một chỗ hành động Tất cả giao lộ cùng thông đạo đều muốn thiết trí đồn quan sát, vừa có địch tình, lập tức báo cáo." Từ Thiên Hoa nói, "Vâng." Triệu Minh lúc này mở miệng nói, "Đúng rồi, lão đại ngươi vừa phát tới tiểu lãnh chúa tin tức, ta đã toàn bộ đều nhìn qua cũng sơ bộ nghiên cứu qua, ta cảm thấy có thể trong này là một điểm văn chương." Hàng Vũ hỏi, "Ngươi định làm gì?" "Ta nghĩ xây một chi thương long sứ giả đoàn, cùng không phải xa tuyển thành dòng chính tiểu lãnh chúa thành lập liên hệ, bất quá trong quá trình này đoán chừng sẽ tiêu hao không ít tài nguyên." Ngươi nhìn. Không hổ là láo triệu. Cái này đều không cần nhắc nhở. Là hắn biết nên làm như thế nào? Hàng Vũ hỏi, ngươi nghĩ đối với mấy cái này tiểu lãnh chúa khởi xứa ngoại giao thủ đoạn? Triệu Minh trả lời nói, ngoại giao thủ đoạn có khi so chiến tranh thủ đoạn càng hữu hiệu, nhân loại cứ việc vẫn còn tương đối yếu, nhưng có chút ưu thế ngay cả xa tuyển thành cũng không so bằng. Ta có tự tin có thể trình độ nhất định ly gián tiểu lãnh chúa cùng xa tuyển thành quan hệ? Tiểu lãnh chúa đối đại lãnh chúa thật trung tâm sao? Không thể phủ nhận, có chút địa khu tiểu lãnh chúa cùng đại lãnh chúa, xác thực quan hệ vô cùng chặt chẽ, giống như bền chắc như thép, nhưng tuyệt đối không bao gồm Sa Tuyền Thành. Sa Tuyền Thành khu vực quản lý chủng tộc quá tạm, đại lãnh chúa đối tiểu lãnh chúa bóc lột lại quá độc ác. Mỗi tòa lãnh địa ít nhất phải giao nộp năm thành tài nguyên thu hoạch. Như tìm kiếm Sa Tuyền Thành che chở, càng là đến giao nộp tám, chín thành tài nguyên thu hoạch. Nếu như đổi thành ngươi là những này tiểu lãnh chúa, ngươi trưởng kỳ nhận đại lãnh chúa bóc lột cũng sẽ đối xa tuyền thành cảm thấy khó chịu triệu minh hiển nhiên nhìn vào một điểm này không thể trông cậy vào tiểu lãnh chúa nhóm trực tiếp tiến đánh xa tuyền thành nhưng chỉ cần xa tuyền thành tại khởi xướng đối hoang cốc chấn tiến công hiệu lệnh lúc tiểu lãnh chúa nhóm lá mặt lá trái giả vờ giả vịt làng nhà làng nhằng một cái cũng có thể thật to giảm nhỏ hoang cốc chấn áp lực thương long tại những này tiểu lãnh chúa trước mặt đều có thể công khai tuyên bố khiêu chiến xa tuyền thành người cao đẳng tộc khổng lồ số lượng cùng thế giới hiện thực hậu thuận ủng hộ đủ để cho Sa Tuyền Thành mang đến không nhỏ phiền phức. Tin tưởng tuyệt đại đa số tiểu lãnh chúa rất tình nguyện đến bọn hắn đấu cái lưỡng bại câu thương. Thương Long còn có thể hướng những này tiểu lãnh chúa hứa hẹn, chỉ cần bọn hắn ủng hộ Thương Long thủ lĩnh hàng vũ trở thành Sa Tuyền Thành Tân lãnh chúa. Như vậy đối với mấy cái này ủng hộ qua hắn lãnh chúa, hết thảy thuế má giảm phân nửa, thậm chí giảm miễn thuế má. Không yên lòng. Vậy liên ký khế ước, cùng nhân tộc hợp tác chỗ tốt còn có rất nhiều. Nhân tộc có thể làm ra đại lượng hoang nguyên hành tinh không sinh tài nguyên. Trang bị, đá sở kỳ hiệu, cũng có thể sinh sản nghiên cứu ra những này tiểu lãnh chúa ngay cả thấy đều chưa thấy qua vật phẩm, chỉ cần cùng nhân tộc hợp tác, nhân tộc liền đối nó mở ra mậu dịch. Tiểu lãnh chúa tại trong lãnh địa soát đến số lớn không dùng được, chỉ có thể phân giải hết màu trắng trang bị, nếu như ném đến thế giới loài người bên trong đi, mỗi cái đều là cực kỳ quý hiếm chất lượng tốt trang bị. Thế giới loài người rất nhiều thế lực đã sản xuất hàng loạt ma dược, bí dược, trang thiết bị ma đạo các loại vật phẩm nắm giữ theo từng cái thế giới mang về trận pháp hoặc mặt khác kỹ thuật sản xuất, còn có một ít thường gặp cấp thấp đá sở kỳ hiệu. Nếu như phóng tới hoang dã hành tinh đến giá trị lập tức lật gấp mười. Cùng nhân loại hợp tác, chỗ tốt là thấy được, không chỉ có thể kiếm tiền, còn giảm miễn thuế má. Hàng Vũ nói chuẩn, ngươi muốn bao nhiêu người, bao nhiêu chuẩn bị dùng tài nguyên, đến lúc đó làm tốt tương quan báo cáo chuẩn bị làm việc, chỉ cần không ảnh hưởng đến lãnh địa phòng ngự, ngươi có thể buông tay buông chân đi làm. Lao Triệu coi như không đưa ra. Hàng Vũ cũng sẽ thử nghiệm đi làm. Hiện tại Lão Triệu chủ động đưa ra, nói rõ trong lòng sớm có ý nghĩ, phương diện này hắn mạnh hơn chính mình, để hắn càng thêm hài lòng. Nói đến, Hàng Vũ trước kia chính là một người bình thường. Hắn kinh nghiệm xã hội cùng nhân sinh lịch duyệt không có cách nào cùng từ triệu so. Hắn không có rất cao tài quản lý, càng không hiểu được đàm phán loại hình kỹ xảo, nhưng là làm một tối cao cấp bậc lãnh tụ, hắn không nhất định cần hoàn mỹ có các loại tố chất, chỉ cần có thể biết người dùng người là đủ rồi mà sự thật chứng minh đại bột là không cần thiết việc phải tự làm thanh long có tô vân băng nhị cầu thương long có tử thiên hoa triệu minh hàng vũ một mực rất thiên tâm đúng rồi lão triệu lão tử các ngươi an bài tốt làm việc về sau tại trong lãnh địa thiết một cái đáng tin phó lãnh chúa quản sự sau đó lập tức trở về hoàng cốc Trấn, ta dự định kéo một chi tinh anh tiểu đội đi tử vong sa mạc chỗ sâu viễn cổ ngục ra một chuyến minh bạch hàng vũ tiếp lấy lại liên hệ hắc sa trấn luke hắn dùng phi thường bất mãn lại nghiêm khắc giọng nói luke các ngươi linh kiếm cục hiệu suất quá kém cái này khiến ta cảm thấy phi thường thất vọng luke nghe xong liền biết là chuyện gì đành phải cười khổ nói liên quan tới không gian truyền tống trận chuyện chúng ta cũng đang cố gắng tranh thủ nhưng cao tầng y nghỉ nguyên tồn tại khác nhau ngươi phải có kiên nhẫn hàng vũ nói xa tuyển thành lưu cho thời gian của chúng ta cũng không nhiều đã lưu rót linh kiếm cục chậm chạp không giải quyết được việc này vậy liền để chúng ta tới chúc các ngươi một chút sức lực cái gì luke không hiểu ra sao hàng vũ cúp máy thông tin về sau hắn đem nhị cầu đi tìm đến hỏi ngươi bây giờ văn chương viết thế nào ngao lão bản ngươi không nên coi thường bản gâu mặc dù bản gâu là một đầu là kỳ nhưng là bản gâu tài văn chương nổi bật mà lại văn phong sắc bén tốc độ gõ chữ cực nhanh cái này nếu là phóng tới trước kia thời đại đi một ngày có thể đổi mới năm văn chữ viết văn học mạng tuyệt đối hỏa hàng vũ đánh gãy cầu tự tự biên tự diễn Tốt, ngươi bây giờ liền theo ta nói yêu cầu Bằng vào ta danh nghĩa viết lên một phần văn chương, sau đó ném đến xã giao trên inter. Nhị cầu tử lập tức cảm thấy chuyện này có ý tứ. Nhà mình lao bản là ai? Hàng lão đại bây giờ tại trong ngoài nước đều có 10 phần rộng khắp chú ý cùng thảo luận, đặc biệt là gần nhất khoảng thời gian này nhiệt độ cực cao, mà hắn lại hết lần này tới lần khác thập phần thần bí. Cái này nếu là một phần văn chương phát ra tới, tuyệt đối sẽ gây nên oanh động to lớn A. mươi 388, Hàng đại lao lực ảnh hưởng nhị cầu không có đang khoác lắp bước. hắn có có thể đa tuyến trình vận chuyển đầu vóc viên này đầu vóc vẫn là bị sử thi cấp thiên tài địa bảo từng khai quang mấy tháng đọc đã mắt cổ kim nội ngoại kinh điển bằng siêu cường năng lực học tập có thể làm được chân chính đã gặp qua là không quyết được bây giờ trình độ văn hóa không thể so đồng dạng học giả kém không lâu một phần lấy hàng vũ danh nghĩa phát biểu thư ngỏ gửi nhà trang sách bị cầu tự trực tiếp phiên dịch thành tám quốc ngữ nói phát đến inter trên bình đài lợi dụng toàn cầu linh tế hội cường đại truyền thông nhanh chóng đẩy đưa đến từng cái địa khu một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng hàng vũ đã phi thường nổi danh khí đặc biệt là mấy ngày gần đây nhất mỗi tiếng nói cử động đều có thể gây nên bạo điểm hắn đánh vỡ nhất quán đến nay địa thấp lấy danh nghĩa của mình công khai phát biểu ngôn luận không có bôi đen không có chửi tới chỉ là đem long giới thế cục hiểu lấy lý lấy tình động giảng giải một lần nhất là kỹ càng trình bày không gian truyền thống trận pháp đối một cái ngày càng mở rộng lãnh địa tầm quan trọng cùng đối với linh kiếm cục chiếm lĩnh khống chế hát xa chấn sinh ra chỗ tốt cuối cùng hô hào nước mỹ cao tầng mau chóng làm quyết định để tránh ảnh hưởng lòng giới nhân tộc thế lực phát triển dân mạng nhìn thấy thiên văn chương này bọn hắn ngao ngao vì hàng lao đại điểm khen không nghĩ tới thần bí lại điệu thấp hàng lao đại không chỉ có có thực lực siêu cường đồng thời là một cái rất có tài văn chương tinh thông tám quốc ngữ nói người trí thức một thiên này văn chương viết quả nhiên xinh đẹp không có đứng tại đạo đức điểm cao tiến hành chỉ trích cũng không có chiếm thực lực mình cùng danh khí lấy thế đè người. Có thể nói hiên ngang lẫm liệt, làm cho không người nào có thể cự tuyệt, chỉ một thoáng lần nữa vòng phấn vô số. Các nơi trên thế giới hưởng ứng mánh liệt, các loại ủng hộ thanh em vô số. Nước Mỹ cũng có số lượng kinh người hàng phấn, lập tức lẫn nhau liên hợp lại, chuẩn bị làm một cái trăm vạn người chờ lệnh, để cao tầng làm ra chính xác quyết định, ủng hộ nhân tộc tại linh giới thế lực quyết trường, thậm chí tự phát buộc phát du hành, trang diện một trận phi thường náo nhiệt nếu như chỉ là dân gian fan hâm mộ ủng hộ thần tượng làm một ít chuyện vậy thì thôi nước mỹ linh tế hội kiểu gì cũng sẽ tóc dài âm thanh đại biểu linh tế hội đối hàng vũ tiến hành lên tiếng ủng hộ hắn nói hàng tại linh giới có được tính áp đảo thực lực lại phi thường trượng nghĩa phân cho linh kiếm cục một tòa thành trấn chẳng lẽ nước mỹ ngay cả mấy chương bản vẽ đều không bỏ được lấy ra sử dụng sao toàn cầu linh tế hội kiên trì lý niệm cho tới bây giờ đều là chống lại độc tài hô hào toàn nhân loại hợp tác cùng có lợi đối với chuyện này linh tế hội sẽ ủng hộ hàng hoa quốc quan phương phát ngôn viên cũng rất nhanh tổ chức buổi trình diễn thời trang mạnh liệt khiển trách nước mỹ cao tầng loại hành vi này bản vẽ đặt vào không cần chính là giấy lộn một trường chỉ có chứng thực đến thực tế mới có thể sáng tạo giá trị chuyện này rõ ràng đối nước mỹ đối linh kiếm cục có lợi của mình mình quý là không có đạo lý hàng vũ tìm từ đều phi thường bình tĩnh ôn hòa trong ngoài nước lại cấp tốc nhấc lên cường đại dư luận áp lực hàng lão đại vừa khai thác linh giới ba chấn Chủ đề chính xử mát trị số, có thể nói chạm tay có thể bỏng, tầm ảnh hưởng của hắn phi thường kinh người, tuyệt không kém thời đại trước một chút đứng đầu quốc tế cự tinh. Nước Mỹ cao tầng đều cảm thấy có chút đau đầu. Mặt những người khác tử hắn không thể không nhìn. Nhưng là hoa hạ vị này chứ danh cao thủ mặt mũi nhưng vẫn là muốn chiếu cố. Tổng thống đồng chí lập tức mở hội nghị, các ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Linh kiếm cục thủ linh nói, ta cho là nên lập tức đem trận pháp bản vẽ giao cho niệu giót Linh kiếm cục Hàng thư ngỏ cứ việc tìm từ phi thường khách khí, nhưng chắc hẳn hắn đã phi thường bất mãn, cùng dạng này một vị có sức ảnh hưởng cao thủ trở mặt, đối với chúng ta đến nói cũng không có chỗ tốt gì, huống chi trên mặt đất lòng giới bên trong, linh kiếm cục cần thương long ủng hộ. Hiện trường lập tức có mấy vị cao tầng biểu thị ra bất mãn. Nước Mỹ đường đường một cái đại quốc, lúc nào muốn cho cá nhân mặt mũi. Bất quá bọn hắn không thể không thừa nhận một điểm là, hiện tại thời đại thay đổi, trước kia cá nhân là nhỏ bé hiện tại cá nhân thường thường có tiềm lực vô cùng đặc biệt là nghĩ hàng dạng này người đắc tội hắn cũng không lý trí nói không chừng về sau còn sẽ có rất nhiều muốn hợp tác địa phương huống chi hiện tại dư luận áp lực rất lớn hàng lão đại tại nước mỹ phan hâm mộ quy mô cũng khá lớn vô số nước mỹ thiếu nữ đều hy vọng cùng hàng lão đại sinh hậu tử hàng phấn hội phan hâm mộ cũng bắt đầu bày ra cỡ lớn du hành hoa quốc ở bên trong mấy cái quốc gia cũng tại chức trách mỹ đế cao tầng của mình minh quý Cái này khiến Tổng thống đồng chí cũng cảm thấy một điểm áp lực, dù sao hiện tại quốc tế hoàn cảnh không được như xưa. Đương nhiên, chân chính để người để ý, cũng không phải những này ngoại bộ áp lực. Nước Mỹ gần đây tại linh giới khai cương khuếch thổ. Ngũ đại linh giới chiến lược bộ môn đội ngũ có thu hoạch riêng. Hiện tại đã lần lượt tại linh giới khống chế hơn 10 tòa lãnh địa. Nhưng là những này lãnh địa tình huống đều không thể lạc quan, chỉ có long giới hoang nguyên tỉnh duy trì cao đầu trí, cùng hướng ra phía ngoài khuyết trương xu thế mà căn cứ cố vấn cùng chuyên gia nghiên cứu hoa nguyên tỉnh nhân tộc thế lực tiềm lực là rất lớn cũng rất trọng yếu hoa nguyên tỉnh có không thể luân hãm lý do vì cái gì bởi vì hoa nguyên tỉnh tiến độ nhất nhanh hắn có thể nói là nhân tộc tại linh giới xây thiết văn minh hải đăng các nước đều đang ngó chừng hoang cấp trấn xem bọn hắn làm sao quản lý xem bọn hắn làm sao tạo binh xem bọn hắn đánh như thế nào chiến xem bọn hắn làm sao sinh sản chờ một chút Những kinh nghiệm này đối các quốc gia cùng tất cả thế lực mà nói có phi thường to lớn ý nghĩa, vì lẽ đó Hoang Nguyên Tỉnh nói cái gì cũng không thể mất. Xem ra không phải làm như vậy không thể. Tổng thống đồng chí làm ra quyết định, để Lưu Duyệt Linh Kiếm cục chọn lựa hai vị đầy đủ đáng tin trung tâm hậu cần sinh sản thành viên, học tập không gian truyền thống trận pháp bản vẽ. Mặt khác lập tức đối tất cả tiến vào Long Giới đoàn đội tăng lớn đầu nhập, nhất là mũi nhọn cao thủ bồi dưỡng, Hoa Hạ chỉ có một cái hàng, nhưng Long Giới lại có thập đại khu vực. Thương long tổ chức nhất thời dẫn trước cũng không có gì, long giới cuối cùng nhất định là thuộc về chúng ta. Đại lao tâm ý đã quyết. Ngũ đại linh giới bộ môn thủ lĩnh cũng không có ý kiến gì. Long giới đúng là đáng giá toàn lực đầu nhập một chỗ. Đoán Trường hoa quốc phương diện cũng tại tăng cường long giới mặt khác mấy cái hành tinh bố trí. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, long giới đã biến thành một cái vạn chúng chú mục đấu trường, có đủ nhiều người xem, có đầy đủ mánh lưới minh tinh đội hình, có đầy đủ kinh tâm động phách biến số liền nhìn cái kia một nhà thế lực có thể cười đến cuối cùng thanh long xa khu hàng vũ vừa mới cùng lôi ưng thông qua điện thoại lôi ưng hứa hẹn chính phủ sẽ dốc toàn lực đối với hắn tiến hành ủng hộ dù là người nước mỹ không thức thời cũng sẽ cho hắn nghĩ những biện pháp khác Người khoan hay nói người nổi danh về sau mặc dù sẽ có phiền phức nhưng chỗ tốt cũng không ít nếu như linh kiếm cục bởi vậy cầm tới trận pháp bản vẽ luke một nhóm người thực sự hảo hảo cảm tạ một cái chính mình tô vân băng lúc này đến tìm hàng vũ Linh tế hội đấu giá hội sắp tại Thanh Long đường phố cử hành, ta nhìn ngươi bây giờ cũng không có chuyện, muốn hay không cùng đi nhìn xem. Nói không chừng sẽ có nhu cầu đồ vật đâu. Hàng Vũ mang theo một kia kinh ngạc. Hắn nhớ tới trước mấy ngày Tô Vân Bang đúng là đã nói việc này. Có thể nếu là giang thành linh tế hội đấu giá hội, làm sao lại phóng tới địa bàn của chúng ta tiến hành. Không chỉ là lần này, sau này đấu giá hội đều sẽ phóng tới Thanh Long đường phố cử hành. Tô Vân Bang tựa hồ đối với kết quả này cảm thấy đến có chút tự hào. Ta đã cùng Giang Thành Linh Tế Hội mấy cái cao tầng đặt thành hợp tác hiệp nghị, đấu giá hội từ hai nhà chúng ta cộng đồng tổ chức đều cầm một nửa cổ phần. Hàng Vũ cẩn thận giải một cái nội tình. Đấu giá hội là Giang Thành Linh Tế Hội một cái hạng mục. Thương nghiệp hình thức cũng không phức tạp, đơn giản là theo Linh Tế Hội nội bộ tất cả thế lực lớn cùng Linh Tế Hội con đường thu thập giá cao giá trị quý hiếm, lại định kỳ thống nhất đấu giá, trong quá trình này rút tiền thuê, lấy đạt tới lợi nhuận mục đích. Giang Thành diện tích là rất lớn. Linh tế hội kế hoạch tại 4 cái khu vực thiết lập đấu giá hội. Tô Vân Băng thuận lợi nắm lấy số 1 nhà đấu giá hội hợp tác tư cách. Thanh Long đấu giá hội sẽ trở thành nhà thứ nhất mở ra đấu giá hội, mà Linh tế hội sở dĩ lựa chọn cùng Tô Vân Băng hợp tác, trừ Tô Vân Băng có Linh tế hội nội bộ quan hệ bên ngoài, càng là nhìn chúng Thanh Long tập đoàn thực lực cường đại. Sau này, hàng vũ một nhóm người thu hoạch đến đá sở kỳ hiệu, lại hoặc là không dùng được tinh phẩm trang bị, quyền chủ, cao cấp tài liệu. Tất cả đều có thể phóng tới hợp tác đấu giá hội bên trong đấu giá, cái này có thể thật to tăng cường nhà này đấu giá hội sức cạnh tranh. Đối thanh long tập đoàn đến nói, đấu giá hội bản thân liền là kiếm tiền sinh ý, nhà thứ nhất đấu giá hội tại thanh long đường phố mở ra, không thể nghi ngờ có thể gia tăng thật lớn thanh long đường phố nổi tiếng. Hàng vũ cảm thấy rất có ý tứ. Lúc này đem tiểu bạch cầu tử cùng một chỗ kêu lên. Toàn bộ làm như làm giải sầu một chút, được thêm kiến thức tốt. mươi 389, đấu giá hội. Thanh Long hai bên đường phố đủ loại cây, không phải phổ thông cây, toàn bộ là thụ tinh thủ vệ. Thanh Long tập đoàn đầu nhập vào không nhỏ tài nguyên, chọn vẹn trồng trên trăm thụ tinh thủ vệ. Những này thụ tinh thủ vệ trải qua linh nông đoàn đội bồi dưỡng, mỗi một gốc đều sắp có cấp 10 hoàng kim tinh anh thực lực, bây giờ đã trở thành con đường này phía trên, trọng yếu nhất bảo an lực lượng. Vô luận là có quái vật ngoài ý muốn xông vào nơi này, vẫn là có người trên đường đánh nhau nháo sự, thụ tinh thủ vệ cùng Thanh Long bảo an đội ngay lập tức sẽ xuất thủ ngay lập tức đem uy hiếp bóp chết tại nảy sinh đầu này không tính là quá lâu đường phố phồn hoa trình độ có thể nói càng ngày càng tăng thanh long tập đoàn mấy nhà phòng ăn cùng quán bar chở chỗ ăn chơi sớm mở ra ngoài ra thanh long tiệm thuốc thanh long siêu thị thanh long tiệm trang bị cũng lần lượt khai trương thanh long tiệm thuốc bên trong có thể cung ứng bốn năm mươi loại khác biệt dược tề mặc dù giang thành bây giờ dân doanh tiệm thuốc số lượng đã không ít nhưng là tại giá tiền chất lượng sản lượng phương diện có thể cùng thanh long tiệm thuốc sánh ngang thật đúng là không nhiều Thanh long siêu thị thì là chuyên môn bán ra các loại nguyên liệu nấu ăn, các loại tài liệu, đặc thu vật phẩm địa phương, còn cung cấp trang bị sửa chữa cùng thu về phục vụ, giá cả lợi ích thực tế, phi thường công đạo, mà lại chất lượng phương diện cũng không thể bắt bẻ. Về phần thanh long tiệm trang bị tên như ý nghĩa, đây là một cái bán ra trang bị, ma đạo thiết bị, kỹ năng quyển trục các loại vật phẩm địa phương. Nhân loại số lượng đông đảo. Chỉ riêng giang thành liền 10 triệu. Bao nhiêu người còn tại sử dụng hôi trang? Bao nhiêu người bởi vì vô ý tử vong, dẫn đến trên thân trang bị thiếu thốn. Vì vậy đối với chất lượng tốt trang bị nhu cầu đo to lớn, trang bị thị trường cũng sẽ không kém hơn ăn uống thị trường, dược phẩm thị trường. Thanh Long Tập đoàn sinh sản đoàn đội quy mô đột phá ngàn người. Thanh Long Tập đoàn có được vân thủy trấn nơi sản sinh. Luận trang bị năng lực sản xuất, trừ Giang Thành Thiên Vong bên ngoài, toàn bộ Giang Thành không có cái gì thế lực so Thanh Long Tập đoàn càng mạnh, mà Thiên Vong chủ yếu là đối nội cung ứng. Cái này lại cùng thanh long tập đoàn có bản chất khác nhau. Thanh long tập đoàn cùng thương long tổ chức hợp tác mật thiết. Linh giới công thành đoạn chấn, đi săn cùng chiến đấu bên trong, kiểu gì cũng sẽ thu được thành đống không tệ màu trắng phẩm chất trang bị. Những trang bị này trong linh giới căn bản bán không ra giá bao nhiêu tiền, thế giới hiện thực lại là hàng bán chạy, rất bán chạy. Bởi vậy thanh long tiệm trang bị khai trương về sau. Số lượng nhiều bao an no, phẩm chất chắc tuyệt, giá tiền cũng công đạo. Nó cấp tốc trở thành giang thành trang bị ngành nghề dẫn chạy người, cũng là giang thành nhân dân chọn lựa trang bị tốt nhất chỗ. Bây giờ mỗi ngày doanh thu quy mô tất tiệm thuốc, siêu thị tổng cộng còn cao, lợi nhuận cũng là rất không tệ. Khách sạn, quán bar, tiệm thuốc, siêu thị, tiệm trang bị, ngũ đại sản nghiệp cấu thành hiện nay Thanh Long tập đoàn chủ yếu sản nghiệp. Mỗi một ngày doanh thu đều đạt tới mấy vạn bạch tinh, đồng thời còn đang nhanh chóng ổn định lên cao, mà trừ những này hình thành nhãn hiệu sản nghiệp mang tới tiền mặt lưu bên ngoài. Thanh Long Tập Đoàn còn có không ít thu nhập nơi phát ra. Thanh Long Đường phố tuy nói không quá dài, nhưng cũng có thể chứa được mấy chục trên trăm thương gia. cả con đường cửa hàng cơ bản đều là thuộc về Thanh Long Tập Đoàn. Tô Vân băng thông qua Triêu Thương tiến hành cho thuê Giang Thành Linh Tế Hội, Giang Thành Thiên Võng, mặt khác Giang Thành có thực lực tổ chức, thế lực đều trông mà thèm Thanh Long Đường phố an toàn, phồn hoa, người lưu lượng, nhau nhau khai thác tư và ở vào. Bây giờ đi tại con đường này phía trên, các loại cửa hàng các loại phục vụ, thời đại mới cửa hàng mọc lên như nấm. Dù là ven đường đất trống đều vĩnh viễn có người bày hàng vỉa hè, vô luận ngươi cần gì, chỉ cần đi vào con đường này, cơ bản đều có thể đạt được thỏa mãn. Thanh Long đường phố đã hình thành nhãn hiệu hiệu ứng. Nó vẫn có to lớn khai phát tiềm lực. Lại không ngừng hoàn thiện cùng tiến bộ. Tô Vân Băng dẫn đầu phía dưới, Thanh Long tập đoàn cùng Giang Thành Linh Tế hội hợp tác sáng lập Thanh Long đấu giá hội, hiện tại đã chính thức vào ở Thanh Long đường phố cái này sẽ vì thanh long đường phố bù đắp cấp cao đỉnh cấp thương phẩm chứ không. dù sao phàm có thể đi vào đấu giá hội đều không phải vật phẩm bình thường. cứ như vậy, vô luận hàng vỉa hè vật phẩm vẫn là cấp cao vật phẩm, vô luận là sửa chữa trang bị, tìm kiếm tài liệu, vô luận là cẩm cố vật phẩm vẫn là cầu mua đá sở kỳ hiệu. tới này cái địa phương chuẩn không sai. đây là mập mạp mới mở thanh long khách sạn, chủ đánh cấp cao lộ tuyến, chờ một lúc đấu giá hội ngay ở chỗ này tổ chức cái này một chàng nhìn cao đại thượng khách sạn vị trí tương đối lệch nhưng chỗ tốt là phụ cận tương đối trung tâm khu vực sẽ thanh tịnh rất nhiều từ trong ra ngoài đều bị tu sửa một lần không có loạn thất bát tao thực vật cùng dây leo cùng thanh long đường phố những kiến trúc khác đồng dạng toàn bộ khách sạn nội bộ đều bố trí phong cấm trận ngoại bộ bị bố trí cấp mười cường độ phòng hộ kết giới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm an toàn mà cái này cũng đã trở thành thanh long đường phố đặc sắc một trong khách sạn đã tụ tập không ít người Mỗi một vị đều là linh giới cách căn mặc, hiện tại hô phục dày da đã không lưu hành, không có cái gì so mặc một thân cao cấp lại tinh lương trang bị, càng có thể nổi bật ra bản thân bức cách cùng đẳng cấp. Mỗi cái đều là cao thủ A. Hàng vũ ánh mắt đảo qua đi, phi thường kinh ngạc phát hiện, hiện trường mỗi một vị đều là giang thành bên trong người nổi bật, có tư cách được mời có lẽ có vốn liếng tiến vào đấu giá hội hiện trường, không có một cái là hời hợt hạng người. Tô Tổng Tốt, Cầu Tổng Tốt, những người này trong tay bưng linh kiểu. Lúc đầu đang bàn luận cái gì, vừa nói vừa cười bộ dáng khi thấy Tô Vân Băng cùng nhị cầu tử về sau, từng cái lập tức nổi lòng tôn kính, nhao nhao chạy tới chủ động chào hỏi. Thanh Long tập đoàn thực lực thực sự quá mạnh. Đám người này phổ biến là dân gian thế lực đại lao, hoặc nhiều hoặc ít cùng Thanh Long tập đoàn có hợp tác, có rất nhiều hạng mục đều trông cậy vào Thanh Long tập đoàn thưởng cơm ăn, dù cho tạm thời không có giao tập, cũng không dám nói về sau không hội hợp làm. Tô Vân Băng danh khí bây giờ phi thường vang dội Cho dù là nhị cầu tử cũng thật không đơn giản. Hiện trường đám người không người không muốn bị bỡ. Ha ha, tiểu hàng, là ngươi, không nghĩ tới, ngươi như vậy đại nhân vật, lại có không tự mình chạy tới tham gia náo nhiệt. Tô chính thành nhìn thấy hàng vũ xuất hiện, hắn ngay lập tức tới chào hỏi, ngươi gần nhất tại linh giới biểu hiện thực sự là sáng quá mắt, chúc mừng ngươi a. Có người chú ý tới tô chính thành. Bọn hắn nhao nhao đưa ánh mắt tập trung đến hàng vũ trên thân. Hàng vũ giờ phút này thu liễm khí tức, một thân thường phục. Không có che mặt, vì lẽ đó nhìn từ ngoài, chính là một cái bình thường người trẻ tuổi, đi theo tô vân băng dạng này tràn ngập lãnh tụ khí chàng nữ cường nhân bên người, cơ hồ điệu thấp đến có thể để người xem nhẹ, có thể so sánh thân hình của hắn, lại liên tưởng đến một chút cơ hồ có thể xác định nghe đồn. Hiện trường mọi người nhất thời kích động lên. Cái này mẹ nó không phải liền là danh khắp thiên hạ hàng lao đại A. Đây mới thật sự là đại thần A. Đã sớm nghe nói. Thanh Long tập đoàn có một sáng một tối hai vị đại bột. Tô Vân Băng là ở ngoài sáng, mà ẩn tàng đại bột, chính là Thương Long tổ chức thủ lĩnh hàng vũ, chỉ bất quá hắn xưa nay không lộ diện, cũng không tham dự tập đoàn bất luận cái gì quản lý, nhiều nhất để cầu tổng đại biểu chính mình. Hiện tại xem ra, việc này là thật à? Đây coi như là cái gì? Sống sờ sờ truyền kỳ. Liên quan tới hàng lão đại tin tức, gần nhất là phô thiên cái địa, đám người này con mắt cùng lỗ thai đều nhanh sinh ra vết chai tới mà bây giờ đại thần liền đứng tại trước mặt, lại kém chút không có một cái không thể nhận ra. Ngươi tốt, hàng lão đại, ta là hai mươi công ty giám đốc, cũng là ngươi trung thực cùng đội người. Đây là danh thiếp của ta, sau này tại cái này Giang Thành có dùng đến lấy địa phương, tuyệt đối không nên khách khí. Ta cũng là ngươi fan hâm mộ, tập đoàn chúng ta đã quyết định cùng Thanh Long tập đoàn có hợp tác, có ngươi tại phía sau màn toa chấn, chúng ta liền rất tiến tâm. Hàng lão đại, ta muốn thỉnh giáo ngươi một vài vấn đề không biết được ngươi có thời gian hay không đâu. Đám người này đi đến bên ngoài đi. Bọn hắn không lớn không nhỏ cũng là lão bản. Nếu như phóng tới linh giới đi, không lớn không nhỏ là cái đầu mụ. Hiện tại đối mặt hàng vũ tôn này chân thần, đều buông xuống tư thái, chủ động đi lên lấy lỏng, ngược lại để hàng vũ cảm thấy có chút đau đầu. Hắn hơi tiết lộ ra một tia khí tức, song tam giai chuyển thừa uy áp sinh ra, nháy mắt để mọi người tại đây biến sắc, chật cũng không khỏi tự chủ lui về phía sau mấy bước. Ngao các ngươi bọn giá hỏa này đừng tới quay dối bản gâu nhà lão bản có chuyện gì tìm lão bản nương cùng bản gâu đàm luận nhị cầu run lẩy bẩy lông chó đột nhiên phân ra mấy cái phân thân nhảy ra nằm ngang ở phía trước lão bản là tới tham gia đấu giá hội không phải tới tham gia phan hâm mộ gặp mặt sẽ tất cả mọi người lộ ra vẻ xấu hổ hàng vũ háng giọng nói thật có lỗi các vị hẳn phải biết ta gần nhất đặc biệt thời gian đang gấp lần sau có cơ hội nhất định cùng mọi người tốt hảo giao lưu Tô Chính Thành lúc này đưa tới một phần danh sách, đây là hôm nay đấu giá hội chuẩn bị bán đấu giá đồ vật. Ngươi trước qua xem qua, nhìn xem có hay không cảm thấy hứng thú. Hàng Vũ nhanh chóng nhìn lướt qua. Trong đó một kiện vật phẩm, để hắn lập tức nhãn tỉnh sáng lên. Trường 390, Đại Lao Thịnh Hội. Đấu giá hội bắt đầu. Đại Yến sảnh tụ tập 2, 300 người. Tuy nói người tới cũng không nhiều, nhưng là hàm kim lượng lại cực lớn. Mỗi một cái đều là giang thành bên trong đỉnh tiêm cao thủ hoặc là thế lực đại Lao giang thành dân gian đại nhân vật cơ hồ đều nhanh đến đông đủ thực lực bọn hắn phổ biến kiêu ngạo đồng cấp lanh chúa quái, như có thể đem cái này hai ba trăm người tụ tập lại tạo thành một chi bộ đội cho dù là phóng tới long giới bên trong cũng là một cỗ tương đương mạnh lực lượng hàng vũ một thân thường phục cùng tô vân băng hàng tiểu bạch ngồi tại phía trước nhất có thể cùng bọn hắn cùng bài mà ngồi đều là tô chính thành loại này cấp bậc đỉnh cấp đại lão người đến đông đủ liền sớm bắt đầu đi đầu năm nay làm hoạt động hiệu suất thứ nhất lễ nghi phiền phức nghi thức có thể miễn thì miễn các đại lao bây giờ đều rất bận rộn mỗi một phút đều không nên lãng phí a người chủ trì là lâm lam cùng tào duệ hàng vũ phát hiện một cái tài trí chân dài mỹ nữ cùng một vị bạch tịnh tư văn xoái ca đi đến đài cả hai chính hai người này đều biết không phải là thanh long tập đoàn thành viên a lâm lam cùng tào duệ là thanh long tập đoàn cốt cán thành viên cái trước phụ trách quán ba nghiệp vụ cái sau phụ trách tiệm thuốc nghiệp vụ đều là tô vân băng tướng tài đắc lực Không nghĩ tới hai người này sẽ là người chủ trì. Tô Vân Bang nói, đấu giá hội người đề xuất là linh tế hội, gánh vác người là chúng ta thanh long tập đoàn. Giới thứ nhất thanh long đấu giá hội không thể không coi trọng, để bọn hắn hai cái phụ trách, ta cũng sẽ tương đối yên tâm. Đấu giá chính thức bắt đầu. Hai người giới thiệu sơ lược một cái quy tắc. Kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá lập tức bị đưa ra. Vì kéo theo đấu giá hội không khí hiện trường, kiện thứ nhất vật phẩm đấu giá nhất định phải cho người ta hai mắt tỏa sáng cảm giác vì lẽ đó phẩm chất chắc chắn sẽ không chênh lệch trên thực tế cũng quả thật là như thế đá sợ kỳ hiệu một cái hiện ra lam sắc quang mang đá sợ kỳ hiệu tối thiểu là tam giai chủ kỹ năng tất cả mọi người con mắt lập tức sáng lên lâm lam ngắn gọn nói các ngươi chỗ nhìn thấy khối này đá sợ kỳ hiệu là tam giai chuyển thừa lôi đại pháp sư chủ kỹ năng lôi long chú vốn kỹ năng từ thanh long tập đoàn cung cấp giá khởi điểm năm mươi lam tinh tăng giá không thể thiếu tại một lam tinh Tam giai lôi hệ pháp trước giả chủ kỹ năng. Có mấy vị đại lão là chuyên môn vì khối này đá sở kỳ hiệu mà đến. Đương nhiên, những người khác dù cho bản thân đối khối này đá sở kỳ hiệu không có nhu cầu, nhưng là dạng này một khối đá sở kỳ hiệu, cũng có lây xuống cất giữ giá trị. Dạng này đá sở kỳ hiệu, tuyệt đối đầu cơ kiếm lợi. Tô chính thành trực tiếp dơ bảng, 55 lam tinh. Có người lập tức theo vào, 56 lam tinh, 60 lam tinh, 62 lam tinh sáu mươi lam tinh, một trăm lam tinh, một trăm linh hai lam tinh, đấu giá một đường tiểu thăng, một cái toàn thân đổ bộ xanh lá cây trung niên nữ tử hai mắt xích hồng, một trăm bốn mươi lam tinh, một trăm bốn mươi lăm lam tinh, một vị tóc trắng xóa người mặc pháp sư bảo lão giả cắn răng nghiến lợi báo ra giá cả, ai cũng không nghĩ tới, thanh long đấu giá hội trận đầu đấu giá, liền gây nên dạng này kịch liệt vô cùng đấu giá, nhìn ra được, trung niên nữ tử cũng tốt, tóc trắng lao pháp sư cũng tốt hai người đối với khối này đá sở kỳ hiệu đều là nhất định phải được hàng vũ thấp giọng hỏi một câu hai người này lai lịch ra sao giống như thật không đơn giản tô vân băng trả lời nói nữ nhân gọi ngụy hồng cùng trượng phu liêu bằng cùng một chỗ sáng tạo hồng bằng tập đoàn là thành bắc địa khu thực lực mạnh nhất thế lực mặc dù sinh sản phương diện so ta kém xa nhưng là trọn vẹn nuôi một ngàn mấy trăm nhân viên chiến đấu khống chế tốt mấy cái quảng trường thiên võng mặt mũi cũng dám không cho hàng vũ lắc đầu Lợi hại ngược lại là rất lợi hại. Đáng tiếc làm như vậy phong mang quá lộ. Lao nhân gọi Trúc Đức Hữu, hắn sang tạo một nhà thiên hữu phụ ma chế quyển bí quyển công ty, cùng cái khác làm sinh sản thế lực khác biệt, chuyên môn tinh cải phụ ma cường hóa, kỹ năng quyển trục. Cái này chia nhỏ lĩnh vực lấy được Giang Thành dẫn trước địa vị, thanh long đường phố lớn nhất một nhà phụ ma cửa hàng, quyển trục cửa hàng chính là hắn. Đồng thời hắn vẫn là linh tế hội sớm nhất một nhóm thành viên, là linh tế hội phó hội trưởng một trong. Có chút ý tứ. Phụ ma đầu nhập rất lớn. Giai đoạn trước hồi báo lại vô cùng nhỏ. Bình thường người đều sẽ không gặm khối này xương cứng. Chế quyển sư là phụ ma diễn sinh, có thể chế tác kỹ năng quyển chủ, nhưng tương tự đầu nhập phi thường lớn. Tại hai cái này lĩnh vực thanh long tập đoàn đều chưa từng có độ tiến vào, không nghĩ tới lao nhân ra này như thế có quyết đoán. Hơn nữa còn làm rất tốt, đúng là cái có bản lĩnh người. 146 lam tinh. Sở Hồng nắm chặt nằm đấm, rốt cục nhịn không được, mở miệng nói ra khối này đã sở kỳ hiệu là vì lão liêu mà mua chúc lão coi như không nể mặt ta bao nhiêu cũng phải cấp hắn chút mặt mũi đi lão liêu là trượng phu liêu bằng người này tên hiệu trò chuyện tên điên có thể nói là hung danh bên ngoài nửa tháng trước một trận sống mái với nhau đơn thương độc mã giết chết thế lực đối địch mười cái tinh nguyện. bây giờ nửa tháng trôi qua cũng sớm đã cấp mười thực lực khẳng định đuổi theo một tầng lầu nhị cầu lập tức nhảy ra ngoài ngao chú ý ngươi phạm quy vật phẩm bán đấu giá người trả giá cao được chúng ta thanh long sàn bán đấu giá không nói ân tình càng cấm chỉ mang theo xu thế uy hiếp cùng tự mình đã kích nếu không chính là không cho thanh long tập đoàn mặt mũi đem vĩnh cựu hủy bỏ tham dự tư cách bị chó cảnh cáo sở hồng tất nhiên là phi thường nổi nóng bất quá nhìn một chút ngồi tại chính giữa bình chân như vại hàng vũ, tô vân băng một chút đành phải nuốt vào cỗ lửa giận này hiển nhiên không muốn cùng trở mặt cậu tổng nói đúng đấu giá hội loại địa phương này ai bỏ tiền nhiều đổ vật liền về ai Ân tình ở loại địa phương này thế nhưng là khó dùng. Trúc Đức hữu mỉm cười, sau đó lại báo ra giá cả, một trăm năm mươi lam tinh. T, lặng ngắt như tờ. Toàn trường đều bị chấn kinh. Không tính tinh thạch hợp thành sinh ra hao tổn. Lấy mười, một chuyển đổi, một trăm năm mươi lam tinh cũng trở tại một nghìn năm trăm lục tinh hoặc mười lăm nghìn bạch tinh. Đối phổ thông thị dân mà nói, là hoàn toàn không dám tưởng tượng số lượng. Hàng vũ vốn cho rằng gần một trăm chính là cực hạng. Vạn không nghĩ tới có thể đạt tới 150 lam tinh giá cao. Không sai, cái này màu lam đá sở kỳ hiệu, là trước mấy ngày trong chiến dịch chiến lợi phẩm một trong thu hoạch, hắn giao cho Tô Vân Băng hỗ trợ xử lý, chuẩn bị đổi thành tinh thạch hoặc cần dùng đến đá sở kỳ hiệu. Đánh giá thấp đám người này tài phú trình độ A. Xem ra giang thành bên trong kẻ có tiền còn là không ít. Sở hồng cứ việc phi thường không cam tâm, nhưng là dạng này giá cả, xác thực đã vượt qua lần này dự toán nhiều lắm, đành phải phi thường không cam lòng từ bỏ. 155 lam tinh thành dao bị linh tế hội trúc đức hữu cầm xuống, đấu giá hội sẽ rút 10% phí thủ tục, không có mặt khác tiền thuế, tới tay 135 lam tinh. Hàng vũ đối dạng này giá cả phi thường hài lòng, xuất hiện giai đoạn liền có thể đánh ra dạng này giá cả rất không tệ, mà mua xuống khối này đá sở kỳ hiệu người cũng không lỗ, lấy trước mắt giá thị trường tới nói, khối này đá sở kỳ hiệu là chẳng hẳn giá, nhưng theo lâu dài đến xem, chưa hẳn không có tiếp tục tăng giá trị tài sản không gian bởi vì nhân loại nhân khẩu quá nhiều đá sở kỳ hiệu nhu cầu quá lớn dạng này chất lượng tốt đá sở kỳ hiệu vô luận bất luận cái gì thời kỳ đều không lo bán nếu như là mua cho mình dùng vì chính mình sáng tạo giá trị cùng ưu thế cũng sẽ vượt xa quá tràn giá bộ phận hàng vũ rất hài lòng các phương diện đều rất hài lòng linh tế hội sở dĩ chọn cùng thanh long tập đoàn hợp tác nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nhìn chúng thanh long tập đoàn thực lực dù sao hàng vũ cái này phía sau màn đại lao bản trên người đồ tốt không ít Hàng vũ về sau không bận rộn cho đấu giá hội cống hiến một chút đồ tốt. Đối thanh long đấu giá hội đến nói có lợi thật lớn. Bằng vào trận đầu này thành giao là đủ leo lên hôm nay bản địa tin tức. Lâm Lam lấy ra kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, kiện thứ hai vật phẩm đấu giá, mười màu lam trung cấp vũ khí thuộc tính đã hiện ra tại trên màn hình lớn. Tâm ma trung cấp mười một trang bị màu lam trung cấp phẩm chất, pháp thuật công kích ba mươi, tinh thần thuộc tính công kích mười lăm, hồn lực mười hai, linh thức tám. Bổ sung hiệu quả tâm ma mê hoặc, độ bền 18. Tàu Duệ lúc này mở miệng nói, không khó coi ra, đây là một kiện phi thường mạnh mẽ linh chức giả một tay vũ khí, vốn vật phẩm đấu giá cung cấp mới là Giang Thành Linh tế hội, giá khởi điểm cách 15 lam tinh, thấp nhất tăng giá 1 lam tinh. Tô Vân băng trong mắt lóe lên tâm động, 20 lam tinh. Một cái sắc mặt tái nhợt trung niên mở miệng, 30 lam tinh. Không đến 5 giây, giá cả liền tăng một lần. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau vừa đấu giá này ẩn tàng cao thủ nhiều lắm. tô vân băng đại mi hơi nhíu, cái mặt này sắc tái nhận trung niên nhân gọi triệu kiến bật. người này là giang thành số ít mấy cái có thể cùng tô vân băng sánh ngang linh chức cao thủ. nghe nói có được tử linh loại tiên thiên kỹ năng, cộng thêm tám chín cái khác biệt linh chức kỹ năng, vô luận là chiến lược cá nhân vẫn là phối hợp đoàn đội đều rất mạnh. thiên vong đã từng nghĩ chiêu mộ người này, hứa hẹn trực tiếp cho phó đại đội trưởng chức vị, nhưng bị hắn cự tuyệt. tô vân băng tăng giá ba mươi lăm lam tinh. Triệu kiến bật dơ bảng nhàn nhạt báo giá, 45 tinh. Mặt khác mấy cái đối kiện trang bị này cảm thấy hứng thú người, đều có tự mình hiểu lấy, im lặng hành quân lặng lẽ. Tô Vân Băng nheo mắt lại, 45 tinh. Triệu kiến bật nhẹ nhàng ho khan một cái, 48 tinh. Tô Vân Băng bắt đầu do dự, mặc dù kiện trang bị này là rất không tệ, nhưng là độ bền chỉ còn 18 điểm. Nói thật cái giá tiền này đã quá cao, tại dưới báo đến liền quá bị thua thiệt, trong tay nàng cũng không phải rất dư giả. 48 lam tinh một lần. 48 lam tinh hai lần. Hàng vũ chậm ung dung dơ bảng. 50 lam tinh. Tô vân băng sướng sở, bận điệu nhìn về phía hắn. Triệu kiến bật ho khan trở nên kịch liệt, sắc mặt càng thêm tái năm 5-51 lam tinh. Hàng vũ không hề bận tâm không nhanh không chậm. 55. Triệu kiến bật lộ ra một sợi cười khổ. Hắn từ bỏ. Mẹ nó còn mua cái rắm. Người ta hàng lão đại đều tự mình xuất thủ. Đây là một cái cấp bậc cùng thể đo đối thủ sao. Tô vân băng nhịn không được, cái này cũng. Hàng vũ mỉm cười, không cần để ý, kiện trang bị này xem như tập đoàn đưa cho ngươi phần thưởng, điểm ấy tinh thạch ta còn không để vào mắt. Đám người nghe nói như thế kém chút thổ huyết. Ngày A, thế nào có thể không trang bức A? Đây là 55 làm tình A. Dù là đối người ở chỗ này cũng không phải một bút con số nhỏ. Để bọn hắn tùy tiện lấy ra cũng phải thương cân động cốt một hồi. Ngươi ngược lại tốt, mua lại, không cho mình dùng, trực tiếp cầm đi tặng người. Tô Vân băng cũng không phải già một người, mí môi cuối cùng nói câu cảm ơn ngươi. Tô Chính Thành ở bên thấy cảnh này, khoe miệng của hắn không khỏi ngéo. Một cái hai lòng nhẹ gật đầu, tâm tình lập tức tốt đẹp. Chương 391, áo nghĩa phóng thích, hàng lão đại đẳng cấp quá cao, hiện trường bất luận kẻ nào cũng không thể cùng sánh vai. Lúc trước trận chảy ra tin tức, hồi trước công đoạt ba chấn thời điểm, không tính cả vạn trang bị, hơn ngàn đá sở kỳ hiệu, mấy vạn các loại tài liệu, không tính các loại cấp cao chiến lợi phẩm chỉ riêng xuất hiện tinh thu hoạch giá trị tổng cộng liền gần vạn lục tinh quy ra thành màu lam tinh thạch chừng tám chín trăm tả hữu trong đó hơn phân nửa đều thuộc về thương long hàng vũ làm thương long lãnh tụ có khả năng điều hành tinh thạch nhiều cũng liền có thể tưởng tượng được Hướng chi hàng vũ hoàn toàn không cần thiết dùng thương long tiền thanh long tập đoàn đã là ngày càng thành thục cây dụng tiền ba chữ khái quát không thiếu tiền thiên vong cùng ban ngành chính phủ không có tham gia đấu giá hội hiện trường đại bộ phận đều là dân doanh thế lực đại lao Trừ phi linh tế hội mấy cái đại lao hợp thể, nếu không một khi cùng hàng vũ đòn kinh lên, cũng phải bị tinh thạch cho nệ nắm sớp. Không thể nghi ngờ. Đấu giá hội mở màn phi thường tốt. Linh tế hội người đối với cái này phi thường hài lòng. Như về sau mỗi một kiện vật phẩm đấu giá đều như vậy, một trận đấu giá hội làm được, theo 10% rút thành, quả thực chính là nằm kiếm. Một kiện lại một kiện vật phẩm đấu giá bị đưa ra. Có màu lam tài liệu, có tam giai đá sở kỳ hiệu, có cực phẩm trang bị vật phẩm đấu giá ít nhất là trắng xanh phẩm chất, nếu không ngay cả gõ khai mạc buổi đấu giá cửa chính tư cách đều không có, dù sao Thanh Long đấu giá hội chủ đánh chính là cấp cao, tuyệt không cầm chung đê đoan đồ vật đến góp đủ số, lấy bảo trì sức cạnh tranh. Làm như vậy, chỉ cần mấy trận xuống tới, Thanh Long đấu giá hội nhãn hiệu liền làm thành. Giang Thành người tương lai đạt được cực phẩm bảo vật, cái thứ nhất nghĩ đến chính là cầm tới Thanh Long đấu giá hội tới đấu giá, bọn hắn biết chỉ có Thanh Long đấu giá hội có thể đánh ra lý tưởng nhất giá tiền cao nhất. Tương lai giang thành các lộ đại Lào nghĩ mua các loại cực phẩm bảo vật, cái thứ nhất nghĩ tới cũng là thanh long đấu giá hội, bọn hắn biết thanh long đấu giá hội có giang thành cao đoan nhất thương phẩm. Thứ 11 kiện vật phẩm đấu giá Bản vật phẩm đấu giá cung cấp phương là nặc danh cung cấp, một phần phong quyến ưng ma dược phối phương. Đây là vô cùng khó được cấp 10 màu lục ma dược phối phương, bản phối phương giá thấp 8 lam tinh, thấp nhất tăng giá 1 lam tinh. Thanh long đấu giá hội cũng không có khả năng bảo đảm mỗi kiện vật phẩm đấu giá. Đều gây nên mọi người tại đây hứng thú hoanh động, dù sao không có khả năng mỗi kiện vật phẩm đấu giá cũng giống như lôi long chú, tâm ma bảo châu chân quý như vậy. Hiển nhiên, mặc dù là một phần tương đối hiếm thấy ma dược phối phương, nhưng là đối phần này phối phương cảm thấy hứng thú người lại không nhiều. Màu lục phẩm chất ma dược đúng là phi thường cường đại, nhưng có thể luyện chế loại này cấp bậc ma dược luyện dược sư, tối thiểu nhất đều là chuẩn cao cấp luyện dược sư, dạng này luyện dược sư, toàn bộ rang thành một cái tay đều số. Có thể nói là Phượng Mau Lân Giác. năm Lam Tinh. Cái kia có lẽ có người sẽ mua. Liền xem như là chữ hàng kỹ thuật. tám Lam Tinh định giá có chút cao. Lâm Lam cùng Tào Duệ Hô mấy lần. Hai người bọn họ xấu hổ phát hiện, hiện trường không có người báo giá, hẳn là kiện thứ nhất lưu phách vật phẩm đấu giá muốn xuất hiện. Bất quá ngay lúc này, đột nhiên một cái bình tĩnh thanh âm vang lên. 10 Lam Tinh. Hàng Vũ xuất thủ. Đây là Thanh Long đấu giá hội thủ tú hắn không hy vọng đấu giá hội lên xuất hiện lưu phách thương phẩm đương nhiên đây không phải nguyên nhân chủ yếu nguyên nhân chủ yếu nhất là hắn đối phần này ma dược phối phương bản thân cảm thấy rất hứng thú lấy tiểu bạch năng lực năng hẳn là có thể luyện chế loại này ma dược loại này ma dược cứ việc chi phí cao nhưng là hiệu quả là rất cường đại vừa vặn lập tức liền muốn đến tử vong sa mạc tìm kiếm viễn cổ ngục giam hàng vũ cảm thấy nếu như có thể sớm chuẩn bị mấy phần dạng này ma dược đối với lần này hành động sẽ có trợ giúp rất lớn không có chút hồi hộp nào cấp mười màu lục ma dược phong quyến ưng phối phương bị mười lam tinh chụp được lâm lam cùng tào duệ đều buông lỏng một hơi lại tiếp tục cái tiếp theo vật phẩm đấu giá đấu giá tiếp xuống vật phẩm đấu giá cũng rất thuận lợi hàng vũ cho tiểu bạch lấy bốn mươi lam tinh mua một chi cấp mười ám xanh phát trượng lại tiêu tuấn ba mươi lam tinh liên tục chụp được hai kiện màu lam thảo dược hắn đối tài liệu bản thân ngược lại là không có cái gì nhu cầu đây là là cầu tử cùng đại mã nghĩ chuẩn bị Đoán chừng có thể để cho cái này hai hàng sinh đến cấp 11. Cuộc bán đấu giá này xuất hiện rất nhiều để người kinh diễm trang bị hoặc đá sở kỳ hiệu, nhưng là tuyệt đại đa số hàng vũ hưng thú cũng không lớn, nhưng trong đó có một kiện vật phẩm, lại là hàng vũ nhất định phải được. Rốt cục, kiện vật phẩm này bị đem ra. Thứ 26 kiện vật phẩm đấu giá. Cái này vật phẩm đấu giá từ Giang Thành Linh Tế hội cung cấp. Đây là lần này đấu giá hội bên trong cái thứ hai màu làm đá sở kỳ hiệu. Tam giai truyền thừa thiết huyết giáo quan chủ kỹ năng áo nghĩa phong thích, giá khởi điểm cách 50 lam tinh, thấp nhất tăng giá 1 lam tinh. Vừa dứt lời xuống, hiện trường chi ít mười mấy người chuẩn bị dỡ bảng. Tam giai màu lam đá sở kỳ hiệu A, tuyệt đối đổ tốt A. Không quan tâm có cần hay không được, tiêu giá trước lại nói, nếu như vận khí tốt, nhặt được một cái để lọn, tuyệt đối là ngồi đợi tăng giá trị ổn tráng mua bán. Nhưng mà, bọn hắn còn chưa kịp báo giá. Hàng trước nhất trung ương vang lên một cái không có chút rung động nào thanh âm, một trăm lam tinh. Tất cả mọi người kinh ngạc. Nào có như thế tăng giá? Giá hỏa này là điên rồi phải không? Ánh mắt mọi người hướng đối phương nhìn lại, không phải do đều lộ ra cười khổ, dám như thế phóng khoáng ra giá, trừ hàng lao đại còn có thể là ai? Một trăm lam tinh. Đây không phải con số nhỏ a Trọng yếu nhất chính là, theo hàng lao đại thái độ đến xem, hán tựa hồ đối với cái này đá sở kỳ hiệu nhất định phải được. Lập tức để mặt khác mấy cái có nhu cầu người đều lộ vẻ do dự. Đổi thành những người khác. Đánh nát răng cũng phải liều mạng. Nhưng đối phương là hàng mẫu người, mình cùng hắn liều mạng, không phải tự dứt lấy nhục a, Mà lại hàng lao đại thái độ đã rất rõ ràng, lúc này nhảy ra không chỉ có tự dứt lấy nhục, làm không tốt sẽ còn đắc tội tôn đại thần này. Không thể treo vào. Không thể treo vào. Được rồi. Một trăm lam tinh một lần. Một trăm lam tinh hai lần. Một trăm lam tinh ba lần. Chúc mừng! Hàng vũ cầm tới áo nghĩa phong thích đá sở kỳ hiệu, với hắn mà nói tham gia lần này đấu giá hội ý nghĩa đã đạt thành. Lôi long chú bán đi 150 lam tình. Áo nghĩa phong thích chỉ tốn 100 lam tình. Kỳ thật hai khối đá sở kỳ hiệu đẳng cấp cùng trình độ không sai biệt lắm, chỉ có thể nói hàng vũ danh khí quá lớn, vì lẽ đó nhìn hắn như thế ra giá, những người khác bị dọa, để hắn nhặt được một cái tiện nghi. Không có lãng phí thời gian. Hàng vũ dùng hết đá sở kỳ hiệu. Áo nghĩa phong thích. Trước mắt đẳng cấp 1, 06.000, độ thuần thủ, 2.000-2.000, nghìn, nghìn, tinh thần lực khôi phục 20 điểm, tam giai trở xuống tất cả kỹ năng thời gian cún đồ 10 giây, thời gian cún đồ 200 giây. Rất tốt, rất không tệ. Kỹ năng này nhìn giống như không sát thương lực. Đối hàng vũ đến nói, bất kỳ cái gì đại sát tổn thương lực tam giai kỹ năng, cũng không sánh nổi cái này áo nghĩa phong thích càng có giá trị. Không hạn loại hình, không hạn nghề nghiệp. Áo nghĩa phong thích một phát động. Tất cả truyền thừa kỹ năng làm lạnh rút ngắn 10 giây. Đây đối với kỹ năng tương đối nhiều, lại phương thức chiến đấu phong phú hàng vụ đến nói, tuyệt đối là một cái dùng tốt phi thường phụ trợ kỹ, mà lại mặt khác kỹ năng chủ động đều muốn tiêu hao tinh thần lực. Kỹ năng này không những không tiêu hao, ngược lại có thể nháy mắt khôi phục bộ phận tinh thần lực. Châu, không hổ là một cái tam giai chủ kỹ năng. Kỹ năng này để hắn thực chiến trình độ tăng lên 4, 5 phần 10. Cuối cùng hai kiện vật phẩm đấu giá cũng bị đánh ra. Trong đó giá trị cao nhất vật phẩm đầu giá, là áp chụp một cái phòng ngự kết giới trận pháp đồ, từ cái nào đó không tính quá nổi danh thế lực nhỏ cung cấp, bị linh tế hội người lấy 245 tinh giá cả chụp được. Trận pháp một mực là rất đáng tiền. Chẳng ai ngờ rằng sẽ xảo đến cao như vậy. Cung cấp bản vẽ tiểu thủ lĩnh kem chút không có kích động ngất đi. Lấy hàng vũ năng lực. Cầm xuống bản vẽ vấn đề không lớn. hắn bao ra đến 200 lam tinh về sau, linh tế hội đám người như cũ tại theo vào. Cân nhắc đến thanh long tập đoàn đã có được không khí kết giới, hàng vũ liền bán tô chính thành bọn người một bộ mặt, không có tiếp tục cùng đi theo. Không có hàng vũ cái này mạnh mẽ nhất đối thủ. Linh tế hội mới có thể thuận lợi cầm xuống bản vẽ, nếu không kết quả còn chưa nhất định. Đối với cái này tô chính thành bọn người vẫn là vô cùng cao hứng, bọn hắn cảm thấy hàng vũ không chỉ có tiền, thực lực mạnh, hơn nữa còn rất biết làm người. đấu giá hội kết thúc. Cuối cùng đem số liệu thống kê ra. 30 kiện vật phẩm đấu giá. Tổng số giao dịch 1.500 lam tinh, bình quân mỗi kiện vật phẩm đấu giá tại 55 lam tinh tả hưu, vật phẩm đấu giá chất lượng cũng liền có thể thấy được chút ít, loại trường hợp này quả nhiên chỉ có đại lao mới có tư cách tham dự. Dựa theo đấu giá hội rút thành 10% mà tính, thanh long đấu giá hội phần lãi gộp liền cao tới 150 lam tinh. Giang thành một cái trung tiểu đẳng thế lực đến nói, dù là táng ra bại sản đều không nhất định lấy ra được nhiều như vậy tinh thạch, thanh long đấu giá hội trước trước sau sau, tổng cộng dùng không đến 2 giờ. Thanh long đấu giá hội nhất chiến thành danh. Từ đây trở thành thanh long đường phố lại một đặc sắc. Đấu giá hội kết thúc về sau, hàng vũ có mặt tại thanh long đại tiểu điếm biến hội, cùng các vị đại lao ngắn gọn giao lưu một hồi, dù sao đến đều tới, bao nhiêu muốn cho mọi người chút mặt mũi. Thanh long đấu giá hội là cái tốt hạng mục. Hy vọng những người này về sau nhiều hơn cổ động. Sau đó, hàng vũ đem tô vân băng lưu lại, hắn thì mang theo ăn uống no đủ tiểu bạch truyền tống về nhà. Phong quyến Lưng ma dược có thể chế tác được sao? hàng tiểu bạch gật đầu nói tiểu bạch thời kỳ toàn thịnh có cao cấp thuật chế thuốc mà bây giờ năng lực đã gần như hoàn toàn khôi phục chỉ cần có đầy đủ tài liệu luyện chế phong quyến ưng ma dược đầy đủ không nghĩ tới tiểu bạch thuật chế thuốc tạo nghệ cao như vậy hàng vũ cái này triệt để yên tâm cấp mười màu lục ma dược tài liệu tương đối hy hữu đối hàng vũ đến nói là rất khó giải quyết nhưng là hàng vũ có thể gọi từ thiên hoa tô chính thành lợi dụng thiên võng linh tế hội con đường thu thập hàng vũ sắp xuất phát tiến về tử vong sa mạc có loại này ma dược hệ số an toàn sẽ cao rất nhiều chương ba trăm chín mươi hai nhị cầu kỹ năng mới một tin tức tốt truyền đến liễu rót linh kiếm cục cầm tới truyền tống trận bản vẽ đây cũng không phải là việc nhỏ a đối hoang nguyên buôn chấn mà nói có ý nghĩa không phải bình thường hàng vũ lập tức tiến vào linh giới giang nam tranh thủ thời gian tới hướng hắn báo cáo tin tức xác nhận hắc sa chấn đạt được truyền tống trận kỹ thuật cái này nhờ có có đại thần xuất lực hỗ trợ tăng tốc chuyện này thôi động Quá tốt rồi, có truyền tống trận, chúng ta bốn thị trấn đi lại liền dễ dàng hơn. Hàng Vũ gật đầu nói, xác thực, truyền tống trận là một loại hy hi hữu trận pháp, có truyền tống bia công năng như vậy, bất quá vẫn là không thể hoàn toàn cùng truyền tống bia so, dù sao đây chỉ là một loại trận pháp mà thôi. Giang Nam hỏi, khác nhau ở chỗ nào sao? Hàng Vũ trả lời nói, Linh giới truyền tống bia đá, cứ việc truyền tống khoảng cách có hạn, nhưng truyền tống chi phí tương đối thấp hơn, truyền tống hiệu suất cùng truyền tống phát động tốc độ đều cực cao. Hát Sa chấn nắm giữ truyền tống trận là hy hữu bản vẽ không giả, bất quá còn không có truyền tống đại quy mô bộ đội năng lực. Giang Nam giật mình, nguyên lai là dạng này à. Mặc dù không thể truyền tống đại bộ đội, nhưng cho cá nhân hoặc quy mô nhỏ bộ đội sử dụng, có lẽ còn là không có vấn đề, chỉ bất quá sinh ra tiêu hao, so truyền tống bia cao hơn mà thôi, mà lại trận pháp là có sử dụng tối thọ, làm truyền tống số lần đạt tới nhất định hạn mức cao nhất, trận pháp liền sẽ báo hỏng, lại phải một lần nữa thành lợi mặc dù có một ít hạn chế nhưng ưu điểm cũng hết sức rõ ràng tối thiểu nhất truyền tống trận pháp vị trí không nhận hạn người nghĩ thiết lập tại nơi đó liền có thể thiết trí ở nơi đó ngoài ra truyền tống trận cùng truyền tống bia có thể hình thành kết nối hiện tại chỉ cần tại mấy cái thị trấn ở giữa giao giới trước kiến tạo một cái truyền tống trận lợi dụng tòa này truyền tống trận cùng bốn tiểu trấn truyền tống bia kết nối hình thành một cái truyền tống đầu mối then chốt lập tức liền có thể giải quyết giao thông vấn đề nào đó thị trấn một khi nhận tập kích Mặt khác ba chấn tinh anh tiểu đội, lập tức liền có thể xuất động tiến đến chi viện. Cái này bốn tiểu chấn phòng ngự cấu trúc, có phi thường ý nghĩa trọng đại, dù cho tốn hao không nhỏ, cũng hoàn toàn đáng giá. Giang Nam nói tiếp nói, hát xa chấn người đã khảo sát qua a bọn hắn phát hiện tại bốn chấn giao giới địa phương, có một cái phi thường ẩn nấp sơn động cứ điểm, vị trí này tương đương an toàn, có thể bố trí cái thứ nhất truyền tống trợn, bất quá. Bất quá cái gì? Giang Nam lông mày có chút nhữ lên nói chỉ là truyền thống trận kiến thiết phí tổn khá cao một tòa chi phí đại khái cần hơn bốn trăm lam tinh hắc sa chấn có ý tứ là bốn chấn gánh vác chúng ta có ba tòa tiểu chấn cho nên chúng ta đạt được hơn ba trăm đâu quá cao hàng vũ đối với cái này cảm thấy bất mãn ba trăm lam tinh thương long không phải không bỏ ra nổi nhưng là không cần thiết làm cái này toàn đại đầu hắc sa chấn đem trận pháp nắm bắt tới tay cuối cùng là phải chứng thực đến thực tế cũng không thể nắm bắt kỹ thuật lại không cần a hàng vũ nói Nói cho bọn hắn, Thương Long không phải kẻ ngốc, xem ở bọn hắn vất vả đem kỹ thuật làm tới phân thượng, chúng ta có thể thanh toán 100 lam tinh phí tổn, phải biết cuối cùng được lợi vẫn là bọn hắn. Vâng. Đại thần chém vào đủ hung ác. 300 trực tiếp chặt thành 100. Giang Nam nhưng không có suy nghĩ nhiều, nàng đối Hàng Vũ mệnh lệnh, xưa nay không đánh bất luận cái gì chết khấu. Hàng Vũ cũng không cảm thấy mình tâm hắc thủ hung ác, truyền tống trận là phi thường hy hữu bản vẽ, Thương Long thời gian ngắn tạm không có cách nào làm tới vì lẽ đó chỉ có thể dùng hắc sa chấn cung cấp kỹ thuật nhưng nếu rốt linh kiếm cục sở dĩ có thể cầm tới truyền tống trận cái này cũng đến cảm tạ thương long không phải nói đến bọn hắn còn thiếu hàng vũ ân tình đâu tiếp theo một cái cỡ nhỏ truyền tống trận kỳ thanh bản tuyệt đối không cần bốn trăm lam tinh hàng vũ đoán chừng tại một trăm năm mươi hai trăm lam tinh mà thương long có thể ra hơn phân nửa đã rất đủ ý tứ dù sao truyền tống trận kỹ thuật là hắc sa chấn tương lai truyền tống trận bắt đầu vận hành về sau tất cả sử dụng truyền tống trận người đều phải giao nộp truyền tống phí tổn, mà số tiền kia khẳng định về Hắc Sa chấn tất cả, nó sẽ thành Hắc Sa chấn một cái to lớn thu nhập nơi phát ra. Truyền tống trận đối bốn chấn đều hữu ích chỗ. Đối thương long tổ chức mà nói chỉ là thuận tiện. Nhưng đối với Hắc Sa chấn tới nói lại là nằm kiếm. Giang Nam đem hàng vũ ý chi truyền đạt cho Hắc Sa chấn, Hắc Sa chấn cũng cấp tốc làm ra hồi phục, bọn hắn vẫn đồng ý hàng vũ phương án, dù sao chuyện này kéo không được, cho nên khi trời lập tức hành động hát xa trấn trận pháp sư bị hai tri hộ vệ đội hộ vệ lấy tiến về cứ điểm dự tính ba ngày tả hữu hoàn thành trận pháp mà vừa lúc này hàng vũ lại thu được một tin tức tốt nhị cầu tử mang theo đội ngũ đi săn trở về lập tức ngao ngao kêu hướng hàng vũ chạy tới ngao lao bản ngươi nhìn ta có phải là trở nên có chút không giống nhị cắp tinh cái đuôi đều nhanh dao đến bầu trời hàng vũ không cần nhìn liền biết chuyện gì xảy ra tiến hóa rồi mặc dù cầu tử bề ngoài thoạt nhìn không có biến hóa Nhưng là toàn bộ chó so trước kia càng thêm tinh thần, mà lại cũng biến thành càng thêm có khí chất, mặc dù nói một đầu husky có khí chất sẽ để cho người cảm thấy rất quái, nhưng là không thể không thừa nhận chính là, đầu này mọc ra husky bộ dáng ra hỏa, đã là một cái chính cống bạch ngân linh chúa. Đẳng cấp không thay đổi. Phẩm giai tăng lên. Cậu tử thuộc tính cơ sở tập thể lên cao tiếp cận 20%. Ngoài ra thu hoạch được mới linh thú kỹ năng ú ảnh ma lang. Ú ảnh ma lang, tiên thiên kỹ năng, tiêu hao 50 tinh thần lực. Phát động thời gian 2 giây, tiến vào gưu lang hình thức, tốc độ di chuyển 15%, lực công kích 30, phi công kích trạng thái dưới vật lý tổn thương miễn trừ 80, mỗi giây tiêu hao 5 điểm tinh thần lực. Hàng vũ tra xét cầu tử kỹ năng mới. Hắn cảm thấy kỹ năng này vẫn là rất không tệ. Kỹ năng này nhìn như là một cái biến thân kỹ năng, nhưng thật ra là một cái trạng thái loại kỹ năng. Bình thường tình huống biến thân kỹ năng là không thể đồng thời được ra, nhưng là trạng thái kỹ năng lại có thể cùng biến thân trạng thái được ra cậu tử vốn là có được một cái biến thân kỹ biến thân về sau đầy đủ thuộc tính phóng đại thực lực kiêu ngạo hoang dại lãnh chúa quái hiện tại dùng cái này kỹ năng mới cậu tử có thể tại biến thân đồng thời ra chỉ ưu ảnh ma lang trạng thái cứ như vậy thuộc tính trở nên càng cường đại ưu ảnh ma lang bản thân là một cái phi thường cường đại kỹ năng này kỹ năng một khi phát động liền sẽ tiến vào ưu ảnh hình thức ưu ảnh hình thức tương đương biến thành linh thể hình thức linh thể tình huống không chỉ có thể trực tiếp xuyên thấu một chút vật lý trướng ngại ngoài ra đối nhận vật lý công kích đem thu hoạch được trên phạm vi lớn miễn trừ ưu ảnh ma lang càng là tự mang nhất định ẩn thân che giấu hình năng lực quả thực chính là siêu cấp thích khách kỹ năng để cầu tử xuất quỷ nhập thần đối phổ thông chiến chức giả có rất tốt tác dụng khắc chế đương nhiên cầu tử phát động công kích một cái trước mắt linh thể trạng thái sẽ biến mất địch nhân nắm lấy cơ hội tại mấy giây bên trong đối cầu tử phát động công kích ưu ảnh ma lang vật lý miễn trừ hiệu quả liền không cách nào phát động nói tóm lại Đây là một cái rất mạnh kỹ năng. Cho dù là hoang dại lãnh chúa quái có được dạng này kỹ năng cũng sẽ trở nên rất khó đối phó. Húng chi cẩu tử không phải quái vật bình thường, mà là một cái quy cao học ba chó. Dạng này một cái khó chơi kỹ năng, tại kết hợp cẩu tử hơn người trí tuệ, đủ để cho nhị cẩu thực lực tăng nhiều, người bình thường căn bản không phải đối thủ. Ngoài ra, không nhất định nhất định phải dùng để chiến đấu. Dù sao cẩu tử chủ yếu nhất năng lực là điều tra. Ưu ảnh ma lang sẽ cực kỳ gia tăng cầu tử điều tra hiệu suất. Cầu tử đắc ý nói, ngao, lão bản, từ hôm nay trở đi, bạn A chính thức chuyển chức thích khách gâu. Kỹ năng là cũng không tệ lắm, nhưng vẫn là không thể lười biếng, ngươi đẳng cấp không đủ, phải nhanh một chút thăng cấp 11, biết sao? Hàng vũ nói tiếp, lần này tiến hóa ngược lại là tới đúng lúc, theo chúng ta theo xạ mộ tổ lấy được tình báo, xa tuyển thành lãnh chúa hẳn là hôm nay xuất phát, cho nên chúng ta cũng nên hành động. Nhị cầu tử vốn là 10 phần đắc ý Có thể vừa nghe thấy lời ấy, nguyên bản tinh thần lỗ thai, lập tức gục xuống, một cái sợ. Ngao, nhất định phải truy kích đại lãnh chúa cẩn lò sao. Vạn nhất bị đối phương phát hiện, bằng trước mắt năng lực căn bản chơi không lại, bán nhân mã tốc độ di chuyển đặc biệt nhanh, chúng ta tại giã ngoại bị bắt được nhất định phải chết. chương 393, tử vong sa mạc. Hàng vũ đã quyết định chuyện. Sao lại bởi vì một đầu sợ chó mà thay đổi? Chuyện này quyết định như vậy đi, không đi không được hàng tiểu bạch đem phong quyến ưng ma dược luyện chế tốt về sau từ thiên hoa triệu minh đi vào hoàng cốc trấn hội hợp tiếp lấy xuất phát tiến về ở vào hoàng cốc trấn đông bắc khu tử vong sa mạc tiểu đội thành viên hàng vũ triệu minh từ thiên hoa giang nam trương tiểu cường tần mục thêm nhị cầu mấy người thực lực phương diện là không có vấn đề lại bởi vì thường tổ đội quan hệ hợp tác vì lẽ đó phối hợp tương đối ăn ý đáng tin cậy hàng tiểu bạch lưu tại hoàng cốc trấn để nàng đảm nhiệm hoàng cốc chấn đại diện lãnh chúa, bởi vì tại trong mọi người, hàng vũ tín nhiệm nhất tiểu bạch. Mặc dù tiểu bạch tính cách tương đối ngốc, nhưng là tiểu bạch có phong phú linh giới lãnh chúa kinh nghiệm, chỉ là đảm nhiệm 2-3 ngày thời gian thay mặt lãnh chúa, ngẫu nhiên chống cự một cái công kích của địch nhân, lấy nàng năng lực cùng kinh nghiệm hoàn toàn có thể làm được. Huống chi hoàng cốc chấn bên trong có không ít thương long cao thủ hiệp trợ, triệu minh thì đem thạch lô chấn sự tình giao cho thủ hạ tướng tài đắc lực phan long. Từ thiên hoa cũng đã tuyển định một vị đáng tin phó lãnh chúa, để toàn quyền phụ trách thiết sơn Trấn phòng bị sự vụ, không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Tử vong sa mạc Đây là một hoàn cảnh ác liệt, quy mô khổng lồ vô chủ khu vực. Mặc dù linh giới hữu hình dáng vẽ sắc thành trấn cùng lãnh địa, nhưng trên thực tế lãnh địa chiếm cứ diện tích tỷ lệ phi thường nhỏ, liền lấy long giới đến nói, lãnh địa có thể bao trùm địa phương, xa không đến long giới bản độ 1%. Linh giới tuyệt đại đa số khu vực đều là tử vong sa mạc dạng này nơi vô chủ làm hàng vũ tiểu đội hành tẩu tại cái này vắt chảy ra nước đại sa mạc ánh mắt chiếu tới hoang bạch cồn cát liên miên chập trùng vô biên không bờ không nhìn thấy cuối cùng không có bất kỳ cái gì sinh vật không có bất kỳ cái gì thực vật hoang vu mà tử tịch nhiệt độ cao phía dưới hạt cắt nóng hổi không khí vạt mẹo thể lực tiêu hao cực nhanh nếu không chuẩn bị kỹ càng đầy đủ tiếp tế đem khó mà ở đây sinh tồn chui lùi sa mạc nhìn như căn cối Kỳ thật chỉ là biểu tượng mà thôi. Sa mạc chôn giấu rất nhiều di tích cùng bí cảnh, khả năng ẩn giấu đi mê người tài phú cùng bảo tàng, cũng có thể là là phong hiểm cùng thu hoạch hoàn toàn không ngang nhau tử vong cạm bẫy, bọn chúng kiểu gì cũng sẽ tại đặc biệt thời gian cùng thời cơ phía dưới mở ra, hấp dẫn phụ cận linh giới thổ dân tiến đến thăm dò. Ngoài ra, khắp nơi ẩn chứa nguy hiểm chí mạng. Trừ ngẫu nhiên buộc phát khủng bố báo cắt bên ngoài, trong sa mạc quái vật kỳ thật rất nhiều. Chủ yếu lấy vong linh hệ, côn trùng loại làm chủ bình thường giấu ở dưới mặt đất khó mà bị điều tra thủ đoạn phát giác vừa tiếp cận liền sẽ nhận trí mạng tập kích ngao cẩn thận có một đoàn tử vong con giết bản gâu người được ngùi nó đang đến gần chúng ta nhị cầu phát ra cảnh báo đám người lập tức trông thấy cồn cắt bên trong ẩn ẩn nhô lên từng đầu vết tích số lượng nhìn rất nhiều ngay tại nhanh chóng hướng tiểu đội bọc đánh tới thật giống như tại dưới cắt vàng ẩn giấu đi từng đầu to lớn mang xà thiên ngự thuẫn triệu minh giơ lên cự thuẫn cắm ở dưới chân một cái tựa như kết giới cỡ lớn hộ thuấn phong xuất ra. Cái này cường lực tam giai tập thể phòng ngự kỹ, nháy mắt liền đem tiểu đội thành viên đều bảo hộ tại trong đó. Tttt. Một trận lệnh người dùng mình thanh âm vang lên. Bốn phương tám hướng cắt sỏi lập tức nổ tung, vô số cắt đuổi che khuất bầu trời, để hoàn cảnh bỗng nhiên âm mù, có thể rõ ràng xem gặp, có từng đầu đáng sợ quái vật, dương nhanh múa vút xuất hiện ở cắt đuổi bên trong. Giang Nam gian nan nuốt nước miếng một cái, quái vật này Thật làm cho người thấy tê cả ra đầu nha. Không sai. Rõ ràng là phóng đại một ngàn lần đại ngô công. Bọn chúng có dài 10 mét, toàn thân là thổ hoàng sắc, mỗi một chi tiết nhỏ đều có thể rõ ràng có thể thấy được, hàng trăm hàng ngàn con ngô công đủ đồng đưa, đủ để dẫn ra bất luận người nào thần kinh. t e s u i -n, n c u a t u i v n Không chỉ một đầu, chỉ riêng phụ cận liền có hơn 10 đầu đầu. Như tính đến tiếp tục vây tới, tổng số sợ vượt qua trăm đầu. Tử vong giết tinh anh tỷ lệ là 5 so 1 không tính quá cao, nhưng là loại quái vật này đẳng cấp cao tới cấp 13, cho dù là phổ thông tử vong con giết, thực lực so cấp 10 tinh anh quái không kém là bao nhiêu. Nhanh giết sạch bọn hắn. Đám gia hỏa này biết dùng kịch độc. Thời gian chiến đấu một dài, ta cũng sẽ gánh không được. Hàng Vũ xuất ra điệu Long Ba động thương, trước thả ra một cái điệu Long Ba, nháy mắt đem 4 5 con chặn ngang đánh gãy, tại chỗ dây mất một mảnh nhỏ, sau đó biến thân ma huyết lãnh chúa. Mở ra nhiên huyết chi nhận dết tiến trong đó. Từ thiên hoa theo sát phía sau. Hắn thấy được nút ở phía sau phương tử vong con dết lánh chúa. Bởi vì cái gọi là bắt giặc trước bắt vua, cấp 13 lánh chúa quái thực lực, tuyệt không phải bất luận kẻ nào có thể xem thường, nhất định phải trước tiên đem nó cho xử lý. Hai cái chiến lược siêu cường chiến sĩ mở đường. Giống như đao nhọn cấp tốc đột phá con dết trùng đây. Trương tiểu cường tại triệu minh ểm hộ phía dưới, hắn an tâm thi triển pháp thuật, một cái tam giai kỹ năng ngã xuống hòa vũ. Công kích mặt tròn vẹn đạt tới 200 mét vòng, mà lại lực tổn thương kinh người, nháy mắt đem tử vong con giết lánh chúa phụ cận quái vật đánh tan. Tần mục tiên thiên cấm nôn chú ném vào con giết lánh chúa trên thân. Giang Nam cấp tốc cho hàng vũ cùng từ thiên hoa ra chỉ tăng thêm kỹ năng. Hai người tới gần con giết lánh chúa, thừa dịp đối phương bị cấm nôn chú ảnh hưởng, không cách nào phát động cường lực kỹ năng công kích, lập tức khởi xướng hung mãnh đả kích, mà tiểu cường hỏa vũ như cũ tại tiếp tục, để phụ cận con giết khó mà nhúng tay. Rất nhanh Con giết lãnh chúa liền bị trọng thương. Nó đào mở con cát, chuẩn bị tiến vào trong đó. Tân Mục thấy này một cái tam giai kỹ năng tứ chi phong ấn phát ra, đây là một cái phong ấn loại kỹ năng, con giết lãnh chúa lập tức cảm giác mất đi thân thể quyền chi phối, lập tức trở nên không thể động đậy. Trương Tiểu Cường giơ lên pháp trượng hét lớn một tiếng, Liên Hoàn Bạo Viêm. Bốn cái hỏa cầu bắn ra, đánh vào con giết lãnh chúa trên thân, liên tiếp mãnh liệt bạo tạc, hỏa diễm cùng xung kích đem con giết lãnh chúa thân thể nổ ra tới. Hàng Vũ Hô Lão tử hiểm hộ ta, từ thiên hoa huy kiếm như gió, mấy đạo phá diệt kiếm khí quét bay cận thân con giết, tiếp lấy lại bổ ra mấy đạo sắc bén kiếm mang, đem trên mặt đất toát ra một cái con giết xé nát, nhị cầu phân thân cũng vây tới, đem con giết bầy chặt lại. Áo nghĩa phóng thích Hàng vũ thừa cơ phát động áo nghĩa phóng thích, để kỹ năng thời gian cún đầu cấp tốc biến mất, lấy ra ma hạt đúa cùng ta cốt kiếm, liên tục hai đạo tật ảnh kiếm khí, tiếp một đạo cuồng bạo đầu khí con giết lánh chúa thân hình khổng lồ vén đến giữa không trung hàng vũ thân ảnh biến mất tại chỗ nháy mắt hóa thành sáu đạo tật ảnh từ khác nhau phương hướng cấp tốc đánh tới trong tích tắc tiến hành sáu lần công kích tại chỗ đem con giết đánh vào sắp chết trạng thái cuối cùng một đạo manh kích đánh nổ con giết đầu con giết lánh chúa sinh mệnh thấy đáy ngã xuống ngay lập tức giải quyết lánh chúa tiếp lấy đâu vào đấy thanh lý mặt khác tử vong con giết mặc dù quái vật số lượng rất nhiều nhưng là sáu người một chó đều không phải hời hợt hạng người Phối hợp lại càng là cực kỳ ăn ý, hữu kinh vô hiểm tiêu diệt cái này một nhóm quái vật. Cái này sa mạc nhìn hoang vu, có thể cổ quái kỳ lạ quái vật, thật đúng là không ít đâu. Giang Nam vừa nói chuyện, một bên ném ra trị liệu thuật, đem người bị thương thương thế khôi phục hơn một ngày đều tao ngộ mấy đợt dạng này tập kích. Trương Tiểu Cường thì phàn nàn nói, tử vong sa mạc bên trong quái vật nhiều, nhưng tỷ lệ rơi đổ đều thật thấp, những này phá con giết lại không có rơi mấy thứ đồ vật ra hồn. Chứ con giết lánh chúa rơi xuống một kiện cấp 12 lục trang bên ngoài. Hơn 100 con tử vong con giết liền không có rơi mặt khác đáng tiền đồ vật. Hàng Vũ nói, chúng ta không phải đến soát giã quái đánh trang bị. Mục tiêu của chúng ta là tử vong sa mạc bên trong viễn khẩu ngục giam. Dựa theo hiện tại tiến độ, ta nghĩ khoảng cách sẽ không quá xa. Thu thập chiến lợi phẩm. Nắm chặt thời gian tiếp tục đi tới. Mấy người cầm quyển trục gọi ra tọa kỵ tiếp tục thâm nhập sâu sa mạc. Lần này đi ra không đến nửa giờ. Theo sát đội ngũ nhị cầu đống nhiên kêu lên. Ngao, lão bản, bản gâu cảm thấy. Có một đám rất mạnh ra hỏa, theo nơi này đi qua. Trong đó có một tên nhất là khủng bố, chí ít. Ít nhất là cấp 14 bá chủ cấp tồn tại, hắn hẳn là đại lanh chúa càn lồ. lò. Đám người nghe nói lời ấy, đều là tinh thần chấn động. Hàng vũ tranh thủ thời gian hỏi, bọn hắn đi qua bao lâu? Nhị cầu trả lời nói, không quá lâu, chừng 4 giờ, bọn hắn khẳng định không nghĩ tới sẽ bị theo dõi. Vì lẽ đó cũng không có tận lực gần tàng khí tước. Quá tốt rồi. Rốt cuộc tìm được. Đối phương vượt qua chúng ta, ngàn vạn không thể cương chính diện, nếu không chúng ta mấy cái nhất định phải chết. Hàng vũ không dám kinh thường, hắn lập tức ra lệnh, cậu tử, người đi phía trước mở đường, phát hiện địch tình lập tức báo cáo. tuân mệnh. Nhị cầu lưu lại một cái phân thân. Bản tôn tự mình xuất động, nhanh chóng dọc theo mùi, hướng về phía trước đuổi theo. Những người khác theo sát ở phía sau. Dọc theo xa tuyển thành đội dấu chân tiến lên, đoạn đường này có không ít chiến đấu qua vết tích, mà chính là bởi vì xa tuyển thành đội ngũ một đường thanh lý quan hệ, vì lẽ đó hàng vũ một nhóm người tiếp xuống mấy giờ, lại không có gặp được bất luận cái gì đại quy mô quái vật tập kích. Nhị cầu phân thân mở miệng nói, ngao, lão bản, chúng ta giống như để ến. Mấy người ngẩng đầu. Cách báo cắt xa xa nhìn lại. Chỉ thấy nơi xa vô số cồn cắt trung ương. Có một tòa rộng lớn của lão thần bí kiến trúc. Nhị cầu nói tiếp. Phía trước có hai địch nhân, đem cửa vào cho giữ vững, thực lực bọn hắn cũng mạnh phi thường, chúng ta làm sao bây giờ? Triệu Minh một mặt ngưng trọng, là sa tuyển thành cao thủ A. Nghĩ đến không sai được. Từ thiên hoa thì tràn ngập chiến ý, nắm thật chặt trong tay đại kiếm, mặc dù chỉ có hai địch nhân, nhưng có thể bị đại lãnh chúa ở tại bên người, chắc hẳn không phải phổ thông đối thủ, liền để chúng ta nhìn xem, sa tuyển thành thực lực đến cùng thế nào. mươi 394, Cạm bẫy, Làm hàng vũ lấy ưng nhãn thuật tiến hành điều tra. Một trang đột một kiến trúc đứng vững mênh ngông trong sa mạc, có cao mấy chục mét, chiếm diện tích tương đối lớn. Hàng vũ phi thường rõ ràng, ánh mắt có khả năng nhìn thấy, chỉ là kiến trúc một phần nhỏ, tuyệt đại đa số bộ phận đều bị chôn giấu thật sâu tại biển cắt phía dưới mà thôi, hiện tại nhìn thấy bất quá là một cái cửa vào. Hai cái dưới nhân mã ngay tại phụ cận bồi hồi. Bọn hắn nhìn tương đương cảnh giác, tựa hồ tại quan sát phụ cận hoàn cảnh. Hàng vũ đình chỉ điều tra đối mấy người gật đầu một cái, khóa chặt. Hai cái cũng đều là chiến sĩ, bất quá một cái cầm súng, một cái khác thì cầm trường cung, nói rõ một cái là cận chiến chiến sĩ, một cái là công kích từ xa cung tiến thủ. Nhị cầu tử bản tôn đã đến chùa miếu phụ cận. Hắn phát động mới nhất kỹ năng ú ảnh ma lang, bằng cái này cường đại tiên thiên kỹ năng nghiệm hộ, cầu tử kịp thời khoảng cách rất gần, chỉ cần không tới gần đến trăm mét bên trong, đồng dạng đều sẽ không bị đối phương phát hiện. Bản tôn ở phía trước điều tra. Phân thân tiếp tục báo cáo tình huống, cầm cung thực lực hơi yếu. Là cấp 13 thực lực, cầm thương thực lực càng mạnh, là cấp 14 thực lực, nhưng cho dù là thực lực hơi yếu, cũng phải so trước đó đánh bại mấy cái tiểu lãnh chúa lợi hại hơn hơn nhiều. Hàng vũ sớm có chuẩn bị tâm lý. Sa tuyển thành xứ giả xạ mộ tổ thực lực liền đã không còn bình thường tiểu lãnh chúa phía dưới. Xạ mộ tổ tại xa tuyển thành nhiều nhất chính là một cái chân chạy. Địa vị của hắn không bằng đại lãnh chúa cả lò thiếp thân thân tín. Hai cái này bán nhân mã thực lực phi thường cường đại, cũng liền không phải cái gì kỳ quái chuyện hai cái xa tuyển thành bán nhân mã chiến sĩ có lẽ đều có hai cái tả hữu tam giai truyền thừa bọn hắn kỹ năng số lượng rất nhiều trang bị phi thường tinh lương cơ bản thuộc tính cũng là không thấp đơn đả độc đấu hàng vũ đều không có quá lớn tự tin những người khác liền càng không cần phải nói từ thiên hoa nói một cái đánh xa một cái cận chiến nếu như liên thủ lại sức chiến đâu không thể khinh thường chúng ta có lẽ hẳn là nghĩ biện pháp đem bọn hắn tách ra trước hợp lực đánh giết trong đó một cái triệu minh thì lo lắng nói Chu Vi đều là gò đất mang, lấy bán nhân mã đang di động phương diện tốc độ ưu thế. Nếu như lợi dụng tốc độ di chuyển ưu thế, bọn hắn bằng vào cường đại tính cơ động, đối với chúng ta hình thành quân nhau, sợ là chúng ta rất khó ứng phó. Hàng vũ quan sát phụ cận hoàn cảnh bắt đầu suy nghĩ đối sách. Giờ phút này, cấp 14 bán nhân mã đại chiến sĩ xa hời, cùng cấp 13 bán nhân mã thần tiễn thủ xua, ngay tại cửa vào di tích phụ cận buồn bực ngán ngẩm tuần tra. Xua cầm hiện ra màu lam linh năng vầng sáng chiến cung, một mặt khó chịu mở miệng phàn nàn lãnh chúa vì cái gì không cho chúng ta tiến di tích ở chỗ này cái địa phương chỗ tốt gì cũng vứt không sa thầy mít hắn một cái nói ngươi dám phía sau đoán trách lãnh chúa không muốn sống ta chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc cái này di tích nghe nói mấy chục năm mới xuất hiện một lần chôn giấu đếm không hết bảo vật cùng bảo tàng xua ủy khuất nói đối bảo vật là không dám xa cầu ta vốn muốn mượn cơ hội lần này lại thu hoạch được một chút tiến hóa năng lượng để ta cách thăng cấp tiến thêm một bước Sạ lấy lạnh nhạt nói, mặc dù phụ cận không có mặt khác đại lãnh chúa, nhưng là nói không chừng sẽ xuất hiện một chút quái dối tạp thoái, ít phàn nàn hai câu, đại lãnh chúa để ngươi cánh gác, đó cũng là để mắt ngươi, sau đó không thể thiếu cho ngươi chỗ tốt. Cũng chỉ có thể dạng này, Xua cứ việc phi thường bất mãn, nhưng ở có được lực lượng tuyệt đối cùng quyền lực đại lãnh chúa cằm lò trước mặt. Hắn cũng không có lá gan đem bất mãn của mình biểu đạt ra đến, mà trước mắt cái này Sạ hơi càng là đại lãnh chúa tín nhiệm nhất bộ hạ vạn nhất việc khác sau cáo mình một hình chỉ sợ về sau cũng sẽ chịu không nổi xua độc này vừa định nói cái gì đột nhiên nghe được mấy đạo bén nhọn đương mình hắn cũng còn không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra hai chi tiễn mang theo mạnh mẽ thanh thế đột nhiên từ trên trời giáng xuống giống như chụp ngồi lập ứng chúng đích xua thân thể cũng đem đánh lui mấy bước xua nhìn xem núi tên sắc mặt lập tức biến đổi ứng tập tiễn có người đánh lén sạc lưỡi xương sở hiển nhiên không nghĩ tới thật có tới quấy rối ra hỏa, điều tra chân nhãn, xua bản thân liền có cung thủ danh sách truyền thừa, lại đã kích hoạt bản danh sách tam giai truyền thừa, đối với nhị giai kỹ năng ưng tập tiễn tự nhiên mười phần hiểu rõ, mà xem như một cái hợp cách cung thủ, tránh không được phối hợp điều tra kỹ. Điều tra chân nhãn là một cái sắc bén tam giai kỹ năng, xua một nháy mắt khóa chặt người công kích, à, là mấy cái chưa thấy qua trùng tộc, thật sự là thật to gan, dám đối với chúng ta xa tuyển thành người hạ thủ. Trong lúc nói chuyện hắn kéo cung đem một mũi tên đưa lên trời làm mũi tên này rơi xuống lúc trở nên lớn mấy chục hơn trăm lần thinh linh biến thành dài mười mấy mét quấn quanh trói mắt quang mang cự tiễn hàng vũ lập tức hô lao triệu nhanh phòng đây là tam giai thiên tập tiễn thiên tập tiễn là ương tập tiễn tiến giai bản uy lực càng lớn tầm bắn càng xa có quần thể công kích quần thể choáng váng hiệu quả để người không dám khinh thường a thiên ngự thuẫn tam giai kỹ năng đối tam giai kỹ năng Bạch Quang ngưng tụ năng lượng cự tiễn đâm vào phòng ngự phía trên, cơ hồ một nháy mắt đem phòng ngự cho đánh nát, một cỗ sóng sung kích cứ việc bị suy yếu, nhưng y gì nguyên bao phủ ở đây mấy người, để bọn hắn nhận nhất định tổn thương, đồng thời cảm thấy đầu góc một trận tròn váng. Trương Tiểu Cường hãi nhiên, gia hỏa này kỹ năng thật mạnh. Hàng Vũ không hề nghĩ ngợi, rút lui. Xua thấy mình một đạo thiên tập tiễn liền đem đối phương cho xáo trộn, trong lòng không khỏi cười lạnh, cứ như vậy thực lực, cũng muốn theo xa tuyển thành trong miệng giành an chúng ta giết đi qua, đem bọn hắn giải quyết hết, toàn bộ làm như nhàm chán bên trong tìm một điểm niềm vui thú. Dù cho thực lực đối phương xác thực không mạnh cũng không thể chủ quan, nhưng không nên quên nhiệm vụ của chúng ta là cái gì, quyết không thể để bất luận cái gì một con chuột chui vào quấy rầy đại lãnh chúa. Sạ thấy lo lắng đối diện sử dụng điệu hồ ly sơn, vì lẽ đó nói với xua, ta thủ tại chỗ này, ngươi đi đối phó bọn hắn, không cần phất lở. Xua không nói hai lời, mấy cái kỹ năng già chỉ mang theo. Hắn nháy mắt giống như như một trận gió lao ra, phất lở, không tồn tại. Nhóm này tạm ngư tốc độ thực sự quá chậm. Xua bị mấy cái tăng tốc kỹ năng gia trì, tự nhận là tốc độ di chuyển có thể nghiền ép đối phương. Hắn có được tam giai thần tiên thủ, mà đối diện công kích khoảng cách xa nhất, cũng bất quá là cái nhị giai ám sát giả, trong tay cầm cũng chỉ là một thanh lục cung. Tốc độ di chuyển, công kích khoảng cách đều chiếm ưu thế tuyệt đối. Làm sao lại có phong hiểm tồn tại? Chỉ cần kéo dài khoảng cách đến đánh bọn hắn năng lực ta gì? Lưu Quang mưa tên, xua nhanh chóng rút ngắn khoảng cách về sau, lần nữa bắn ra một vệ ánh sáng tiễn, làm Quang tiễn bay đến hàng vũ mấy người đỉnh đầu lúc, lập tức giống như pháo đông nổ tung lên, tính ra hàng trăm chỉ riêng mũi tên hạt mưa đồng dạng cuồng vung mà xuống, công kích đường kính đạt tới một trăm mét trở lên, quả thực có chút phát rổ. chú ý phòng ngự, Triệu Minh phát động tiên thiên kỹ thần thánh cương giáp, tiếp lấy lại phát động một cái nhị giai phòng ngự kỹ, một mình hắn ngăn trở đại bộ phận công kích. Tận khả năng đem tiểu cường, tận mục hai cái da giòn thiếu máu da hỏa bảo vệ được, về phần Hàng Vũ, từ thiên hoa, giang nam lực phòng ngự đều không thấp, vẫn còn không đến mức bị dây. Hàng Vũ hô, tiếp tục rút lui. Chỉ có một cái bán nhân mã đuổi tới sao? Một cái khác bán nhân mã, thế mà lựa chọn án binh bất động, khá là đáng tiếc. Hàng Vũ tượng trưng bắn ra mấy đạo bóng đen ngắm bắn tiến tiến hành phản kích, nhưng điểm ấy công kích chia đôi nhân mã mà nói không có chút ý nghĩa nào, xuôi uống xong một bình sinh mệnh khôi phục nước thuốc. Cười gần tiếp tục triển khai truy kích, hắn thấy đối phương tốc độ di chuyển thực sự quá chậm, dù cho thực lực lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng đối với mình tạo thành uy hiếp. Rất nhanh. Đuổi theo ra hơn 1.000m. Hàng vũ bên này có chút chật vật. Nếu không phải có triệu minh ngăn cản tổn thương, tiểu cường cùng tần mục đã sớm treo. Lúc này cấp tốc truy kích bên trong xua, đồng nhiên cảm giác có chút không thích hợp, từ trước sau cồn cắt bên trong, chui ra đại lượng cự kiến, vừa lúc ở hắn đi qua nên khu vực lúc bọn chúng cấp tốc tụ lại tới hình thành vây quanh quái vật sao xua cũng không thèm để ý hắn có thể cảm giác ra những này cự kiến nhiều nhất cấp 11. một cho dù là dẫn đầu một cái cho ăn bệ bụng bất quá thanh đồng lanh chúa căn bản là không có cách đối với mình tạo thành uy hiếp bất quá ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới sinh ra thời điểm quanh thân mấy chục con cự kiến đồng thời tỏa ra ánh sáng tại hắn chưa kịp đột phá ra ngoài nháy mắt đồng thời đưa tới bạo tạc gần trăm mét phạm vi đều bị bao phủ Xua một cái liền bị bạo tạc nuốt hết, sinh mệnh lực cơ hồ khoảnh khắc thấy đáy, ba mươi mấy chỉ từ bạo cự kiến, một nháy mắt sinh ra lực sát thương, đây chính là phi thường kinh người. Nếu như không phải chạy nhanh, may mắn tránh đi trung tâm vụ nổ. Bị một nháy mắt miểu sát cũng một điểm không kỳ quái. mươi 395, rơi xuống tứ giai kỹ năng. xạ thủy kinh hãi. Không lo được nhiều như vậy, bốn vò phát lực, thả người vọt ra. Hắn vừa mới chuẩn bị đã đi tiếp viện, còn chưa đi mấy bước, theo hư không bên trong. Nô ra một cái to lớn bước sói, hung hăng đập vào xạ hỡi trên thân, tiếp theo là một đạo gầm thét công kích, đem hắn bước cho ngừng. Một cái toàn thân hơi mở hiện lên linh thể hình thái cự lang đánh lén đắc thủ, lập tức hướng về sau rút lui mấy bước, sau đó phóng thích phân thân thuật, trước gọi ra 5 con trắng đen sen kẽ hợt kỳ, mỗi một cái cẩu tử đều phát động biến thân. Trong khoảnh khắc, xạ hỡi bị 6 con sói vây. Đây chẳng lẽ là linh thú? Nhị cậu là phụng mệnh tới kiềm chế xạ hỡi hắn tại bán nhân mã cung tiến thủ đuổi theo ra đi về sau lập tức liền phát động ngũ ảnh ma lang trạng thái lặng lẽ tới gần xạ hơi bên người bằng vào ẩn thân năng lực làm song phục kích chuẩn bị để phòng ngừa hắn đã đi tiếp viện đấu khí công kích xạ khơi giận tím mặt. trường thương ngưng tụ lại một đoàn hình mũi khoan xoắn ốc sóng năng lượng khởi xướng công kích cả người giống như chui vào hướng về phía trước điên cuồng đột tiến hai con phân thân sói muốn đào thoát lại bị cỗ này xoắn ốc năng lượng cuốn lấy hấp thụ ở điên cuồng giảo sát sinh mệnh từ từ cùng rơi một cái chớp mắt liền bị dây mất xạ khẩy vừa ra tay liền dây mất hai con phân thân sói trường thương lôi cuốn lấy dư uy nhanh chóng đâm về bản tôn trên thân nhị cầu tử bị cái này hung manh thê công giật mình may mắn lưu ảnh ma lang hiệu quả một lần nữa xuất phát để nhị cầu tử miễn trừ phần lớn vật lý tổn thương vì lẽ đó cũng không nhận được cái gì tổn thương mặt khác mấy đầu sói đen thì ngao ngao kêu nhào tới dù là đánh không lại ra hòa này tối thiểu nhất có thể kéo thời gian Cùng lúc đó, bán nhân mã thần tiễn thủ sùa đã tiến vào sắp chết trạng thái, tuyệt đối không ngờ rằng những này cự kiến sẽ tự bạo, càng không có nghĩ tới những này cự kiến tự bạo sẽ sinh ra khủng bố như vậy uy lực. Không được. Nhất định phải rút lui. Sùa theo choáng váng bên trong khôi phục, vội vàng một lần nữa đứng lên, nhưng bạo tạc để hắn mất đi một cái chân, lại lâm vào sắp chết trạng thái, di động lực trên diện rộng hạ xuống. Quang mang loại lên. Hàng vũ tiêu hao đại lượng tinh thần lực hắn lấy thiểm thức thuật một cái nhảy vọt mấy chục mét ngay lập tức đi vào sủa trước mặt trường thương một đạo địa long ba phát ra đánh gây đối phương sử dụng quyển trục cùng nước thuốc ý đồ tần mục nắm chặt thời gian lấy tiên thiên cấm nôn chú phong bế sủa tất cả kỹ năng đi chết đi trương tiểu cường bị đối phương đuổi theo đánh mười phần nổi nóng hiện tại cơ hội báo thù tiền đến há lại sẽ bỏ lỡ cơ hội này lúc này một cái uy lực kinh người tiên thiên hỏa cầu ném qua đi đem sủa một đầu chân sau cũng cho nổ đoạn Để hắn triệt để đánh mất hành động lực Hàng vũ không cùng hắn nói nhảm Ma hạt búa cùng tà cốt kiếm chém vào song cái cổ Mà từ thiên hoa cầm vũ khí công kích tiến lên Một kiếm từ phía sau lưng đâm vào To lớn lưỡi kiếm theo ngực lộ ra tới Các ngươi Đến cùng là ai Xua nói xong câu đó Sinh mệnh lực liền triệt để chạy hết Tử vong cũng tuân ra một đống vật phẩm Giang Nam thuận lợi lên tới cấp 11 Tân mục cùng trương tiểu cường cũng sắp Về phần triệu minh cùng từ thiên hoa Hai người bọn họ xuất phát lúc liền đã cấp 11. Hàng vũ cấp tốc đem bán nhân mã rơi xuống hơn 10 loại khác biệt chiến lợi phẩm nhặt lên. Màu lam vật phẩm liền có mấy kiện, trong đó bao quát bán nhân mã sử dụng vũ khí, một khối màu lam đá sở kỳ ở bên trong. Ngoài ra, có màu lam tinh thạch hơn 20. Những vật khác giá trị cũng đều không ít. Khỏi cần phải nói, bằng vào giết chết cái này bán nhân mã, chỗ lục soát chất béo liền để mấy người đều cảm thấy không hưởng công chuyến này. Còn lại một cái. Đừng để hắn chạy mất. Đám người nhanh chóng đuổi tới nhị cầu bên người, cầu tử phân thân đã bị giết sạch, cái này bán nhân mã chiến sĩ thực lực, so cung tiến thủ còn muốn lợi hại hơn một chút. Từ thiên hoa kích phát một cái chuẩn bị xong màu lục kỹ năng quyền chủ. Bốn phương tám hướng đồng thời được triệu hoán ra một mặt tường băng, đem mấy người đều giam ở trong đó, để phòng ngừa bán nhân mã đào tẩu, nhưng này kỹ năng chỉ có thể tiếp tục mấy phút, vì lẽ đó nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Nguyên ruột thuật, chi hoán thuật, mù quang thuật, suy yếu thuật tần mục mặc dù là một cái im lìm không một tiếng tính cách nhưng vô luận thực lực vẫn là kỹ xảo đều nhảy không ra tật xấu ngay lập tức liền ra chỉ số bốn cái mặt trái bụt Cút. bán nhân mã chiến sĩ si gào thét một đạo hỏa diễm đấu khí theo thể nội phong thích ngay lập tức đem trên người phụ diện pháp thuật xua tan tần mục tựa hồ sớm đoán được có thể như vậy chân chính lợi hại kỹ năng cố ý lưu đến đằng sau sử dụng thiên thiên kỹ năng cấm ngôn chú Tam giai kỹ năng tứ trì phong ấn thuật Trương tiểu cường tiên thiên hỏa cầu cùng Liên Hoàn Bạo Viêm tuần tự trúng đích mục tiêu, đối mặt thương long mạnh nhất pháp sư một trong công kích, cường đại như xạ hởi dạng này cấp 14 chiến sĩ, cũng nháy mắt nhận tổn thương không nhỏ. Triệu Minh nhấc lên cự thuẫn dẫn đầu tới gần, sát ý hấp thu. Xạ thu tay chân khôi phục hành động lực về sau, vung lên trường thương chuẩn bị giết thánh chức giả hoặc linh chức giả. Ai biết, bị Triệu Minh kỹ năng ảnh hưởng, hắn phản xạ có điều kiện đem công kích đánh vào trên tâm chán. Triệu Minh cảm giác được tấm thuần nhận xét đánh. Cả người đều hướng về sau rút lui tiến bộ, trong lòng không khỏi thầm giận mình. Thật nặng một kích. Đối phương lực lượng thuộc tính kinh người, đối phương vật lý công kích kinh người. Dù là đòn công kích bình thường cũng làm cho người không dám khinh thường a. Sạ hơi kịp phản ứng lúc, không đợi hắn điều chỉnh trạng thái, hàng vũ đã lợi dụng ảnh tử vũ bộ vây quanh phía sau, sạ hơi lập tức làm ra đáp lại, không đợi hai thanh vũ khí ra thân, dẫn đầu quay người đâm ra một thương. Lúc này cấm nôn chú hiệu quả biến mất, thương nhận cháy hừng hực. Tựa như một đạo hỏa lưu tinh, thế đại lực trầm đánh về phía Hàng Vũ. Tật ảnh chi nhãn. Hàng Vũ hai con người biến hóa, con người co vào ở giữa, vạn sự vạn vật vận chuyển, tựa hồ cũng chậm lại, đến mức có đầy đủ thời gian, phán đoán bán nhân mã chiến sĩ công kích cùng sơ hở. hắn cứ việc mới cấp 11. Thuộc tính so cấp 14 lại chí ít có hai cái tam giai chuyển thừa đối phương kém xa. Bất quá tại trạng thái toàn bộ triển khai cũng thêm cầm tật ảnh chi nhãn tình huống phía dưới. Hắn vẫn là có thể đuổi theo bán nhân mã chiến sĩ tốc độ công kích, lấy nhỏ bé trên lệnh tránh đi công kích, ngay sau đó phát động kỹ năng. Tận ảnh thuân sát. Sát hơi cảm giác được đối phương bóng người biến thành 6 cái. Lấy hắn nhanh nhẹn thuộc tính cùng năng lực phản ứng, có thể nhìn thấy 6 đạo tàn ảnh tuần tự công kích quá trình, nhưng là công kích của hắn tốc độ cùng thân thể tốc độ phản ứng, tại đối mặt cao như vậy nhanh đả kích lúc, lại là chậm nửa nhịp. Bả vai, phần cổ, phần bụng, lưng ngựa, cánh tay, đùi. Hơn mười đạo vết thương gần như không phân tuần tự xuất hiện. Hai thanh vũ khí màu xanh lam kĩ liên tục phát động. Ta cốt nguyền rùa để thân thể của hắn tê liệt. Ma hạt đúa độc tố trùng điệp vũ trọng. A! Sạ thủy gào thét cơ tay cứng ngắc cánh tay, nặng nghề mà lấy vũ khí đập đệm mặt đất. Một đạo mánh liệt sóng chấn động đem hàng vũ đánh trúng, đem hắn theo cao tốc trong trạng thái bắn ra ngoài. Hàng vũ nhận bốn năm điểm thương tổn. Sạ thủy muốn truy kích. Triệu Minh lấy thần thánh cương giáp gánh vác sạ thủy lội thứ từ thiên hoa vung ra một đạo uy lực to lớn phá diệt kiếm khí đem xạ hư cho đánh lùi trở về giang nam đồng thời phát động trị liệu thuật đem hàng vũ thương thế khôi phục đồng thời lấy thánh chức giả xua tan kỹ năng giải trừ hàng vũ trên người choáng váng hiệu quả hàng vũ đứng vững về sau hắn uống xong một bình tinh thần lực nước thuốc làm tinh thần lực khôi phục một điểm về sau lập tức phát động áo nghĩa phóng thích sau đó lại một lần phóng tới xạ gầy mấy cái kỹ năng công kích qua đi lại một lần phát động tật ảnh thuấn sát lại là một lần sáu liên kích Không được. Hoàn toàn không có cách nào đánh. Đối phương đội ngũ, phối trí đầy đủ, phối hợp ăn ý, bán nhân mã chiến sĩ dù cho rất cường đại, nhưng trung quy còn không có mạnh đến tính áp đảo tình trạng. Bọn hắn đến cùng là ai? Bọn hắn thực lực tuyệt đối không kém. Cái kia thuẫn chiến sĩ cùng kiếm chiến sĩ thực lực gần nhau đồng dạng tiểu lãnh chúa. Cái kia song chỉ kiếm búa chiến sĩ thực lực càng là vượt qua tiểu lãnh chúa rất nhiều. Mạnh như vậy một chi bộ đội, không có khả năng vô duyên vô cớ xuất hiện có thể mấy tên này xác thực chưa từng gặp qua không chỉ có không biết thậm chí ngay cả cái chủng tộc này đều chưa từng nghe nói qua các loại bán nhân mã chiến sĩ giống như minh bạch cái gì hắn trừng mắt thấp dọn quát các ngươi chính là hoang cốc trấn hắn đoán đúng bất quá không có phần thưởng hàng vũ dùng cuối cùng một búa kết thúc hắn kinh hãi bán nhân mã chiến sĩ ngã trên mặt đất chỗ tuân ra vật phẩm so đồng bạn còn nhiều hơn giang nam vui vẻ nói chúng ta thắng triệu minh cười ha ha một tiếng xem ra xa tuyển thành cao thủ cũng không phải không thể chiến thắng mà hàng vũ thu thập chiến lợi phẩm hắn phát hiện đối phương rơi xuống hai khối đá sở kỳ hiệu. hai khối đều là màu lam đá sở kỳ hiệu, trong đó một khối là tam giai kỹ năng một cái khác khối màu lam kỹ năng lại là thứ giai kỹ năng chương ba trăm chín mươi sáu trục quang kiếm thánh tổng cộng ba khối màu lam đá sở kỳ hiệu. bọn chúng theo thứ tự là điều tra chân nhãn tam giai chuyển thừa phá huyễn người chủ đá sở kỳ diệu Đấu khí công kích, tam giai truyền thừa đấm máu anh hùng chủ đá sở kỳ hiệu. Trục chỉ riêng tật ảnh kiếm trận, tứ giai truyền thừa chủ quang kiếm thánh đá sở kỳ hiệu. Trong đó điều tra chân nhãn là một cái phi thường sắc bén điều tra kỹ năng, nó có thể khiến người ta trong nháy mắt khóa chặt mình muốn tỏa định bất luận cái gì mục tiêu, đồng thời có thể phá tất cả thấp hơn tứ giai cùng bộ phận tứ giai hồn thân, huyễn thuật, cạm bấy. Bất quá rất đáng tiếc. Đây là một cái tương đối ít lưu ý truyền thừa. Đoán chừng nhu cầu cái này đá sở kỳ hiệu người không nhiều. Mặt khác hai cái kỹ năng liền đúng dịp, thế mà đều có thể cần dùng đến. Hàng vũ đem bên trong một khối màu làm đá sở kỳ hiệu ném cho từ thiên hoa, lao tử, cái này đấu khi công kích, ngươi vừa vặn cần dùng đến, ngươi cầm đi đi. Từ thiên hoa chủ công truyền thừa danh sách hai đầu. Điều thứ nhất là lấy kiếm chiến sĩ làm điểm xuất phát danh sách. Đầu thứ hai chính là lấy dũng sĩ làm điểm xuất phát danh sách. Ân, cái này hai đầu truyền thừa đều là tính công kích đều rất mạnh kiếm chiến sĩ danh sách tam giai truyền thừa phá diệt kiếm sư chủ kỹ năng đã có hiện tại dung sĩ si danh sách tam giai truyền thừa đẫm máu anh hùng chủ kỹ năng cũng có từ thiên hoa vốn là mạnh vô cùng lực công kích giờ phút này sẽ trở nên càng kinh khủng đấu khí công kích kỹ năng này bán nhân mã chiến sĩ vừa rồi cũng sử dụng qua cơ hồ một cái chớp mắt dây mất hai cái cầu tử phân thân cái này uy lực cái này lực bộc phát tuyệt đối tiêu chuẩn đáng giá có được bất quá nói đến ta lúc này vận khí tựa hồ tốt hơn đâu. Hàng vũ cười ha ha một tiếng, cầm cuối cùng một khối màu lam đá sở kỳ hiệu, tứ giai chuyển thừa chủ quang kiếm thánh vừa lúc là tật ảnh vũ sĩ tiến giai A. Tất cả mọi người là giật mình. Hoa, lão đại muốn bắt đầu bước vào tứ giai hàng ngũ sao. Đây thật là khó lường A. Trương Tiểu Cường mau nói, xin, mời, lần nữa nhận lấy tiểu đệ đầu gối. Giang Nam thì cảm thấy rất buồn ngủ nghi ngờ, cái này bán nhân mã mặc dù rất lợi hại. Nhưng là tại vừa rồi trong quá trình chiến đấu, hắn giống như cũng không có thi triển ra tứ giai kỹ năng nha. Mấy người khác đồng dạng hoang mang. Hàng Vũ đối xạ hơi khởi sướng điên cuồng lúc công kích, xạ thấy rõ ràng là theo không kịp Hàng Vũ tốc độ, tuy nói cái này có ngoại độ nguyên nhân quấy nhiêu cùng suy yếu, nhưng nếu như đối phương có tật ảnh vũ sĩ dạng này truyền thừa, tốc độ của hắn không nên chậm như vậy. Dù cho nhận không ngừng giảm tốc cùng suy yếu, chỉ cần phát động tật ảnh chi nhãn, chẳng phải có thể đi theo sao? Hàng Vũ nói Từ trên người hắn rơi ra khối này đá sở kỳ hiệu, không có nghĩa là hắn học tập kỹ năng này, hoặc chỉ là bởi vì một ít nguyên nhân trùng hợp mang ở trên người. Gia hỏa này mặc dù phi thường lợi hại, nhưng ta không cho rằng hắn học qua tứ giai kỹ năng, nếu không muốn giết chết hắn nào có dễ dàng như vậy. Trúc quang kiếm thánh là cho lực tứ giai kỹ năng. Hàng vũ biết nghĩ kích hoạt một cái tứ giai truyền thừa, đại khái cần ba cái phụ trợ kỹ năng cùng một cái chủ kỹ năng, cũng chính là hết thể muốn học bốn cái kỹ năng trục quang kiếm thánh truyền thừa kỹ năng tổng số là bảy cái diệt trừ một cái tất chọn chủ kỹ năng bên ngoài muốn theo mặt khác sáu cái kỹ năng bên trong lựa chọn ba cái lựa chọn kỹ năng phối hợp khác biệt truyền thừa thiên về tính sẽ khác biệt đối truyền thừa kích hoạt về sau tăng phúc cùng về sau cao cấp hơn tiến hóa sẽ sinh ra ảnh hưởng nhưng là căn cứ hàng vũ hiểu biết đến tình huống trục chỉ riêng tật ảnh trận là một cái đáng giá học tập cũng thích hợp hẳn kỹ năng này kỹ năng điều kiện học tập là thứ nhất mười phẩy không không không điểm linh khí Thứ hai, trước đưa truyền thừa tật ảnh vũ sĩ, lại có tật ảnh kiếm khí. Hàng vũ không chỉ có liễu lưới, linh khí của mình hạn mức cao nhất cũng bất quá 12.000A. Cho dù có đầy đủ vật khí, đạt được tứ giai hạch tâm truyền thừa kỹ năng, đoán chừng cũng là không có năng lực học tập. Nhìn xuống tình huống, linh khí vừa vặn một vạn ra mặt. Tinh Hoa đã tích lũy đến 78%. Ơn, cái này hai hàng thực lực cường đại, chỗ cống hiến linh khí cùng Tinh Hoa cũng không ít ta. Đã linh khí đầy đủ cái kia giữ lại đá sở kỳ hiệu làm gì hàng vũ không chút do dự tiêu hao một vạn linh khí tại chỗ học tập cái này đá sở kỳ hiệu thu hoạch được kiếp sống bên trong cái thứ nhất tư giai kỹ năng hắn kiểm tra một hồi thuộc tính trục chỉ riêng tật ảnh trận trước mắt đẳng cấp một không mười nghìn trước mắt độ thuần thủ, hai mươi nghìn hai mươi nghìn tiêu hao ba mươi điểm tinh thần lực mở ra kiếm trận mỗi ba giây ở bên người ngưng tụ một đạo tật ảnh kiếm khí làm tích lũy ba mươi đạo kiếm khí liền có thể phát động kiếm trận công kích chỉ dựa vào kỹ năng giới thiệu không cách nào nhìn ra kỹ năng lợi hại hàng vũ không nói hai lời trực tiếp phát động trước tiêu hao ba mươi điểm tinh thần lực mấy giây tụ lực về sau kiếm trận liền bắt đầu vận chuyển triệu minh từ thiên hoa bọn người trông thấy hàng vũ phóng xuất ra từng tia từng sợi nhỏ bé kiếm khí những này nhỏ bé kiếm khí rời khỏi thân thể về sau lập tức ở phía sau ngưng tụ cuối cùng biến thành một thanh khoảng hai thước trong suốt tiểu kiếm khi triệt để thành hình về sau liền giống như cá bơi đồng dạng Bắt đầu chậm chạp du động. Tiếp theo là thanh thứ hai. Sau đó là thanh thứ ba. Mỗi ba giây tả hữu ngưng tụ ra một thanh. Tinh thần lực ở trong quá trình này phi tốc hao tổn. Cái này tư giai kiếm trận kỹ cùng tam giai tật ảnh kiếm khí là khóa lại kỹ năng. Kiếm trận ngưng tụ quá trình, không ngừng kích phát tật ảnh kiếm khí, tiêu hao là phi thường lớn. Hàng vũ cảm giác thân thể phảng phất bị móc sạch, tinh thần lực điên cuồng trôi qua, cơ hội không cách nào gánh vác to lớn tiêu hao. Tranh thủ thời gian uống xong nước thuốc tiến hành bổ sung ba mươi thanh kiếm không có toàn bộ ngưng tụ thành hình trước hàng vũ là không có cách nào phát động những này khí chi kiếm tiến hành công kích nhưng là cũng không có nghĩa là những này phiêu phù ở bên người chậm chạp du tẩu tiểu kiếm chính là bài trí bọn chúng thực tế trở thành từng đạo vờn quanh thân thể hộ thể kiếm khí mỗi khi có người đối hàng vũ phát động công kích thậm chí tới gần hàng vũ bên người lúc đều sẽ bị kiếm khí này gây thương tích hàng vũ thậm chí lợi dụng hộ thể kiếm khí tạo thành kiếm trận Chống cự một chút đánh vào người pháp thuật hoặc mặt khác kỹ năng tổn thương, làm kiếm khí ngưng tụ đầy 30 thanh thời điểm, liền có thể đem thôi động, khởi xướng kiếm trận đả kích. 30 đạo kiếm khí kết thành kiếm trận, một nháy mắt phát động công kích, có thể tạo thành như thế nào tổn thương. Chỉ tưởng tượng thôi liền dò người. Không hề nghi ngờ. Cái kiếm trận này công phòng nhất thể. Kiếm trận không thành hình trước hiện lên thủ thế. Kiếm trận thành hình về sau hiện lên thế công. Mặc dù có phát động tốc độ quá chậm, tụ lực thời gian quá dài tiêu hao mười phần khổng lồ mấy cái khuyết điểm nhưng y hỷ nguyên khuyết điểm không che lấp được ưu điểm đây là cái cường đại dị thường lại bức cách tràn đầy kỹ năng nơi này còn có tam giai màu lục đá sở kỳ cùng hai kiện làm trang láo triệu giang nam mấy người các ngươi cầm đi phân đi mặc dù không có đánh giá các ngươi có thể sử dụng tốt kỹ năng nhưng là cũng không cần nản trí ta có dự cảm chúng ta lần này khẳng định sẽ có không ít thu hoạch hàng vũ rất hài lòng ngươi nhìn cũng còn chưa đi đến di tích cũng còn không có cùng cả lò giao phòng. Liền có như thế lớn thu hoạch, thật sự là một cái điểm tốt. Mọi người liên tục gật đầu. Bọn hắn phân đến chiến lợi phẩm. Giang nam tiểu cường tần mục đều lộ ra dáng tươi cười. Hàng vũ vừa vặn không có một thanh đầy đủ ra sức cung. Bởi vậy liền đem sùa rơi xuống lam cung nhận. Truy hồn ma cung, cấp 12 trang bị, màu lam hạ cấp phẩm chất, vật lý công kích 62, nhanh nhẹn 10, lực lượng 8, linh thức 8, thể chất 5, mũi tên tốc độ phi hành 25%, bổ sung kỹ năng truy hồn nhất kích Truy Hồn Nhất Kích, kỹ năng đặc thù, tiêu hao 20 điểm tinh thần lực. Lần này công kích tại một phút bên trong, được trao cho vô hạn theo dõi năng lực, cho đến chúng đích mục tiêu hoặc bị ngăn cản cản. Cùng là tốt cung, bị thêm vào kỹ năng đặc thù cũng không tệ. Mặc dù cung thủ truyền thừa nhị giai kỹ năng Truy Tung Tiễn cũng có theo dõi hiệu quả, nhưng là loại này theo dõi năng lực là có hạn, ý nghĩa nguyên có khả năng sẽ bị né tránh. Truy Hồn một tiễn liền lợi hại, bởi vì có không hạn chế theo dõi năng lực. Bởi vậy ngươi coi như ngoặt bao nhiêu đường rẽ, dù là chạy ra công kích khoảng cách gấp 10 gấp 20 lần xa, một tiếng này Y Liễn Nguyên sẽ quyết chí thể không đổi đuổi ở sau lưng, mà lại từ đầu đến cuối uy lực không giảm, hoặc là bị ngăn cản cản, hoặc là bị chặn đường, hoặc là chúng đích mục tiêu. Hàng Vũ cách thăng cấp cũng không quá xa vời. không bao lâu hẳn là có thể dùng tới cây cung này. Hàng Vũ quanh thân ở thời điểm này đã lít nha lít nhít, đã vờn quanh 30 đạo hơi mở kiếm khí, chỉ nhìn cũng là người ta cảm thấy da đầu run lên cái này nếu là đâm đầu vào đi nháy mắt liền sẽ bị năm sáu đạo kiếm khí tập trung kỹ năng này quả thực có chút kinh khủng kiếm trận đã có thể kích hoạt hàng vũ cảm thấy ngưng tụ một đạo dạng này kiếm trận phá không dễ dàng mặc dù trước mắt loại này duy trì trạng thái mỗi giây cũng sẽ tổn thất một điểm tinh thần lực nhưng là mình vừa vặn có được một điểm tinh thần khôi phục vì lẽ đó là lẫn nhau triệt tiêu không thể chạy không thương cứ như vậy tung bay đi đi việc này không nên chậm trễ chúng ta đi vào hàng vũ đang khi nói chuyện một ngựa đi đầu đi vào viễn cổ ngục giam nhị cầu tử khoảng cách hàng vũ ba thước bên ngoài để tránh bị đối phương vờn quanh quanh thân kiếm khí chấu nộ thường hắn bốn phía ngửi một cái nói ra đại lãnh chúa người đi qua từ nơi này muốn đuổi kịp đi phía sau đánh lên sao cậu tử ngươi làm sao cũng bành trướng hàng vũ lắc đầu đừng tưởng rằng ta có cái tứ giai kỹ năng liền có thể cùng cả lò đơn đấu cứng đôi cứng kết quả chính là cầm lấy trứng trọi với đá chúng ta chỉ có thể khai thác trí lấy thủ đoạn Chương 397: 3 tầng ngục giam. Dù đánh bại hai cái sa tuyển thành cao thủ, nhưng hàng Vũ tiểu đội còn lâu mới có thể cùng sa tuyển thành tiểu đội đối kháng. Lần này sở dĩ có thể nhẹ nhõm đánh bại hai cái sa tuyển thành cao thủ, nguyên nhân chủ yếu hay là đối phương quá bất cẩn. Thử vong sa mạc phụ cận thế lực lớn, chỉ có sa tuyển thành một nhà mà thôi. Mặt khác đại lãnh chúa ngàn giảm sa sôi chạy tới nơi này khả năng cứ việc tồn tại, nhưng là khả năng này là cực kỳ bé nhỏ. Khi nhìn thấy hàng vũ một đám cũng không phải gì đó quen thuộc chủng tộc, ấn tượng đầu tiên chính là giặc cỏ. Cái gọi là giặc cỏ, chính là không có lãnh địa lang thang quần thể. Cái quần thể này bình thường sẽ không xuất hiện rất lợi hại tồn tại, xua vốn định ỉ vào tự mình di động tốc độ cùng công kích khoảng cách ưu thế, một chút xíu đem hàng vũ một đám đem thả chơi diều chơi chết, ai có thể nghĩ ngược lại bị hàng vũ mang vào dự thiết tốt cả bấy. Không thể không nói. Bây kiến tự bạo là một cái cường đại đòn sát thủ. Cho dù là đại lãnh chúa Calumro, hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiếp nhận uy lực, cũng sẽ lột một tầng ra, huống chi là chỉ có cấp 13 thực lực xua. Vì lẽ đó hắn chết được một điểm không oan uổng. Bất quá. Một chiêu này chú định không thể liên tục sử dụng. Nhân diện kiến chúa thai ngén cự kiến tốc độ phi thường chậm chạp, ít nhất phải một ngày mới có thể một lần nữa đem cự kiến triệu đầy đủ. Tiếp xuống nghĩ lại dùng chiêu này là không thể nào, mà lại Calumro không phải xua, nào có dễ dàng như vậy tiến cái bẫy. Sa tuy thực lực cũng là rất mạnh, nếu không phải mấy người liên thủ kiềm chế, thật đúng là không nhất định có thể cầm xuống. Nhị cầu tử đi qua phân biệt, xa tuyển thành tiểu đội tối thiểu còn có khoảng tám người. Hàng vũ phòng đoán tám người này thực lực phổ biến đều là cấp 14, bốn, trong đó đại lãnh chúa Kazim có khả năng đã cấp 15, có được hoàn chỉnh tứ giai truyền thừa, thậm chí nhiều cái tứ giai kỹ năng, thực lực thâm bất khả trách. Sáu người tiểu đội cầu tử đại mã nghĩ, dù cho quần đầu đại lãnh chúa một cái, phần thắng nhiều nhất chỉ có ba thành. Mà lại coi như may mắn chiến thắng cũng là thắng thảm, 100% sẽ xuất hiện giảm quân số, càng lớn xác suất là bị thua lại toàn quân bị diệt. Một cái đại lãnh chúa liền đã khó mà chống lại. Húng chi bên cạnh hắn còn có nhiều như vậy nhân vật lợi hại. Vì lẽ đó hàng vũ mới nói cứng đối cứng là lấy trứng trọi với đá, cho dù là phía sau đánh lén, cũng không có phần thắng chút nào à, đây cũng không phải là mạo hiểm, thuần túy là chịu chết a. Đại lãnh chúa lực lượng quá kinh khủng. Giang Nam cảm thấy có chút dùng mình, Lập tức cảm giác phụ cận thảo một giai binh, thực lực đối phương mạnh như vậy, vậy phải làm sao bây giờ à? Bọn hắn khả năng cảm thấy được chúng ta tiến vào. Không phải khả năng. Nhất định đã biết. Từ thiên hoa một mặt nghiêm túc. Bán nhân mã không có linh giới điện thoại, không thể giống nhân loại đồng dạng viễn trình thông tin, nhưng là bọn hắn tổ đội ra thăm dò cùng, nhất định sẽ ký kết khế ước loại hình đồ vật. Phía ngoài hai cái thành viên bị giết, cắn lò ngay lập tức liền sẽ cảm giác được, nếu không ở lại bên ngoài canh gác lại có ý nghĩa gì Trương Tiểu Cường cùng nhị cầu tử lập tức sợ. Trương Tiểu Cường nhịn không được nói, "Ách, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, dù sao tập kích hai cái sa tuyển thành cao thủ, chiến lợi phẩm cũng thu hoạch không nhỏ, không bằng dứt khoát thấy tốt thì lấy được rồi." "Lão đại, ngươi cảm thấy thế nào?" Hàng Vũ hừ một tiếng, "Sợ cái chim này, ta lúc nào làm qua chịu chết chuyện ngu xuẩn. Đã đi tới nơi này, không cho sa tuyển thành lại thêm một một nạn, ta Hàng Vũ hai chữ sẽ ghi ngược lại." "Ta tin tưởng đại thần." Giang Nam nghe được hắn nói như vậy, lập tức buộc cháy lên đấu trí nắm chặt nắm đâm nói để xa tuyển thành biết chúng ta không phải dễ chê những người khác thì có chút nửa tin nửa ngờ đối hàng vũ năng lực mỗi người đều là chịu phục hàng vũ lần lượt lãnh đạo mang tính then chốt chiến dịch cũng lấy được thắng lợi nhưng vấn đề là vô luận là giã chư nhân doanh địa vẫn là giới tháp cứ điểm mỗi lần đứng trước địch mạnh ta khi còn yếu đều có một cái đặc điểm đó chính là đối thủ đều là một đám không có gì đầu vóc loại kém nguyên nhân chính là đối thủ không có gì đầu vóc Sẽ chỉ y đi theo bản năng quy luật hành động, theo phân bố tình huống đến mỗi một cái cá thể năng lực, đều là cố định, không có quá lớn biến số, cho nên tồn tại mưu lợi không gian. Lần này cùng lúc trước gặp phải tình huống cũng khác nhau. Đối thủ là thực lực mấy lần không chỉ sinh vật có trí khôn. Bọn hắn đội ngũ cấu thành, bọn hắn có kỹ năng gì, bọn hắn mang theo thuốc gì nước, trong tay có lợi hại gì quần chủ, cùng sẽ hành động như thế nào, khai thác cái gì chiến lược, tất cả đều là không biết. Thật có thể đoạt thức ăn trước miệng còn sao thật có thể cùng bọn hắn đối kháng sao? Mặc dù hơi sợ hãi, nhưng là đi theo hàng vũ, bọn hắn nguyện ý thử một lần. Viện cổ ngục giam di tích quy mô khổng lồ, hình dạng cùng loại một tòa kim tự tháp, lộ ra bộ phận là một phần rất nhỏ, hướng xuống hết thể ba tầng, một tầng lỗi nặng một tầng, không gian kết cấu phức tạp, tựa như một tòa mê cung. Hàng vũ tiểu đội đi vào một tầng, vô số cự hình nhà tù hiện lên liệt ra tại trước mắt, cái này kích thước cái này lớn nhỏ phảng phất không phải quan nhân cho dù là đem cự long nốt vào trong đó cũng dư xài. ngục giam tựa hồ trải qua bạo động tuyệt đại đa số nhà tù đều bị phá ra các loại hình thủ kỳ quái quái vật kinh khủng hoặc là thực lực cường đại loại kém sinh vật chính thoát ly nhà tù tại phụ cận du đãng bọn chúng thực lực mạnh phi thường yếu nhất đều là hoàng kim tinh anh quái hàng vũ cố gắng lục soát tương quan ký ức theo đẳng cấp tăng lên tri thức cũng càng ngày càng nhiều hắn cảm thấy mình đối địa long giới tử vong sa mạc viễn cổ ngục giam hiểu rõ khả năng vượt qua hiện tại hoàng dạ thú bất luận cái gì người sống. Tầng thứ nhất, tổng cộng có 36 cái nhà tù. Mỗi cái nhà tù đều có một tòa cung điện quy mô. Mỗi cái cự hình phòng giam bên trong đều sẽ giam giữ đại lượng quái vật, đồng thời sẽ có một cái nhỏ bột, mà nhỏ bột chủng loại có ngẫu nhiên tính, trong đó có 3 cái đại bột phòng, trong đó sẽ xoát ra cấp 14 hoàng kim lãnh chúa đại buột có phi thường phong phú rơi xuống. Tầng thứ hai, có 72 cái nhà tù. Tầng này quái vật thực lực so tầng thứ nhất càng khó chơi hơn. 72 cái bột trong phòng sẽ có 5 cái đại bột phòng. Cái này 5 cái đại bột bên trong chí ít có một cái, là hoang dại quái vật bên trong phi thường hiếm thấy bá chủ cấp quái vật. Tầng thứ 3, có 108 cái nhà tù, Trong đó hạch tâm nhất trong phòng giam, giam giữ lấy một cái cường đại nhất, tà ác nhất, kinh khủng nhất quái vật, thực lực ở xa tầng thứ 2 bá chủ quái phía trên. Trừ các loại quái vật kinh khủng. Nơi này cạm bấy số lượng đông đảo. Không cẩn thận, liền sẽ bị đoàn diện. Nơi này độ khó rất lớn, lấy hàng vũ tiểu đội trước mắt thực lực, càn quét một cái tầng thứ nhất vấn đề cũng không đại, nhưng là muốn công lược tầng thứ hai cùng tầng thứ ba liền khó khăn. Nhị cầu điều tra trở về. Ngao, lão bản, xa tuyển thành đội ngũ đã đi xa, cả liềm đỏ cũng không tại phụ cỡ. Hàng vũ gật đầu, ừm, xem ra, cắn lò hiện đang hướng về ngục giam tầng thứ hai mà đi, tầng thứ nhất quái vật trừ mấy cái hoàng kim lánh chúa bên ngoài còn lại xem ra đối với hắn không có cái gì lực hấp dẫn, không khó coi ra. Các lim đỏ có viên cổ ngục giam địa đồ, Hắn đối nơi này tương đối quen thuộc, nếu không không có khả năng tại mê cung trong phòng giam, thuận lợi như vậy tìm tới tiến về tầng tiếp theo chính xác đường đi, xem ra lưu cho hàng vũ thời gian đã không nhiều lắm. Triệu Minh hỏi, chúng ta tiếp xuống hành động như thế nào? Sa tuyển thành đội ngũ đã chiếm được tiên cơ, không thể hắn lấy bọn hắn đi qua lộ tuyến tiến lên, nếu không sớm muộn sẽ cùng bọn hắn tao nộ hàng vũ nói đến đây ánh mắt đảo qua đám người làm một cái thủ thế đi theo ta kỳ thật viễn cổ ngục giam di tích trình độ phức tạp viễn siêu tưởng tượng không nhất định không phải đi trong ngục giam cạm bẫy trùng điệp thông đạo hàng vũ liền biết tại viễn cổ ngục giam dạng này đại hình di tích bên trong tồn tại một cái ẩn tàng địa đồ có rất nhiều ẩn tàng quái vật thông qua ẩn tàng khu vực đồng dạng có thể đi vào tầng tiếp theo quá trình ngược lại sẽ nhẹ nhõm rất nhiều chỉ bất quá sẽ bỏ lỡ rất nhiều trọng yếu quái vật cùng bảo dương mà thôi Nhưng chỉ cần có thể đổi tại xa tuyền thành đội ngũ tiến lên nhập tầng thứ 3. Như vậy hết thể đều là đáng giá. mươi 398, ẩn tàng khu vực. Hàng vũ tiểu đội không có tham dò từng tòa to lớn nhà tù, mà là đông hoặc tây quấn, tìm tới một cái không đáng chú ý khu vực, mà ở nơi này bồi hồi một chủng loại giống như khô lâu hình người quái. Ngục tốt, cấp 13, Hoàng Kim cấp tinh anh quái. Ngục tốt đội trưởng, cấp 14, Hoàng Kim cấp tinh anh quái. Hàng vũ. Chúng ta tận lực tránh đi cấp 13 ngục tốt, chỉ giết cấp 14 ngục tốt đội trưởng. Những người khác cứ việc rất hoang mang, nhưng là cũng không có hỏi nhiều, hàng vũ tự nhiên có hàng vũ đạo lý. Hai giờ trôi qua, tìm tới cũng giết chết ngục tốt đội trưởng 10 cái. Bọn chúng xẻ ra một bộ cấp 13 màu trắng phẩm chất xáo trang, nhưng là thuộc tính cũng không tính tốt, chỉnh thể tới nói rơi xuống phi thường bình thường, so sánh những này cơ hồ không có gì chất béo ngục tốt, đại lao trong phòng quái vật hiển nhiên càng có lực hấp dẫn. Viện cổ ngục giam di tích mở ra thời gian có hạn, chỉ soát ngục tốt, quá lãng phí. Thinh anh quái khắp nơi đều có, làm gì chuyên môn chạy nơi này đến đâu? Lại hai cái ngục tốt tiểu đội trưởng bị tiêu diệt. Giang Nam sở thi thời điểm, đột nhiên phát hiện cái gì? Đại thần, mau nhìn, cái này ngục tốt đội trưởng mất một cái kỳ quái chiến lợi phẩm. Ngục tốt chuông, đặc thù vật phẩm, màu trắng hạ cấp phẩm chất, chợt nhìn chỉ là phổ thông chuông. Vật phẩm trong tin tức không có bất kỳ cái gì giới thiệu rốt cục đánh tới. Hàng Vũ lộ ra một vòng mỉm cười, thứ này sẽ theo ngục tốt đội trưởng trên thân sát suất nhỏ rơi xuống, tác dụng của nó hẳn là mở ra trong ngục giam cái nào đó ẩn tàng cơ quan đạo cụ. Đối với tiểu Giang đồng chí, Hàng Vũ thưởng thức nhất chính là nàng nhân phẩm. Dù sao nàng thế, nhưng là Hàng Vũ thiếp thân cần thiết ngự dụng mở Dương Viên A. Hàng Vũ vốn cho rằng muốn đem Du Tẩu tại ngục giam một tầng 230 chi ngục tốt tiểu đội, toàn bộ soát mới có cơ hội rơi xuống kiện vật phẩm này, tuyệt đối không ngờ rằng Ngay cả gần một nửa đều không có soát đến, liền sớm rơi ra ngoài. Hắn vô vô Giang Nam bả vai, đi. Giang Nam có chút ngượng ngùng gái gái đầu, nàng cảm thấy mình cũng không có làm chuyện gì, quái vật sẽ rơi vật phẩm gì, cùng mình có quan hệ gì nha. Mười mấy phút về sau, Hàng Vũ chợt dừng bước. Trước mắt hắn là một tòa đặc thù nhà giam, cùng cái khác nhà giam không giống địa phương ở chỗ, bốn phương tám hướng là đầy đủ phong bế, giống như một tòa pháo đài to lớn, lại tìm không thấy đi vào thông đạo. Hẳn là nơi này. Hàng vũ kích hoạt lên chuông, cổ phát chuông, bay tới giữa không trung, tự động lay động, nhưng cũng không có phát ra bất kỳ thanh âm, mà là phóng xuất ra từng vòng từng vòng mắt thường có thể miễn cưỡng phân biệt ánh sáng. Trương Tiểu Cường hoảng sợ nói, mở ra. Có mật đạo. Trung biến mất. Một cái thông đạo xuất hiện ở trước mắt. Cái thông đạo này trước đó, nó là cũng không tồn tại. Triệu Minh, từ thiên hoa đều ý thức được cái gì, bọn hắn đây là mở ra ẩn tàng khu. Đại lãnh chúa cằm lò chắc hẳn cũng không biết nơi này. Hàng vũ ra lệnh, cậu tử, tìm kiếm đường. Mấy đầu nhị cắp phân thân cấp tốc tiến vào bên trong, mấy phút sau, báo cáo, lao bản, trong này quái vật không nhiều, trong đó có một cái thực lực rất mạnh, tựa như là cái lãnh chúa cấp tồn tại. Thật sao? Hàng vũ cứ việc đã sớm biết đại khái tình huống, nhưng nghe đến nhị cậu tử báo cáo, trong lòng cũng là thở dài một hơi, chúng ta đi. Cùng nhị cậu điều tra đến tình huống không sai biệt lắm. Nơi này giống như là một cái ngục tốt phòng nghỉ. Mười mấy hai mươi cái ngục tốt bồi hồi tại phụ cận, bọn chúng ở giữa có một cái rõ ràng không giống bình thường ra hỏa, nó thoạt nhìn là một bộ đen như mực khô lâu, hình thể cao tới 3 mét, ăn mặc khôi giáp, song chỉ cắt xiên. Ngục tốt trưởng, cấp 14, bạch ngân cấp lãnh chúa quái vật, thực lực xác thực coi như không tệ, là cái này ẩn tàng bột trong phòng ẩn tàng bột quái. Lao triệu, Lao tử, các người đối phó chung quanh những này ngục tốt, để ta giải quyết cái này dẫn đầu Lao đại. Hành động. năm người khác, nhị cầu tử, đại mã nghi đều xuất động. Chúng ngục tốt chú ý lập tức bị hấp dẫn. Ngục tốt trưởng đen nhánh trong hốc mắt, đột nhiên bốc cháy lên hai đoàn tinh hồng hòa diễm. Nó vừa mới chuẩn bị đối với mấy cái này người xâm nhập phát động công kích lúc, đột nhiên một thân ảnh như quỷ mị đi tới trước mặt nó. Làm vong linh tộc quái vật. Ngục tốt trưởng cơ bản không có năng lực suy tính. Nó hoàn toàn bằng bản năng dơ lên song xiên, chuẩn bị phát động công kích mạnh nhất kỹ năng, nhưng mà vẫn sức chờ phát động hàng vũ tốc độ xuất thủ nhanh hơn hắn một bước Trục quang tật ảnh kiếm trận ba mươi đạo màu bạc như cá bơi vờn quanh tiểu kiếm bị kích hoạt thay đổi nhàn nhã du tàu trạng thái giống như ba mươi đạo laser theo hàng vũ chung quanh thân thể buộc phát bắn ra đem ngục tốt trưởng cho vây quanh tại trong đó bây kiếm bắt đầu phân giải mỗi một đạo hơi mở tiểu kiếm đều hóa thành mấy đạo sắc bén kiếm khí ba mươi đạo tiểu kiếm trong khoảnh khắc biến thành sáu bảy mươi đạo kiếm khí mà những này kiếm khí cao tốc vờn quanh quá trình bên trong Gắng gượng ngưng tụ ra một cái cỡ nhỏ kiếm khí vòi rồng. Ngục tốt trưởng bị kiếm khí vòi rồng trực tiếp cuốn tới giữa không trung. 52, 55, 51. Vô số kiếm khí rảo sát phía dưới. Nháy mắt tạo thành mấy chục đạo tổn thương. Ngục tốt trưởng không sai biệt lắm bị đánh dụng gần 1.500 điểm sinh mệnh lực. Hai giây về sau, kiếm khí tận tán. Ngục tốt trưởng ngã về mặt đất, toàn thân đã thủng trăm ngàn lỗ, giống như bị một ngàn cái mánh nam trả đạp qua đồ chơi uy lực thật là đáng sợ những người khác gâm thầm kinh hãi hàng vũ kiếm trận một đường đến nay từ đầu đến cuối đều xúc mà không phát đây là lần thứ nhất thi triển ra kỹ năng này không nghĩ tới uy lực thế mà đã cường đại đến loại tình trạng này đối phương thế nhưng là một cái lánh chúa quái a không phải mười một mười hai cấp lánh chúa là mười bốn cấp lánh chúa hàng vũ một cái kỹ năng tạo thành hơn một ngàn điểm sinh mệnh tổn thất uy lực kinh khủng như thế chỉ sợ là địa lòng ba gấp hai ba lần Trên đời này chỉ sợ không có bất kỳ người nào tộc có thể chính diện tiếp nhận cái này một cái kỹ năng còn có thể sống sót. Thật sự là quá ra sức. Không hổ là tứ giai kỹ năng. Kỹ năng này phải biết, mới vừa vặn cấp 1A. Trục quang tật ảnh kiếm trận cách dùng là linh hoạt. Nó có thể tập trung rào sát một mục tiêu, cũng có thể đem phạm vi công kích mở rộng. Cái trước có thể tạo thành cao hơn tổn thương, cái sau có thể công kích càng lớn phạm vi. Ngoài ra cũng có thể khống chế kiếm trận vận hành tốc độ đã có thể thời gian ngắn tạo thành cao tốc tổn thương, cũng có thể tiến hành chậm chạp lại thời gian dài đả kích. Cấp 14 lãnh chúa. Sinh mệnh lực 10 phần dày đặc. Bất quá ngục tốt trưởng con hàng này chịu một chiêu chủ quang tật ảnh kiếm trận, cả người xương cốt đều vỡ vụn không chịu nổi, cơ hồ ở vào tàn phế trạng thái, dù cho còn lại gần nửa đời mệnh lực, cũng không có khả năng đối hạng Vũ Tạo thành bất kỳ uy hiếp gì. Hàng Vũ nhanh chóng hướng về đi qua, ma huyết thức tỉnh, nhiên huyết chi nhận, điên cuồng xung phong, tật ảnh chi nhãn. Tại ảnh thuân sát, một cái hàng thị nguyên bộ phục vụ làm xuống đến, ngục tốt trưởng tại thăng thiên thể nghiệm bên trong, biến thành một đống nát xương. Một cái sánh vai hàng vũ cấp 3 bạch ngân lanh chúa. Vậy mà không hề có lực hoàn thủ. Ngục tốt bị hết thệ tiêu diệt. Nhị cầu tử kêu lên, ngao, lão bản, bản gâu thăng cấp Một trận chiến đánh xuống. Cầu tử lên tới cấp 11. Đầy đủ thuộc tính đều thu hoạch được không nhỏ tăng lên. Cầu lão bản đã có thể thao túng 6 con phân thân chó mà lại kỹ năng đều thu được cường hóa, trở nên càng thêm ra sức. Chiến lợi phẩm phương diện. Ngục tốt trưởng rơi xuống hai kiện trắng xanh chiến chức trang bị, một kiện cấp 12 làm trang luyện khí bản vẽ, một khối linh chức giả đá sở kỳ hiệu. Hàng vũ đại khái nhìn thoáng qua. hai kiện không tệ trắng xanh đồ phòng ngự. Cấp 12, chủ tăng lực đo, cho Lão tử. Bản vẽ là cấp 12 màu làm cự thuẫn luyện khí bản vẽ. Lao triệu đến bây giờ sử dụng vẫn là cấp 10 màu lục cự thuẫn chuyện này với hắn lực phòng ngự phát huy ảnh hưởng quá lớn vì lẽ đó bản vẽ cho lão triệu giữ lại tốt về phần màu lục đá sợ kỳ hiệu tự nhiên là cho trong đội ngũ duy nhất linh chức giả tần ngục hàng vũ nói giang nam tiểu cường tạm thời cũng còn không có đi ra các ngươi thứ cần thiết bất quá không cần nhộp trí chúng ta vừa mới bắt đầu tiếp xuống có là đồ tốt giang nam nói không sao trương tiểu cường cười hắc hắc nói đi theo lão đại có thịt ăn, ta cũng không nội. cậu tử tới nói ngao lão bản tìm tới lối đi hàng vũ gật đầu đi chúng ta đi tới một tầng cái này ẩn tàng địa đồ thông đạo là đường tắt nói không chừng hàng vũ tiểu đội sẽ đuổi tại xa tuyển thành tiểu đội tới trước tầng thứ hai mà đợi đến xa tuyển thành tiểu đội tại tầng thứ hai dày vào lúc hàng vũ đã dẫn người nhanh chân đến trước tiến vào tầng dưới chóp nhất chương ba trăm chín mươi chín mạnh nhất lãnh chúa quái tầng thứ hai ẩn tàng khu hành lang tĩnh mịch giang khắp nơi lại giống như mê cung trừ đại lượng khô lâu ngục tốt bên ngoài Nơi này xuất hiện không giống quái vật. Viễn cổ ngục giam khán thủ giả, ngoại hình là loại kém ám tinh linh, cấp 14 thanh đồng lãnh chúa quái vật. Nhị cấp tinh dùng sức người một cái, tiếp lấy liền tinh thần, ngoắc ngoắc cái đôi nói, lao bản. nơi này không gian giống như rất lớn, lãnh chúa quái vật số lượng rất nhiều." Mấy người khác nghe xong, đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Nơi này lại có thành bảy lãnh chúa quái. Bình thường lãnh chúa cấp quái vật là sẽ không ở cùng một cái khu vực bên trong đại lượng xuất hiện, bởi vì loại cấp bậc này quái vật Bình thường đều là một cái quái bầy đầu lĩnh. Nhưng mà, viện cổ ngục giam tầng thứ 2 ẩn tàng trong vùng. Lại có đại lượng ám tinh linh ngục giam khán thủ giả. Mỗi một cái ngục giam khán thủ giả đều là cấp 14 thanh đồng lãnh chúa. Không có tới nơi này trước kia, tất cả mọi người không thể tin được. Lại sẽ có đại lượng soát lãnh chúa nơi tốt. Lúc này không nói hai lời, lập tức hành động đầu nhập chiến đấu. Hàng vũ ngay cả cấp 14 bạch ngân lãnh chúa ngục tốt trưởng đều có thể tùy tiện giải quyết. Những này cấp 14 thanh đồng lãnh chúa quái thực sự không phóng tầm mắt bên trong a. Trục chỉ riêng tật ảnh trận đều chẳng muốn kích phát. Chỉ cần không có 3 cái trở lên khán thủ giả đồng thời xuất thủ, hoặc bị vượt qua 20 cái ngục tốt vây công, lấy hàng vũ tiểu đội thực lực, cơ bản có thể một đường đẩy, giết không có bất kỳ cái gì áp lực. Viện cổ ngục giam khán thủ giả loại hình có khác biệt, trong đó có chiến chức giả, có pháp chức giả, có linh chức giả, thậm chí có thánh chức giả, nguyên nhân chính là chủng loại phong phú. Vì lẽ đó rơi xuống cũng phi thường phong phú. Làm giết chết cái thứ hai viễn cổ khán thủ già lúc. Giang Nam sở thi nhặt được một phần bản vẽ, nàng quét mắt một vòng, ánh mắt sáng lên, lập tức hứng thú bừng bừng đưa tới Hàng Vũ trước mặt, "Đại thần, mau nhìn, lại rơi bản vẽ á." Luyện khí bản vẽ, Viễn cổ thánh chiến giáp ngực, cấp 13 trắng xanh phẩm chất bản vẽ, điều kiện học tập, cao cấp luyện khí thuật. Những người khác tiến lên trước nhìn. Từ Thiên Hoa nói, lại là trắng xanh phẩm chất bản vẽ, theo kinh nghiệm của Dĩ Vãng, ngay cả bản vẽ đều là trắng xanh phẩm chất chờ trang bị chế tạo ra đến về sau có rất lớn xác suất là ám lam sắc hàng vũ gật đầu nói viễn cổ ngục giam tầng thứ hai ẩn tàng khu vực đặc sản đại khái chính là ám lam sắc phẩm chất viễn cổ sáo trang bất quá lam sắc trang bị rất ít trực tiếp tuân ra huống chi những này viễn cổ khán thủ giả chỉ là lanh chúa quái Sáo trang màu lam sáo trang triệu minh biểu lộ khe biến bây giờ giống hàng vũ triệu minh từ thiên hoa dạng này đỉnh tiêm cao thủ Bình thường đều đã cho mình góp đủ một bộ trang bị màu lục, hàng vũ trên thân ngay tại sử dụng, là lúc trước đánh hoang cốc chấn lúc góp đủ dung nham thạch lang bộ. Bộ này cấp 10 đồ bộ xanh lá cây nói đến cũng là cũng không tệ lắm. Thế nhưng là đối hàng vũ loại này đẳng cấp người tới nói có chút tạm được. Bất quá, đây cũng là không có cách nào xuất hiện giai đoạn trừ phi tập quốc gia lực lượng không tiếp chi phí toàn lực đầu nhập, nếu không rất không có khả năng có người có thể mặc vào hoàn chỉnh màu lam sao trang. Không nghĩ tới. Cái này viễn cổ ngục giam bên trong, thế mà có thể ra màu lam sáo trang bản vẽ. Hàng Vũ gật đầu khẳng định nói, viễn cổ khán thủ giả sáo trang phân hai loại, một loại là viễn cổ thánh chiến bộ, một loại là viễn cổ linh pháp bộ, cái trước tương đối thích hợp chiến chức giả cùng thánh chức giả, cái sau tương đối thích hợp pháp chức giả cùng linh chức giả. Triệu Minh Phi thường ý động, nếu như chúng ta thương long có thể nắm giữ cái này hai bộ trang bị bản vẽ, há không chẳng khác gì là có cao cấp nhất tuyến ngoài cùng trang bị chế tạo kỹ thuật từ thiên hoa nói cấp mười ba màu làm sao trang vô luận quốc gia cao tầng vẫn là quốc tế thế lực đều sẽ cảm thấy rất hứng thú từ đó chuyên môn đưa trong tài liệu cửa thỉnh cầu định chế cầu từ ngoắc ngoắc cái đôi ngao cấp cao định chế là một môn hảo sinh ý có thể kiếm nhiều tiền kỳ thật hàng vũ thân phận bị càng ngày càng nhiều người biết về sau hiện tại có không ít thế lực đều liên hệ tô vân băng hoặc triệu minh hy vọng theo hàng vũ nơi này đặt trước chế địa long ba động thường ma hạt búa dạng này mũi nhọn trang bị mở ra giá cả đều rất phong phú chỉ là rất khó định chế cái này hai kiện trang bị tương đối đặc thù bọn chúng chế tác quá trình cần thấp một cấp trắng xanh vũ khí làm hạch tâm tài liệu Mà điệu long tướng quân thương kịch độc sư hạt đúa không giống tài liệu tài liệu thu hoạch con đường đường tắt cùng phương thức rất nhiều mà đặc biệt trang bị thu hoạch đường tắt cùng phương pháp cũng quá có hạn viễn cổ khán thủ giả sáo trang không giống nó hoàn toàn là lấy tài liệu luyện chế rèn đúc mà thành bởi vậy nắm giữ loại này bản vẽ không chỉ có thể cho mình người chế tạo nuôi nhọn trang bị tương lai còn có thể khai phát cấp cao trang bị định chế nghiệp vụ Chọn vẹn lam trang có bao nhiêu khan hiếm khan hiếm trình độ cùng giá trị cao bao nhiêu có khả năng sinh ra lợi nhuận không gian liền lớn bấy nhiêu hàng vũ tiểu đội mọi người nhất thời nhiệt tình mười phần nơi này đối bọn hắn dụ hoặc không chỉ có riêng là sáo trang bản vẽ lãnh chúa quái rơi xuống suất đều không thấp đá sở kỳ hiệu trang bị màu lục tuyệt không tại ít giang nam trương tiểu cường vận khí không tệ lần lượt thu mấy món thích hợp bản thân lục trang hoặc là màu lục phẩm chất đá sở kỳ hiệu đối với bọn hắn đến nói giá trị phi thường lớn có thể nói thu hoạch tràn đầy trừ chiến lợi phẩm lãnh chúa quái sẽ phong thích gần chứa màu lục tinh hoa linh khí từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói khổng lồ màu lục linh khí giá trị thậm chí so những này lục trang lục đá sở kỳ hiệu màu lục quyển trục tài liệu trở cao hơn hàng vũ màu lục tinh hoa từ từ dâng lên 78% 80% 82%, 84%, 98%, 100%, tiểu đội liên tục đồ sát 200 viên cổ ngục tốt, hơn 10 cái viên cổ kháng thủ giả, ngay cả tân mục chương tiểu cường đều thuận lợi lên tới cấp 11, mà hàng vũ góp nhặt vượt qua 7.000 linh khí, màu lục tinh hoa càng là đạt tới 100%, còn kém 5.000 linh khí, vấn đề nhỏ, hàng vũ thông qua linh khí sạc dự phòng nhân diện kiến chúa cho mình quán thâu 5.000 điểm linh khí, để thể nội linh khí cấp tốc tới gần số không giới điểm. Trận tất cả linh khí cùng tinh hoa đều phóng thích cũng chuyển hóa thành lực lượng lão bản cấp mười hai chúc mừng chúc mừng đại thần thăng cấp thật nhanh nha đám người phát hiện hàng vũ thăng cấp đều phân chấn cùng kinh hỉ dù sao hàng vũ là thương long lão đại hắn trở nên càng mạnh mọi người càng liên tâm đại khái xem xét một cái thuộc tính cấp mười hai chiến trước giả sinh mệnh lực hai trăm tinh thần lực một trăm bốn mươi lăm linh khí năm hai mươi nghìn lục tinh hoa chín phần trăm sinh mệnh lực hai mươi Tinh thần lực 11. Tăng phúc đã tương đối lớn. Lực lượng nhanh nhẹn chờ thuộc tính sinh ra hiệu quả thực tế lớn hơn. Hàng vũ biết theo đẳng cấp không ngừng tăng lên, thăng cấp sẽ trở nên càng ngày càng khó, điều kiện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng hà khắc. nhưng thăng cấp tăng phúc hiệu quả cũng sẽ càng ngày càng kinh người. Lấy hắn hiểu rõ. Long rơi thế giới như vậy. Tiểu lãnh chúa đẳng cấp bình thường là 11-13 cấp. Đại lãnh chúa đẳng cấp bình thường là 14-15 cấp. Linh giới Tổng đốc Kỳ thật cũng thuộc về đại lãnh chúa Phạm chủ, chỉ bất quá có thể trở thành một cái linh giới hành tinh Tổng đốc, như vậy tất nhiên là đại lãnh chúa bên trong tài năng xuất chúng nhất, đẳng cấp tối thiểu tại 15-16 cấp bộ dáng. Cuồng Long Vương hệ si cả loại tồn tại này, đoán chừng là 18-20 cấp vương giả cấp tồn tại. Đương nhiên, trở lên số liệu chỉ là phỏng đoán mà thôi, có lẽ có ít lệ riêng thấp hơn hoặc cao hơn tưởng tượng, nhưng tin tưởng đại đa số tình huống là phù hợp cái khu vực này ở giữa. Hàng vũ đã cấp 12. Trước mắt thực lực cùng đồng cấp hoàng kim lãnh chúa không sai biệt lắm. Nếu như phóng nhãn tiểu lãnh chúa vòng tròn, hàng vũ đã là bạt tiêm tồn tại, nhưng phóng tới đại lãnh chúa trước mặt, chỉ sợ vẫn là kém một chút. Đại lãnh chúa đã là chúa tể một phương. Tối thiểu nhất đều là thanh đồng bá chủ cấp sinh vật. Mấy người đều rất hưng phấn, không nghĩ tới lần này thu hoạch như thế lớn, chỉ bằng những linh khí này cùng tinh hoa, đủ để cho bọn hắn vượt qua rất nhiều cao thủ. Đám người một vòng giết xuống tới tiêu diệt viễn cổ khán thủ giả nhiều đến 20 cái. Bọn chúng đối bản vẽ rơi xuống suất khá cao. Góp đủ bản vẽ là có khả năng. Viễn cổ thánh chiến 4 kiện bộ đủ. Viễn cổ linh pháp 4 kiện bộ chênh lệch một cái áo tràng bản vẽ. Bây giờ chỉ kém một cái linh pháp áo tràng bản vẽ, lần này liền xem như công đức viên mãn. Triệu Minh cười ha ha một tiếng, chúng ta không ngừng cố gắng. Giang Nam cũng kích động khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Tiểu Cương thì mau nói, cậu ca, nhanh lên. Lại tìm mấy cái quái A. Đừng nóng nổi, đừng nóng nổi, bản gâu cái này không đã đang tìm A. Nhị cầu phân thân ngay tại chung quanh đi lại, Ngao, tình huống không ổn, phụ cận đây giống như đã không có viễn cổ khán thủ giả. Đám người nghe xong đều mộng. Không có viễn cổ khán thủ giả rồi. Đây chẳng phải là thiếu một cái bản vẽ. Trương Tiểu Cường lập tức phiền muộn, thiếu một cái bản vẽ, liền thu thập không đủ viễn cổ linh pháp sáu trang A. sáu trang bộ phận thiếu thốn một cái chọn bộ trang bị giá trị sẽ giảm bớt đi nhiều quỷ hiểu được còn có chỗ nào có thể làm đến viễn cổ xáo trang hàng vũ đại khái tính toán một chút xem ra viễn cổ khán thủ giả sát thực đã bị tiêu diệt hầu như không còn ta biết còn có một chỗ có khả năng rơi ra linh pháp xáo trang bản vẽ các ngươi đi theo ta hàng vũ tiểu đội xuyên qua rắc rối phức tạp mê cung cuối cùng đi vào một cái rộng rãi địa đường nhìn giống một phòng một cái cầm trong tay pháp trượng ám tinh linh quái vật giờ phút này đang đứng tại trên đài cao Hán Trang bị rõ ràng so phía ngoài khán thủ giả tinh lương rất nhiều, màu lam linh năng vầng sáng ở trên người nối thành một mảnh, thình lình chính là một bộ viễn cổ linh pháp sáu trang. Mọi người không khỏi cảnh giác lên. Viễn cổ ngục giam cai ngục trưởng, đây là tầng thứ hai ẩn tăng buốt. Tuy nói là cấp mười bốn hoàng kim lãnh chúa quái vật, nhưng tuyệt đối là đồng cấp hoàng kim lãnh chúa bên trong thực lực mạnh nhất một nhóm. Hàng Vũ nói, chỉ cần có thể đánh bại hắn liền có thể tiến về tầng thứ ba. Tầng thứ hai ẩn tăng buốt, thực lực rất mạnh, cao hơn lãnh chúa thấp hơn bá chủ bất quá chỉ cần vẫn chưa tới bá chủ cấp độ đối hàng vũ tiểu đội liền còn không đủ để thành uy hiếp trương buôn trăm trấn ngục thú viễn cổ cai ngục trưởng đồng thời có thể sử dụng linh chức pháp chức hai hệ kỹ năng có năm sáu cái tam giai truyền thừa nhiều đến hơn hai mươi cái kỹ năng phi thường phong phú hiệu quả cực mạnh uy lực pháp thuật khủng bố ngược lại là đánh cho người có chút luôn cuốn tay chân bất quá nó lợi hại hơn nữa nhiều nhất cũng chính là hàng vũ trình độ hoặc bởi vì đẳng cấp ưu thế quan hệ so hàng vũ hơi lợi hại một chút bởi vì cũng không phải là cao trí tuệ tồn tại tính uy hiếp ngược lại giảm xuống hàng vũ tiểu đội phối hợp vây đánh phía dưới cuối cùng kết quả của nó cùng xa tuyển thành đại chiến sĩ xa hơi không sai biệt lắm viễn cổ cai ngục trưởng ngã xuống về sau một hơi tuôn ra bảy tám kiện màu lục vật phẩm trong đó có hai phần là viễn cổ linh pháp sáu trang bản vẽ giá a ra bản vẽ a viễn cổ linh pháp áo choàng bản vẽ giang nam hưng phấn đem bản vẽ đưa tới hai bộ viễn cổ sáo trang bản vẽ chúng ta lần này đều đã góp đủ quá tuyệt trương tiểu cường cười lên ha hả triệu từ hai vị đại thúc cũng rất hài lòng hàng vũ đem bản đồ giấy thu lại lại xem xét viễn cổ cai ngục trưởng rơi xuống vật phẩm khác trong đó có hai kiện pháp chức giả cùng linh chức giả đồ trang sức ba phần uy lực mạnh mẽ kỹ năng quyền trụ cùng một khối nhị giai đá sở kỳ hiệu đá sở kỳ hiệu gây nên hàng vũ chú ý pháp trước giả đá sở kỳ hiệu tinh thần lực tiêu hao thuật màu lục thượng cấp phẩm chất áo thuật nghiên cứu giả truyền thừa trước đưa truyền thừa bí pháp nghiên cứu giả điều kiện học tập tám trăm linh khí cái này đá sở kỳ hiệu cũng không tệ lắm hàng vũ đem mặt khác chiến lợi phẩm phân cho mấy người bản vẽ cùng chính đá sở kỳ hiệu nhận lấy áo thuật nghiên cứu giả là một cái nhị giai truyền thừa nó trước đưa truyền thừa bí pháp nghiên cứu giả là hàng vũ vừa vặn có được nhất giai truyền thừa cái này truyền thừa danh sách là pháp chức giả bên trong một cái trọng yếu phụ trợ danh sách truyền thừa của nó hệ thống bên trong chưa có công kích hoặc phòng ngự kỹ năng phổ biến đều là kỹ năng bị động hoặc là phụ trợ kỹ năng một chút pháp chức giả thậm chí linh chức giả đến hậu kỳ đều có thể thông qua chế tạo đầu này truyền thừa danh sách đến đề thăng thực lực đồng dạng hắn đối hàng vũ cũng hữu dụng hàng vũ không chút do dự dùng xong kỹ năng này hắn sau đó đầu nhập hơn hai linh khí đem kỹ năng này lên tới mắt cấp tinh thần lực tiêu hao thuật áo thuật nghiên cứu giả truyền thừa trước mắt đẳng cấp ba làm tinh thần lực hao hết về sau cao nhất có thể lấy tiếp tục tiêu hao 45 điểm tinh thần lực, mỗi tiêu hao một điểm tinh thần lực, đem hao tổn hai điểm sinh mệnh lực. Ân. lại là một cái nhị giai kỹ năng bị động. Này nhị giai kỹ năng chỗ tốt rõ ràng, nó tại lúc cần thiết có thể tiêu hao tinh thần lực, mặc dù sẽ tạo thành sinh mệnh lực sói mòn, đối với tương đối thiếu máu pháp chức giả sẽ tạo thành tương đối lớn uy hiếp. Tiêu hao 45 điểm tinh thần lực, sẽ tổn thất 90 điểm sinh mệnh lực. Đây đối với sinh mệnh lực hùng hậu hàng vũ mà nói mang đến áp lực cũng không tính đại, nhất là đối với có cuồng bạo lãnh chúa truyền thừa hắn mà nói, có khả năng mang tới chỗ tốt lớn xa hơn tệ nạn. Lần này thật đáng giá. Thu hoạch coi như không tệ. Giang Nam một mặt ước mơ nói, chúng ta thương Long nắm giữ hai bộ làm trang bản vẽ, bao trùm bốn hệ nghề nghiệp, chỉ cần có thể tạo ra đến, nhất định có thể hoành động thế giới đâu. Mừng khắp khởi. Những người khác phân đến không ít đồ tốt. Theo xuất phát đến bây giờ chỗ kiếm được trang bị cùng đá sợ kỳ hiệu, Vượt qua mười mấy hai mươi lần phổ thông tẩy quái hành động. Hắn có thể không vui sao? Quả thực thoải mái lật ra. Húng chi, cho đến trước mắt, hành động mới tiến hành một nửa, tầng thứ ba ẩn tàng khu, sẽ có hay không có thu hoạch lớn hơn đâu. Không thể lãng phí thời gian. Ký hiệu bản quyền VN chúng ta lập tức đi tầng thứ ba. Hàng vũ tiểu đội tiến vào tầng thứ ba, khi đi tới tầng thứ ba về sau, tốc thẳng vào mặt chính là một cỗ cực nóng khí lưu. Ngao, lão bản, nơi này thật là nóng. So tử vong sa mạc còn nóng gấp mười quả thực không phải cho ở địa phương vương nhị cầu nhìn bốn phía phát hiện nơi này tự liền vách tường đều đỏ lên chân đạp đất tấm như đạp sắt nổi là một đầu tổ tiên nhận thầu cực địa vận chuyển nghiệp có một trăm phần trăm thuần khiết trượt tuyết chó huyết thống bản gâu biểu thị đối nơi này không quen khí hậu cậu tử chính là thiếu thao luyện mỗi lần gặp được một điểm ngăn trở liền phân nàn đám người bắt đầu đối tầng này tiến hành thăm dò lãnh chúa quái phu cận có lãnh chúa quái Lại là nhóm lớn lãnh chúa quái. Mọi người nghe được nhị cầu tử nhắc nhở lập tức tới động lực. Lãnh chúa không là sai, lãnh chúa quái là đồ tốt. Dạng này quái vật đặt ở hoang cốc trấn phụ cận, kia cũng là một hai tháng quét một cái vật chủng hiếm có. Hoang cốc trấn nội nhân lại nhiều như vậy, có thể nói là sư nhiều cháu ít. Hiện tại xem ra, tại cái này viễn cổ ngục giam di tích bên trong. Lãnh chúa cấp bậc quái vật thật đúng là nhiều. Mọi người chú ý đến lãnh chúa quái dáng vẻ lúc, lại là biểu lộ hơi lại. Chỉ thấy theo góc rẽ xuất hiện ánh sáng, một cái thiêu đốt lên hỏa diễm ra hỏa, chính trầm dai xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mỗi tới gần một điểm. Trung quanh sóng nhiệt liền mạnh hơn một chút. Cấp 14 bạch ngân lãnh chúa, viễn cổ ngục giam chấn ngục thú. Nhìn từ ngoài, loại quái vật này giống như sư giống như hổ, có được một đôi cánh, chỉ là từ đầu đến chân, làn da đều là xích hồng thiêu đốt sáng, có cực cao nhiệt độ, thậm chí buộc cháy lên hỏa diễm, chợt nhìn giống một đầu hỏa kỳ lân. Viễn cổ chấn ngục thú so viễn cổ khán thủ giả khó đối phó nhiều. Hàng vũ hạ giọng đối cái khác người nói, công kích của nó kỹ năng đều là hỏa thuộc tính, không chỉ có tổn thương phi thường cao, phạm vi công kích phi thường lớn. Các ngươi nhìn kỹ sau lưng của nó. Toàn thân cực nóng lại thiêu đốt viễn cổ chấn ngục thú phía sau. Lại còn có một đội trôi nổi hình người quái vật. Bọn chúng từ hỏa diễm cấu thành mà không phải thực thể. Cấp 14 Hoàng Kim Tinh Anh, viễn cổ tuần ngục binh, pháp hệ quái vật hình người mỗi một cái viễn cổ trấn ngục thú bên người đều có mười cái dạng này tuần ngục binh tuy nói chỉ là tinh anh quái nhưng làm pháp hệ quái vật bọn chúng năng lực công kích cũng không kém bình thường lãnh chúa quái hỏa tinh linh là nguyên tố quái tiên thiên liền có miễn trừ bộ phận vật lý tổn thương năng lực một khi đánh nhau da dày thịt béo thực lực cường đại viễn cổ trấn ngục thú sẽ xông vào phía trước hỏa tinh linh tuần ngục binh thì sẽ phát động liên hợp pháp thuật bởi vì không gian tương đối nhỏ hẹp quan hệ muốn né tránh bọn chúng công kích cơ hồ là không có khả năng may mắn ta đã sớm chuẩn bị, hàng vũ lại không chút hoang mang mệnh lệnh, ta xông phía trước hấp dẫn chú ý. Các ngươi phụ trách đối phó viễn cổ chấn ngục thú, về phần những này tuần ngục binh liền giao cho ta đến giải quyết đi. Phân phối xong nhiệm vụ, đám người lập tức bắt đầu hành động. Viễn cổ chấn ngục thú tựa hồ có cực cao tính cảnh giác, nó cách thật xa liền phát giác được người xâm nhập, lập tức phát ra nột ngạt vô cùng tiếng rống. Hàng vũ vừa xông ra gần một nửa, mười cái hỏa tinh linh tuần ngục binh kịp phản ứng. Mỗi người đều phóng xuất ra một cái chân thô hỏa mãng, mười mấy đầu to lớn hỏa diễm mãng xà cấp tốc du tẩu, toàn bộ hành lang đều bị ngọn lửa bao phủ, để người căn bản không có tránh né không gian. Hàng vũ hung hãn không sợ chết xông vào trong đó, khiến người khác đều kinh ngạc một màn xuất hiện. Làm hỏa diễm sắp đối hàng vũ tạo thành tổn thương lúc, toàn bộ bị hàng vũ thể nội thả gian nào đó một cố lực lượng cho triệt tiêu hoặc bắn ra. Hàng vũ đi ngang qua biển lửa, liên tiếp tiếp nhận hỏa diễm công kích Từ đầu tới đuôi lại không bị thương tích gì. Trương Tiểu Cường trận mắt hốt mồm, thần. Giang Nam cùng Triệu Minh đối với cái này cũng là có chút khó có thể tin. Tuy nói những quái vật này chỉ là Hoàng Kim Tinh Anh, nhưng bởi vì đã cấp 14 quan hệ, vì lẽ đó cũng không so 11-12 cấp thanh đồng lãnh chúa kém quá nhiều, đoán Trương Tiểu Cường phát động một cái nhị tam giai pháp thuật, có khả năng sinh ra công kích hiệu quả, cũng chính là dạng này. Hàng Vũ không nhìn pháp thuật. Một đường cưỡng ép mãng đi qua. Từ thiên hoa ngay từ đầu cũng rất kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền nghĩ đến nguyên nhân, trên người hắn khẳng định là mang theo hỏa nguyên tố vương tâm. Kia là viêm ma vương trên thân rơi xuống chiến lợi phẩm. Vật này có thể trên diện rộng miễn trừ hỏa thuộc tính tổn thương, mà hàng vũ tự thân phòng ngự liền không thấp, chỉ cần tránh một nháy mắt nhận công kích quá cao, có thể lông tóc không hao tổn tiếp nhận 10 cái hỏa tinh linh công kích cũng không kỳ quái. Giống giống giận rung trời vang lên. Viễn cổ chấn ngục thú há miệng tam liên phun ba đạo hỏa diễm sóng xung kích bắn liên thanh bắn ra hàng vũ hử lạnh một tiếng hắn ý gì nguyên không tránh không né thiết huyết giáo quan tam giai kỹ năng bá thể hộ giáp phát động hàng vũ bên ngoài thân trong khoảnh khắc bao trùm một tầng kim sắc quan mang giống như một nháy mắt bị rắt lên một tầng kim cho người ta một loại đau thương bất nhập kim cương bất hoại cảm giác sau đó giơ lên cánh tay trái ngăn tại trước mặt long cốt giáp tay vốn là có giảm sóc hiệu quả bá thể hộ giáp càng là có thể trên diện rộng không nhìn xung kích choáng chói buộc loại hình ảnh hưởng. Ngoài ra, kỹ năng này có thể thời gian ngắn cực lớn biên độ tăng cường thể chất thuộc tính, để thân thể trở nên tựa như một khối kim cương kiên cố, Hàng Vũ giờ phút này giống xe tăng hạng nặng, không cần lo lắng bị đánh bay, ổn đến một nhóm. Ầm. Ầm. Ầm. Hàng Vũ liên tục đụng xuyên 3 tầng hỏa diễm sóng xung kích, đủ để đem một tòa núi nhỏ san bằng sóng xung kích, giống 3 tầng sóng nước, giống 3 tầng giấy mỏng. Cả hai tiếp xúc thời điểm hàng vũ thậm chí chưa từng xuất hiện dù là một chút xíu trệ trễ cảm giác tất cả đều là dễ dàng đột phá qua đi làm khoảng cách đầy đủ tới gần về sau lóe lên một cái tránh đi tấn công nhảy vọt đến đằng sau thừa dịp chấn ngục thú kỹ năng đánh hụt ở vào ngắn ngủi cứng ngắc hàng vũ đối với nó phát động một cái chuyện di thuật chấn ngục thú thân thể bị một trận vòng xoáy cuốn vào đống chốc bị chuyển tống đến biển lửa bên ngoài vứt xuống mặt những người khác trước giết từ triệu bọn người nắm lấy cơ hội tần mục ra tay trước động tứ chi phong ấn cùng cấm nôn chú triệu minh lấy sát khí hấp thu vững vàng giữ chặt cựu hận để trấn ngục thú không đến mức quay đầu trở về công kích hàng vũ. hàng vũ yên tâm đồ sát hỏa diễm tinh linh những người khác thì phối hợp vây đánh trấn ngục thú mười phút tả hữu liền đem chi bộ đội này tiêu diệt chương bốn trăm linh một bá chủ cấp quái vật hết thể rơi xuống năm kiện vật phẩm triệu minh nói ra mặc dù là bạch ngân lãnh chúa nhưng tỷ lệ rơi đổ giống như không bằng tầng thứ hai viễn cổ khán thủ giả Mọi người đem chiến lợi phẩm thu thập. Trấn Ngục Thú rơi xuống hai kiện là trang bị màu lục, hai kiện tài liệu, một kiện đặc thù vật phẩm. Hàng Vũ nói, viễn cổ Trấn Ngục Thú rơi xuống sắc thực không bằng viễn cổ khán thủ giả như thế phong phú, bất quá sẽ rơi xuống cấp mười bốn trắng xanh đồ trang sức hệ liệt, tỉ như nói sợi dây chuyền này. Hán biểu hiện ra một sợi dây chuyền. Viễn cổ Trấn Ngục Thú hồn lực dây chuyền, cấp mười bốn trang bị, màu lục thượng cấp phẩm chất, hồn lực mười hai, phòng ngự vật lý mười, phòng ngự pháp thuật mười hỏa thuộc tính kháng tính 20, bền bỉ 30. Triệu Minh cả kinh nói, thật cao hồn lực tăng thêm. Hàng Vũ nói, chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức là cấp 14 cực phẩm lục trang, lực lượng, nhanh nhẹn, trí lực, hồn lực, thần thánh cùng phong ngự, công kích, chờ thuộc tính đều có. Chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức là phi thường không tệ hỏa kháng chứa. Giang Nam Chát Lươi nói, mỗi kiện chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức đều gia tăng 20 hỏa kháng sao? Vậy nếu như mặc một thân chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức hỏa kháng chẳng phải có thể trồng đến một mức độ khủng bố sao đúng vậy à lão đại ngươi nếu là mang một thân chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức lại giấu trong lòng hỏa nguyên tố vương tâm cao hỏa kháng cao miễn trừ ta như vậy sở trường hỏa pháp người coi như đến ba mươi năm mươi cái cùng ngươi đối đầu cũng phải quỳ xuống gọi ra ra trương tiểu cường nói như vậy triệu minh gật đầu phổ thông cấp 14 bốn lục trang phi thường đáng tiền chấn ngục thú hệ liệt thuộc tính tăng phúc cao như vậy lại có siêu cường hỏa kháng thuộc tính tính nhắm vào rất mạnh đáng ra chúng ta hảo hảo cất giữ a trừ chấn ngục thú hệ liệt trang bị bên ngoài chấn ngục thú rơi xuống tài liệu đối với chúng ta đến nói cũng rất trọng yếu hàng vũ đang khi nói chuyện cầm lấy một khối tinh thạch khối này tinh thạch khắp cả người màu lục ước chừng lớn nhỏ cỡ nắm tay đây là màu lục viễn cổ ma tinh một loại trắng sanh phẩm chất tài liệu theo ta được biết ba khối dạng này màu lục viễn cổ ma tinh liền có thể dung luyện ra một khối màu lam viễn cổ ma tinh mà màu lam viễn cổ ma tinh là viễn cổ sáo trang trọng yếu tài liệu viễn cổ ma tinh xuất xứ không nhiều lắm viễn cổ trấn ngục thú sẽ có sát xuất rơi xuống ngoài ra thông qua thu thập viễn cổ trấn ngục thú thi thể cũng có thể thu hoạch được mọi người tại minh bạch viễn cổ trấn ngục thú chiến lợi phẩm giá trị về sau lập tức đối săn giết loại quái vật này sinh ra nồng hậu dậy đặc động lực cùng hứng thú nắm chặt thời gian chúng ta nhất định phải tại trong một ngày càn quét cái này ẩn tàng địa đồ theo cái này ẩn tàng khu vực rời đi nhưng trực tiếp đến viễn cổ ngục giam ba tầng khu vực hạ tâm chúng ta nhất định phải đuổi tại Cằn Lọ lò tới trước. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cằn Lọ lúc này còn tại tầng 2. Bởi vì tầng 2 trong phòng giam có ít mục đông đảo chất lượng tốt lanh chúa quái, thậm chí cá biệt bá chủ cấp quái vật, Cằn Lọ coi như bỏ qua những lanh chúa này, cũng không thể lại bỏ qua bá chủ cấp quái vật. Nhưng nếu như hắn muốn soát bá chủ quái vật, hắn liền không khả năng nhanh như vậy đi vào tầng thứ 3. Hàng Vũ bên này chỉ cần động tác nhanh một chút, nhất định có thể đuổi tại Cằn Lọ lò đến đến đây vào ngục tầng thứ 3. Tiểu đội nhanh chóng hành động. Tầng thứ 3 ẩn tàng khu mê cung so tầng thứ 2 còn mưa lớn. Viễn cổ chấn ngục thú số lượng so viễn cổ khán thủ giả còn nhiều hơn 50%. Hàng vũ bằng siêu cường hỏa diễm tổn thương miễn trừ năng lực, ở nơi này có thể nói như cá gặp nước. Trước trước sau sau. Tiêu diệt viễn cổ chấn ngục thú 35 con. Tiêu diệt viễn cổ tuần ngục binh sáu trăm nhiều. Không thể nghi ngờ, đây là một cái đại công trình. Hàng vũ trong tiểu đội đồ hạ tuyến nghỉ ngơi mấy giờ. Sau đó tiếp lấy thượng tuyến tiếp tục làm, cuối cùng đem cái này tầng thứ 3 ẩn tàng quái thanh lý không sai biệt lắm. Thanh quả chiến đấu huy hoàng. Màu trắng vật phẩm rơi xuống mấy trăm kiện. Màu lục viễn cổ ma tinh 65. Viễn cổ chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức hết thể ra 41 kiện. 41 kiện không phải phổ thông trang bị, mà là trang bị màu lục A. Tuy nói hiện tại cao cấp nhất một nắm cao thủ, đã lần lượt bắt đầu có được 1-2 kiện làm trang, nhưng dạng này người trăm vạn không một đối với 99. 99% người mà nói, lục trang vẫn là cấp cao, gác đỏ, cao cấp đại danh tử. Huống chi? Đây không phải năm, cấp 6 cấp thấp lục trang. Chấn ngục thú hệ liệt trang bị cao cấp lại cao chất lượng. Theo tứ đại hệ nghề nghiệp cần thiết thiên phú thuộc tính, lại đến thể chất, sinh mệnh lực, tinh thần lực ở bên trong, các loại loại hình cũng có phân bố, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, để mấy người miệng đều nhanh không khép lại được. Quá trình này bên trong, hàng vũ màu lục tinh hoa đều góp nhặt gần một nửa. Triệu Minh, từ thiên hoa khoảng cách cấp 12 đã không xa. Ngao, phía trước chính là bột phòng, bản gâu đã ngửi được khí tức cực kỳ nguy hiểm, xem ra sẽ có một trận hôn thiên ám địa ác chiến. Đám người đi vào một cái đại điện. Ở nơi này, chỉ có hai con quái vật. Hoàng Kim Trấn ngục thú, cấp 14 quái vật, Hoàng Kim lánh chúa quái. Viễn cổ ngục giam Giải cấp 14 loại kém ác ma, thanh đồng bá chủ cấp quái vật. Hoàng Kim Trấn ngục thú cùng phổ thông Trấn ngục thú khác biệt, trên người nó cũng không có hỏa diễm thiếu đốt Mà là bày biện giam một loại kim hoàng màu sắc, nhìn càng thêm nội liễm, thực lực cũng càng thêm cường đại, không lúc trước cai ngục trưởng phía dưới, hẹn tương đương một cái hàng vũ chiến lược. Nhưng, nó cũng không phải là nhân vật chính. Viễn cổ ngục giam dài là một cái hình người quái vật. Nó là viễn cổ ngục giam bên trong lớn nhất ẩn tăng bốt, giờ phút này đứng tại hoàng kim chấn ngục thú bên cạnh, khoảng chừng cao 4 mét, không huyện ác ma cánh rơi, cùng chảnh chứ xoay ngược gối lượn hai chân, đỉnh đầu một đôi tiêu chuẩn sừng ác ma. Đen nhánh thân thể là nam tính cự hán hình dáng. Nó ăn mặc chạy xuôi dung nham áo giáp, không có nắm giữ vũ khí, hoặc là nói sóng trảo, chính là vũ khí của nó, từ trên người nó sinh ra cảm giác các bách, để ở đây mỗi người đều cảm thấy lớn lao áp lực. Triệu Minh ổn trọng khuôn mặt xuất hiện một tia động dung, cái này, chính là bá chủ cấp quái vật. Chúng ta còn chưa bao giờ khiêu chiến qua loại cấp bậc này quái vật ta. Giang Nam vụn trộm nhìn một chút, lập tức cảm giác một tia sợ hãi. Chính như là cao giai người đối cấp thấp hình thành thiên nhiên uy hiếp đồng dạng. Bá chủ cấp quái vật khí thế. Đủ để cho hiện tại nhân loại áp lực như núi. Hàng vũ cổ vũ mọi người nói, chúng ta một đường cũng rất thuận lợi, làm sao cũng không trở thành đổ vào gia hỏa này trước mặt. Từ thiên hoa gật đầu, bá chủ cấp quái vật. Ta còn không có nghe nói có ai săn giết qua, nếu như chúng ta thuận lợi đưa nó xử lý, tương đương với lại khai sáng một cái khơi dòng A. Những người khác nghe nói như thế. Một tia sợ hãi lập tức bị đấu trí vượt trên. Đúng vậy à, giết chết bá chủ quái, tương đương với lại dựng nên một tòa sự kiện quan trọng thức thành kiểu. Mà lại làm hình người bá chủ quái, rơi xuống xuất hẳn là rất cao, ngẫm lại màu lam đá sở kỳ hiệu, ngẫm lại lam sắc trang bị, đủ để cho người hưng phấn. Tân mục nhịn không được mở miệng, đánh như thế nào? Hàng Vũ nói, người trưởng ngục này bên người hoàng kim chấn ngục thú quá khó giải quyết, chúng ta không có đồng thời ứng đối hai đầu tiến công năng lực, cho nên vẫn là muốn một chủ một lần, tiến hành phân công. Triệu Minh lập tức nói, Ta cùng tiểu giang phối hợp, giữ chặt trưởng ngục giam, trước ngăn cản hắn một hồi, các ngươi bắt gấp thời gian, diệt sát cái này hoàng kim Trấn ngục thú. Hàng vũ bác bỏ đề nghị này, lao triệu phòng ngự của ngươi mặc dù là tất cả chúng ta bên trong cao nhất, nhưng là nghĩ liên tục ngăn cản một cái bá chủ quái công kích, nhiều ít vẫn là có chút miễn cưỡng. Vậy làm sao bây giờ? Ta đến kiểm chế trưởng ngục giam, các ngươi cùng một chỗ công kích hoàng kim Trấn ngục thú, ta hẳn là có thể kiên trì 10 phút, chỉ cần các ngươi động tác rất nhanh. Thời gian này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Chỉ luận phòng ngự, Hàng Vũ khẳng định là không bằng Triệu Minh. Hàng Vũ thuộc tính cơ sở khẳng định tại lão Triệu phía trên, nhưng trên thân trang bị lực lượng hoặc nhanh nhẹn chiếm đa số, lão Triệu trên thân trang bị phổ biến đều là thể chất hoặc sinh mệnh lực, theo trang bị phối trí lên, đủ để san bằng thuộc tính trên lệnh. Ngoài ra lão Triệu bây giờ nắm giữ năm sáu cái không kém phòng ngự kỹ, còn có được siêu cấp cường đại, giống như nhiều một cái mạng tiên thiên kỹ năng thần thánh cơ giáp. Tổng hợp đến xem triệu minh phòng ngự chưa có so sánh người nếu như ngay cả hắn đều gánh không được trưởng ngục giam theo lý thuyết hàng vũ đi lên cũng là giữ nhiều lãnh ít nhưng hàng vũ có hàng vũ ưu thế hắn nhanh nhẹn cao phản ứng cùng tốc độ di chuyển nhanh lại thêm hàng vũ đối trưởng ngục giam đủ hiểu rõ có chút công kích không nhất định phải chọi cứng có thể mang tính lựa chọn né tránh trường ngục giam thuộc tính là hỏa lôi ngầm ba loại thuộc tính. hàng vũ người mang hỏa nguyên tố vương tâm có thể đối kháng chính diện hỏa thuộc tính công kích Vì lẽ đó chỉ cần cẩn thận địa phương lôi cùng ngầm hai đại thuộc tính là đủ rồi, kiên trì 10 phút tả hữu vấn đề hẳn là không lớn. Chuẩn bị sẵn sàng. Giang Nam cho Hàng Vũ thực hiện mấy cái tăng thêm kỹ năng. Thiên phú của nàng ảnh hưởng phía dưới, mỗi một cái tăng thêm kỹ năng kỹ năng hiệu quả đều gia tăng đến 61%, có thể nói phi thường ra sức. Bắt đầu. Cố lên. Hàng Vũ khích lệ nói, Hoàng Kim chấn ngục thú thực lực cùng ta hẳn là không sai biệt lắm, các ngươi nhiều người như vậy thêm chó cùng con kiến. Chỉ là đánh một cái ta, vẫn là dư sải. Đám người nghe xong lời này, lập tức nghiêm mặt xuống dưới. Bọn hắn thật đúng là không có cái này tự tin. Trương Tiểu Cường lập tức phàn nàn nói, Lão Đại, ngươi có thể hay không đừng đem mình làm tính toán công cụ, dạng này chúng ta trong lòng càng không chắc chắn, dù sao ngươi tại chúng ta trong lòng là vô địch ta. Hàng Vũ cười ha ha một tiếng, tốt, hành động đi. Đám người chính thức xông vào đại điện. linh 402, đánh bại trưởng Ngục Giam. Viễn Cổ Trưởng ngục giam mở mắt, hai con ánh mắt thiêu đốt lên hỏa diễm, bắn ra một đạo ánh mắt lạnh như băng, vốn là ghê tởm trên gương mặt giữ tợn, lập tức lộ ra cuồng nộ cùng điên cuồng. Một tay quét ra, theo lợi trảo bên trong phóng xuất ra lóa mắt lôi quang. Đạo này công kích nháy mắt liền đem ẩn tàng một bóng người ép ra ngoài, người này không phải người khác, chính là mở ra ảnh tử vũ bộ kỹ năng Hàn Vũ. Quả nhiên a, cái này trang bị bổ sung tam giai ẩn thân kỹ năng, không cách nào giấu giếm được Viễn Cổ Trưởng ngục giam cảm giác làm bá chủ bực quái hắn linh thức thuộc tính đã cao đến không thể tưởng tượng tình trạng dù cho không phát động điều tra loại kỹ năng cũng có thể nhẹ nhõm phá giải hàng vũ gần thân hàng vũ dùng cánh tay trái khải ngăn trở không ngừng bắn vụt tới lôi quang nhưng hắn cảm giác được sinh mệnh lực của mình ngay tại xoạt xoạt xoạt cấp tốc trượt hắn tranh thủ thời gian hướng bên cạnh tránh đi phòng ngừa tổn thương không ngừng làm sâu sắc Trục quang tật hành trận hàng vũ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem chuẩn bị xong cái này tứ giai kỹ năng thả ra ngoài Ba mươi đạo hơi mở tiểu kiếm bắn ra, một nháy mắt liền đem trưởng ngục giam vây quanh trong đó. Mỗi một chi tiểu kiếm đều thả ra mấy đạo kiếm khí. Cuối cùng một cái cường đại kiếm khí phong bạo trực tiếp đem trưởng ngục giam khôi ngô thân thể bao phủ trong đó. Từng đạo kiếm khí điên cuồng tại trưởng ngục giam trên thân lướt qua, lại giống như cương đao cắt tại trên miếng sắt, không ngừng phát ra sắt thép va chạm thanh âm, bắn tung tóe ra đại lượng tia lửa. Cắt không ra à? Nó thể chất thuộc tính cũng rất cao, vì lẽ đó thân thể vô cùng cứng rắn. Tất ảnh kiếm khí huy lực cùng hàng vũ thực lực có quan hệ, lấy hàng vũ thực lực trước mắt. Mặc dù dựa vào kỹ năng này có thể đối trưởng ngục giam tạo thành một chút tổn thương, nhưng nghĩ tạo thành chí tàn hiệu quả lại là không có khả năng. Giống Hoàng Kim chấn ngục thú rít lên một tiếng, toàn thân giấy lên ngọn lửa màu vàng, giống như một đầu uy phong lấm lấm hỏa kỳ lân, lấy cực nhanh vô cùng tốc độ, theo trưởng ngục giam đằng sau xông ra, cao cao nhảy đến đến mười mấy thước giữa không trung. Tiếp lấy giống như một viên vẫn thạch nhỏ mảnh rơi đánh tới hướng Hàng Vũ. Bá thể hộ giáp. Hàng Vũ trước mở bá thể cường hóa phòng ngự, ổn định hạ bản, giơ lên hai tay, ngăn trở uy lực vô tận một đạo va chạm, bởi vì cường đại lực trùng kích, Trung quanh sàn nhà toàn bộ lom xuống dưới, tiếp lấy thiêu đốt đồng thời nổ tung. 40. Hàng Vũ chịu đựng lấy tổn thương, nhưng bá thể hộ giáp tác dụng phía dưới, vậy mà không nhúc nhích tí nào, chấn ngục thú va chạm giống như không phải một cái tại trước mặt nó, hình thể giống như đồ chơi nhân loại bình thường mà là một tòa nặng nề thiết sơn. hắn không đem thiểm thức thuật cái này bảo mệnh kỹ năng dùng để tránh né loại công kích này, mà liền tại chấn ngục thú bị buộc ngừng nháy mắt, thân thể xuất hiện ngắn ngủi cứng nhắc, bị hắn cho xảo rượu bắt được. truyền di thuật, chấn ngục thú bị vòng xoáy nuốt hết. một giây sau ở sau lưng mấy chục mét bên ngoài, nó bị một cái đồng thời xuất hiện vòng xoáy cho phun ra. chấn ngục thú sững sốt một chút, lập tức xoay người sang chỗ khác, còn muốn tiếp tục công kích. lúc này triệu minh phong thích sát ý hấp thu nháy mắt giữ chặt hoàng kim chấn ngục thú cựu hận hoàng kim chấn ngục thú nổi giận gầm lên một tiếng nhanh chóng hướng triệu minh tiến lên giao cho các ngươi hàng vũ không có lý không hỏi chấn ngục thú hắn thẳng tắp xông về viễn cổ trưởng ngục giam từ thiên hoa chỉ huy nói triệt thoái phía sau tản ra kéo dài khoảng cách triệu minh bằng vào cường hoành phong ngự gắng gượng tiếp nhận hoàng kim chấn ngục thú liên tiếp mấy lần công kích thuận lợi đưa nó cho kéo đến cửa vào phụ cận từ thiên hoa phá diệt kiếm khí nhanh chóng đánh ra tiếp lấy một cái đấu khí công kích, đem trấn ngục thú đụng ngã. Công kích. Từ Thiên Hoa cùng Triệu Minh liên thủ đem Hoàng Kim Trấn Ngục Thú đứng vững, Nhị Cẩu tự phụ trách ở bên cạnh không ngừng du tẩu quấy rối, Đại Mã Nghị xoay quanh giữa không trùng phóng thích tinh thần công kích, Giang Nam đứng tại bên trong khoảng cách phụ trợ, Tiểu Cường tần mục cự ly xa chi viện. Hoàng Kim Trấn Ngục Thú công kích cứ việc mãnh liệt, nhưng cuối cùng không có gì đầu óc. Nó bị Triệu Minh gắt gao giữ chặt cửu hận, chỉ nhìn chằm chằm phòng ngự cao nhất Triệu Minh đánh. Lại không biết được vây quanh đằng sau trước hết giết Giang Nam Chú định không có cách nào chống cự tri đội ngũ này Bị xử lý chỉ là thời gian vấn đề sớm hay muộn Mà lúc này đây Trường Ngục Giam đã thoát khỏi kiếm trận Hàng vũ nhanh chóng khởi xướng tật ảnh thuần sát Liên tục tạo thành nhiều chỗ vết thương Hắn phải chết chết ngăn chặn trường Ngục Giam Không thể để cho công kích những người khác Nếu không tiết tấu liên loạn Ta cốt kiếm cùng ma hạt bữa hiệu quả liên tiếp phát động Bất quá ba chủ quái kháng tính phi thường cao ta cốt nguyền rủa bị trên diện rộng suy yếu ma hạt kịch độc chồng suy yếu thuộc tính đối viễn cổ trưởng ngục giam mà nói ảnh hưởng không lớn hàng vũ bỗng nhiên chú ý tới viễn cổ trưởng ngục giam hai mắt sáng lên hát sắc quan mang đạo này công kích là thử vong ngưng thị nay kỹ năng tốc độ nhanh chóng cơ hồ là một cái chớp mắt liền tới một khi bắn ra đến cơ hồ không có cách nào tránh né hàng vũ không chút do dự lấp lóe đến phía sau chỉ cần tại công kích trước một sát na thoát ly trưởng ngục giam tầm mắt liền có thể tránh đi đạo này đòn công kích chí mạng, viện cổ trưởng ngục giam công kích thất bại, hắn hiển nhiên phẫn nộ phi thường, song trảo đông nhiên lôi quang quân quanh, nháy mắt liên tục công kích mấy chục trên trăm lần, hàng vũ con ngươi có chút co vào, đã mở ra tật ảnh chi nhãn. mặc dù trong tật ảnh chi nhãn, vạn sự vạn vật vận chuyển, giống như pha quay chậm đồng dạng, có thể viện cổ trưởng ngục giam tốc độ công kích, y liệt nguyên nhanh đến gần như khó mà phân biệt tình trạng, thân thể của hắn cơ hồ theo không kịp chỉ có thể tận lực tránh né những công kích này thực sự tránh không rơi liền lấy giáp tay hoặc vũ khí cứng rắn đỗi hai thân ảnh ở trong đại điện như thiểm điện xuyên tới xuyên lui mỗi giây bình quân giao thủ vài chục cái tiết tấu nhanh chóng để người ngạt thở các loại kiếm khí hỏa diễm lôi điện hát cám lực lượng liên tiếp bắn ra đến để hai người trải qua địa phương giống như địa chấn phong bạo tứ ngược một mảnh hỗn độn từ đầu đến cuối hàng vũ từ đầu đến cuối ở vào thủ thế mặc dù ngẫu nhiên có thể phản kích một hai cái Nhưng đối trưởng ngục giam uy hiếp có hạn. Hàng Vũ không ngừng sử dụng nước thuốc khôi phục, nhưng là sinh mệnh lực của hắn ý lý nguyên không ngừng tại giảm bớt, trái lại Viễn Cổ trưởng ngục giam, sinh mệnh lực của hắn từ đầu tới cuối duy trì tại 90% trở lên. Dù cho dùng kiếm trận, dù cho dùng hết các loại thủ đoạn, Hàng Vũ phát hiện mình từ đầu đến cuối không cách nào làm cho đối phương sinh mệnh giảm bớt 10% trở lên, đó cũng không phải Hàng Vũ không đánh nổi Viễn Cổ trưởng ngục giam, mà là Viễn Cổ trưởng ngục giam sức khôi phục quá biến thái một cái trụ quang tật ảnh trận có thể tạo thành tám chín trăm điểm thương tổn một lần do táp thuấn sắt có thể tạo thành một hai trăm điểm thương tổn có thể chỉ cần công kích hơi chậm chỉ cần một lát sau viễn cổ trưởng ngục giam sinh mệnh lực liền tự động về đầy nó cứ việc sẽ không sử dụng các loại dược tề nhưng là tự nhiên mà đến năng lực khôi phục lại thắng qua tiếp tục tại sử dụng các loại cường đại sinh mệnh lực nước thuốc mà lại là sẽ không bị đánh gãy tiếp tục không ngừng tại sử dụng chính là bởi vì dạng này hàng vũ đơn đấu tình huống phía dưới Hắn cứ việc có thể nỗ lực chống đỡ công kích của đối phương. Nhưng muốn giết chết cái này cường đại bột dựa vào một người lực lượng, lại là tạm thời không cách nào làm được. Dù sao, viễn cổ trưởng Ngục Giam không chỉ có là bá chủ cấp quái vật. Nó đồng thời còn là cấp 14 tồn tại, dòng dã cao hơn hàng vũ hai cấp, song phương tại thực lực phương diện trên lệch rõ ràng. Bất quá. Cũng may hết thể đều tại trong kế hoạch. Nương theo lấy hoàng kim chấn ngục thú một tiếng kêu rên. Từ thiên hoa, triệu minh bọn người. Lập tức hướng hàng vũ bên này mà tới Làm bọn hắn trông thấy hàng vũ cùng viễn cổ trưởng ngục giam chiến đấu tràng diện Không khỏi lộ ra hại nhiên cùng vẻ chấn động Cái này thật đúng là hai cái quái vật ở giữa quyết đấu A Hàng vũ lập tức hô, láo triệu Hai chúng ta cùng một chỗ gánh vác hắn Những người khác kéo ra 20 mét khoảng cách Dùng bên trong cự ly xa kỹ năng công kích tiến hành công kích Tuyệt đối không nên tới gần 20 mét bên trong Nếu không vài phút sẽ bị phạm vi kỹ năng dây mất Đám người cấp tốc hành động hàng vũ một người không đối phó được triệu minh một người cũng gánh không được nhưng triệu minh vừa gia nhập liền hình thành một cái cường đại trụ cột vững vàng luôn có thể tại thời khắc mấu chốt hấp dẫn viên cổ trưởng ngục giam cựu hận hai người liên thủ lại gánh vác tổn thương gắt gao chế trụ viễn cổ trưởng ngục giam lại có giang nam phía sau tăng máu đủ để ổn định lại cục diện viên cổ trưởng ngục giam thủ đoạn công kích đông đảo sinh mệnh lực hạ thấp năm mươi về sau nó sẽ bay lên trời không cũng sử dụng nhiều loại cực nguy hiểm công kích Nếu không có chuẩn bị khẳng định sẽ bị xáo trộn tiết tấu đứng trước đoàn diệt. Nhưng mà trưởng ngục giam công kích cùng biến hóa. Tất cả đều tại hàng vũ đoán trước phạm vi bên trong. Hàng vũ mỗi lần đều có thể tại nguy hiểm sắp tiến đến nhắc nhở mọi người triệt thoái phía sau, hoặc là làm tốt mặt khác chuẩn bị, cho nên lần lượt tao ngộ mạo hiểm, cuối cùng lại đều bình yên vô sự vượt qua. Nó sắp không được, lại thêm một thanh sức lực. Viễn cổ trưởng ngục giam sinh mệnh lực đã thấp đến 10%. Tất cả mọi người hưng phấn lên. Trưởng Ngục Giam càng ngày càng suy yếu, cái này cường đại quái vật, chẳng mấy chốc sẽ đổ vào bọn hắn vây công phía dưới. Bất quá Hàng Vũ vô cùng rõ ràng, làm Trưởng Ngục Giam sinh mệnh thấp hơn 10% về sau, nó sẽ tiến hành một loại nào đó côn hóa, tốc độ, lực lượng, công kích, một nháy mắt so hiện tại gia tăng năm, sáu phần mười, mà lại kỹ năng uy lực cùng phạm vi cũng sẽ nhanh chóng mạnh lên, sẽ phi thường nguy hiểm, để người khó mà chống đỡ. Tạm hoãn công kích, chuẩn bị kỹ càng quyền chủ. Hàng Vũ chỉ huy phía dưới. Đám người tạm thời áp chế thế công, để trưởng ngục giam sinh mệnh lực ổn định, đã không cấp tốc rơi xuống đến 10% trở xuống, lại không đến mức nhanh chóng khôi phục. Tất cả mọi người cầm ra bên trong công kích mạnh nhất kỹ năng quyền chủ. Hàng Vũ thì phát động chủ quang tật ảnh kiếm trận, một đạo, hai đạo, ba đạo, 30 đạo kiếm khí ngưng tụ thành công. Không sai biệt lắm. Bắt đầu công kích. Hàng Vũ ra lệnh một tiếng. Đám người nhao nhao phát động công kích mạnh nhất. Viễn cổ trưởng ngục giam gào lên một tiếng. Toàn thân lập tức trở nên đỏ như máu, lúc đầu dư nhược khí thế, thật giống như uống một thùng thuốc kích thích, lập tức so trạng thái toàn thịnh còn cường thịnh hơn mấy lần. Mau làm rơi hắn. Hàng Vũ đang khi nói chuyện phát động chủ quang tật ảnh kiếm trận, một hơi đánh dụng hơn 600 điểm sinh mệnh lực, những người khác nhau nhao cầm trong tay kích hoạt quyển trục hướng đối phương công tới, đồng thời phát động riêng phần mình mạnh nhất tiến công thủ đoạn. Trước sau không đến 3 giây, Viễn cổ trưởng ngục ra mới vừa vặn cùng hóa. Nó còn đến không kịp phát uy, đại sát tứ phương Sinh mệnh lực thấy đấy, cuối cùng ngã xuống. Chương 403: Thu hoạch tràn đầy. Một cỗ lam linh khí xung đột mà lên. Nhân diện kiến Chúa trực tiếp lên tới cấp 12. Từ Thiên Hoa, Triệu Minh cũng một cái lên tới cấp 12. Hàng Vũ duy nhất một lần thu hoạch được 7000 điểm linh khí, đồng thời thể nội màu lục tinh hoa tiêu thăng đến 65%, tự liền giang nam khoảng cách lần nữa thăng cấp cũng không xa. Linh khí ích lợi bên trên. Giết một phương bá chủ chủ quái vật, tiêu ngạo 20 ba mươi con đồng cấp lãnh chúa viễn cổ trưởng ngục giam đổ xuống tuôn ra mười mấy món vật phẩm trong đó một nửa là màu lam phẩm chất một nửa khác là trắng xanh phẩm chất mọi người trợn cả mắt lên thật nhiều màu lam đồ vật trương tiểu cường nuốt nước miếng một cái bá chủ cấp quái vật tặc rất khó giết cuối cùng nếu không phải không tiếc đại giới nện quân chủ cho dù ở trưởng ngục giam bạo tàu trước kết thúc trận chiến đấu này nếu không hậu quả khó liệu nhưng ở linh giới quái vật mức độ nguy hiểm Cùng thu hoạch là thành có quan hệ trực tiếp. Viễn cổ trưởng ngục giam rơi xuống, đủ để khiến người cảm thấy vui mừng. Tổng cộng ra 7 kiện màu lam vật phẩm, trong đó bao quát 2 phần tài liệu, theo thứ tự là 2 cây đại ác ma chi giác. Cái này 2 cây đại ác ma chi giác mặc dù là tài liệu, bất quá phẩm chất phương diện lại là tất cả chiến lợi phẩm bên trong cao nhất, vậy mà là chưa từng nhìn thấy sáng lam tài liệu, loại này cấp bậc tài liệu giá trị cực cao. Mặt khác 5 kiện vật phẩm theo thứ tự là Viêm ác ma cự thuẫn, Cấp 13 trang bị, màu lam trung cấp phẩm chất, phòng ngự 70, độc lập phòng ngự 40, sinh mệnh lực 30, thể chất 15, lực lượng 10, bán ngược 20, bổ sung kỹ năng ma viêm kết giới. Phải biết, màu lam phẩm chất hoặc màu lam lấy thượng phẩm chất trang bị, rất ít có thể trực tiếp rơi ra ngoài. Cho dù là bá chủ cấp quái vật, cũng không thể trông cậy vào một lần rơi mấy món, có thể ra một kiện liền đã phi thường may mắn, theo cái này cấp bậc bắt đầu, trang bị tỷ lệ rơi đồ đã rất thấp chủ yếu dựa vào tự chế. Lần này cũng không tệ lắm. chí ít ra một kiện. Không hề nghi ngờ, là cực phẩm cự thuẫn. Phòng ngự độc lập phòng ngự hòa, tổng phòng ngự cao tới 110 điểm. Mặt khác thuộc tính cũng rất cường đại, càng bổ sung một cái phòng ngự kỹ năng, không hổ là cấp 13 lam nhạt cự thuẫn, dạng này thuộc tính tuyệt đối là nhất lưu. Ngoài ra còn có pháp chức giả đá sở kỳ hiệu, triệu hoán thiên thạch, tứ giai kỹ năng, kỹ năng này là tứ giai hỏa hệ pháp sư kỹ năng. Nhưng mà trước đưa điều kiện học tập trừ kích hoạt tam giai bên ngoài, còn được có một cái nhị giai thổ hệ đá rơi chú làm trước đưa. Mặc dù học tập rất phiền phức, nhưng đây tuyệt đối là một cái siêu cường công kích phạm vi lớn pháp thuật. Ác ma giáng lâm kỹ năng quyển trục, cấp 14 kỹ năng quyển trục, màu lam trung cấp phẩm chất, tiêu hao tinh thần lực, tiêu hao 3000 điểm linh khí, triệu hoán một cái bá chủ cấp thực lực đại ác ma hiệp trợ tác chiến, nhiều nhất tiếp tục 60 phút, cuốn quyển trục chỉ có thể sử dụng một lần. Kiện vật phẩm này giá trị là không cần hoài nghi. Viễn cổ trưởng ngục giam thực tế chính là một cái cấp 14 đại ác ma. Dạng này quái vật có thể quét ngang hiện nay hết thể nhân loại cao thủ, cho dù là hàng vũ loại này đẳng cấp tồn tại, cũng không có khả năng tại đơn đả độc đấu bên trong chiến thắng một cái khủng bố như vậy quái vật. Đại ác ma tái sinh huyết thống bí dược, cấp 14 bí dược, màu lam trung cấp phẩm chất, phục dụng về sau có thể thu hoạch được cường đại năng lực tái sinh, sinh mệnh khôi phục thuộc tính vĩnh cửu năm. Hàng Vũ khi nhìn đến cái này bí dược lúc, ánh mắt của hắn lập tức liền sáng lên. Loại này khôi phục thuộc tính, tuyệt đối là thuộc tính bên trong thực phẩm. Hắn trên người bây giờ có 0.5 sinh mệnh khôi phục, cùng một điểm tinh thần khôi phục, mà dạng này thuộc tính mang đến cho hắn trợ giúp, không hề nghi ngờ là phi thường to lớn. Cái này bí dược, lại một lần gia tăng năm điểm sinh mệnh lực khôi phục. Thần dược, tuyệt đối là thần dược, giá trị của nó thậm chí vượt qua một khối màu lam đá sở kỳ hiệu. Luyện khí bản vẽ, thiêu đốt ác ma chi nhận, cấp 14 bản vẽ, màu lam trung cấp phẩm chất điều kiện học tập cao cấp luyện khí thuật, lại là một cái bản vẽ. Vẫn là chưa bao giờ nghe màu lam bản vẽ. Nếu ngay cả bản vẽ đều là lam nhạt phẩm chất, như vậy tạo ra thành phẩm, trăm phần trăm là sáng lam phẩm chất, mà sáng lam phẩm chất cấp 14 vũ khí, uy lực của nó tuyệt đối là làm người nghe kinh sợ. Có thể nói, năm kiện màu lam vật phẩm. Không có một kiện là mặt hàng cấp thấp. Vô luận bất luận cái gì đồng dạng, đều có thể bán đi giá trên trời. Viện cổ trưởng ngục giam rơi xuống những này bên ngoài. Ngoài ra còn rơi xuống 8 cái trắng xanh sắc vật phẩm, những vật phẩm này bên trong, cũng không thiếu phi thường vật chân quý. Thí dụ như nói, trong đó đá sở kỳ hữu liền có 2 khối. Trong đó một khối là tam giai thánh chức giả kỹ năng thánh lôi trường trị, kỹ năng này là khu ma sư truyền thừa, giang nam vừa vặn có thể dùng được. Một cái khác khối là tam giai linh chức giả đá sở kỳ ác linh phụ thân, cũng là một cái rất không tệ tam giai kỹ năng. Vật phẩm khác liền không đồng nhất vừa giới thiệu. Dù sao... Viễn cổ trưởng ngục giam rơi xuống, không có giống nhau là hàng lợm. Cho dù là màu lục vật phẩm, cũng là màu lục vật phẩm bên trong cực phẩm. Chứ những chiến lợi phẩm này. Viễn cổ trưởng ngục giam rơi lạc lam sắc tinh thạch 100 có thửa, đừng bảo là đối với người bình thường, liền xem như đối giang thành phòng trong chờ quy mô thế lực, cũng là một bút không biết được to lớn tài phú. Thật không nghĩ tới. Giết một cái bá chủ cấp quái vật. ích lợi vậy mà lại to lớn như thế. Bất quá ngẫm lại cũng bình thường dã ngoại bình thường lãnh chúa quái đều muốn một hai tháng thậm chí mấy tháng quét một cái càng cao cấp hơn càng cao giai soát tốc độ càng chậm. bá chủ cấp quái vật không chỉ so với lãnh chúa thưa thất gấp mấy chục lần ngay cả đổi mới cần thời gian cũng phải dài mấy gấp mười mỗi một cái bá chủ quái đều là phi thường hy hữu tài nguyên nếu không ngươi cho rằng cần lọ thật ngốc ca đặt vào hoang cốc chấn đám này phản tặc không đi quản lại cố ý chạy đến nơi này tới viên cổ ngục giam bị trôn sâu ở tử vong sa mạc bên trong Mỗi mấy chục năm mới có thể xuất hiện một lần a. Như cắn lọ chạy đến, có lẽ qua tầm vài ngày thời gian, xa xa đại lãnh chúa liền sẽ nghe hỏi chạy tới nơi này, như bị thế lực khác nhanh chân đến trước, cắn lọ sợ là sẽ phải ngay cả hối hận phát điên. Hoang cốc chấn đám này kẻ ngoại lai một cái liên tục đoạt ba chấn, chuyện này cứ việc để đại lãnh chúa mười phần tức giận. Nhưng nói cho cùng, xa tuyển thành vẫn là không có đem đám nhân loại kia quá để vào mắt, mọi thứ đều có cái nặng nhẹ. Đối với xa tuyển thành đến nói cầm tới viễn cổ ngục giam bảo tàng xa so với thảo phạt hoàng cốc trấn trọng yếu mọi người trước tiên đem chiến lợi phẩm phân hàng vũ cầm đi màu lam bản vẽ màu lam bí dược uống xong đại ác ma tái sinh bí dược hàng vũ có thể rõ ràng cảm giác được thân thể xuất hiện biến hóa rất lớn hắn năng lực khôi phục biên độ lớn tăng lên bình quân một giây nhiều chút liền có thể khôi phục năm điểm sinh mệnh lực loại này nguồn gốc từ thuộc tính cơ sở sinh ra năng lực khôi phục nó là không sẽ cùng dược để khôi phục xung đột đây là khái niệm gì Hàng Vũ cơ hồ biến thành không chết tiểu cường. Dù là không uống thuốc tình huống phía dưới, bằng vào cường đại như vậy sức hồi phục, cũng có thể đem cuồng chiến sĩ cuồng bạo hoặc biến thân mang tới tác dụng phụ, xóa đi gần một nửa, để Hàng Vũ cho dù ở đơn đấu lúc, cũng có thể lớn mật mở ra biến thân. Bình này bị dược, đối Hàng Vũ thực lực tăng lên cực lớn. Màu lam bản vẽ, hai cây đại ác ma chi giác, Hàng Vũ không khách khí nhận, bản vẽ có thể chế tạo ra sáng lam vũ khí mà cái này hai cây tài liệu vừa lúc là tài liệu chủ yếu nhất một trong, trừ viễn cổ trưởng ngục giam rơi xuống đại lượng đồ tốt, hoàng kim chấn ngục thú nói đến rơi xuống cũng rất không kém. người ta tốt xấu là hoàng kim cấp lãnh chúa, tuy nói sẽ không bạo làm, nhưng chấn ngục thú hệ liệt đồ trang sức, phi thường hào khí khẳng khái một hơi rơi ra sáu cái nhiều, cộng thêm mặt khác trang bị cùng vật phẩm, tổng thể là phù hợp hoàng kim lãnh chúa quy cách. hàng vũ nói, viễn cổ ngục giam ẩn tàng khu vực, chúng ta đã thăm dò không sai biệt lắm. Lần này thu hoạch đã phi thường đăng giá, nhưng chúng ta đi vào cái này, mục đích không chỉ có những chuyện này. Mấy người dần dần thu liễm thu hoạch tràn đầy vui sướng trạng thái. Mọi người rất rõ ràng. Sự tình còn không có kết thúc. Sau đó chính là thông qua ẩn tàng khu, trực tiếp tiến viễn cổ ngục giam tầng thứ 3, nói cách khác. Sắp cùng xa tuyển thành một đám đỉnh tiêm cao thủ chính thức buộc phát xung đột. Chương 404, đáy hổ quái vật kinh khủng. Viễn cổ ngục giam tầng thứ 3 chốt sâu cái nào đó không đáng chú ý mật đạo được mở ra hàng vũ tiểu đội từ bên trong đi tới do đường hờsky lập tức run run một cái ngao bên trong nóng thành chó bên ngoài đông lạnh thành chó thật sự là băng hỏa lưỡng trọng thiên a ưu ám âm trầm quỷ dị rét lạnh đây chính là viễn cổ ngục giam tầng thứ ba bên trong tình huống mấy người đi vào nơi này giống như bước vào cực hàn băng ngục trên thân nhanh chóng xuất hiện vụ băng tự động nhận kéo dài băng thuộc tính tổn thương sinh mệnh lực đang thong thả hạ xuống nhanh nhẹn thuộc tính cũng nhận ảnh hưởng. Hàng vũ đối mọi người nói, chúng ta thông qua đường tắt, chắc hẳn đuổi tại cẩn lõi lò trước đó, không thể lưu lại bất kỳ khí tức gì để tránh bị phát hiện. Trước khi lên đường, hàng vũ đám người đã chuẩn bị sẵn sàng, trước dùng khí tức tiêu trừ một phần, lại hết tiềm hành dự tề, quy tức dự tề, tiếp lấy lại dùng một phần bóng đen điểm hộ kỹ năng quyền chủ, lấy các loại thủ đoạn kiệt lực che giấu khí tức. Tin tưởng, liền xem như xa tuyển thành cao thủ, cũng rất khó phát giác được khí tức lưu lại. Nửa người mã tộc tại Truy Tung Phương diện cũng không có rất cao thiên phú. Sa Tuyền thành đội ngũ thực lực khẳng định cường đại dị thường, bằng vào thực lực của chúng ta là không thể dung chuyện. Triệu Minh có chút đoán không được Hàng Vũ kế hoạch, chúng ta kế tiếp là không phải muốn ẩn núp đi, tìm kiếm thích hợp thời cơ, đối bọn hắn triển khai đánh lén. Từ Thiên Hoa đề nghị, ta đoán chừng Sa Tuyền thành đến nơi đây còn cần tốn không ít thời gian, có lẽ chúng ta có thể đuổi tại trước mặt bọn họ, trước tiêu diệt mấy cái trọng yếu quái vật. Hàng Vũ lắc đầu bác bỏ hai người đề nghị. Đại lãnh chúa thực lực tại Viễn Cổ Ngục giam trưởng phía trên. Mặt khác xa tuyển thành cao thủ cũng không thể so với xạ hơi kém đi nơi nào. Thừa dịp bọn hắn cùng quái vật dây dưa, bị bột cấp quái vật kiểm chế lúc, đột nhiên chặn ngang một cước khởi sướng tấn công. Trên lý luận có lẽ có thể cho xa tuyển thành tiểu đội tạo thành thương vong, nhưng là thao tác thực sự quá khó. Đầu tiên ngươi đến có thể tới gần. Nhóm người này không phải kém thông minh quái vật. Bọn hắn mỗi một cái đều là kinh nghiệm phong phú linh giới thổ dân. Muốn tới gần, nói nghe thì dễ. Hướng chi, trừ hàng vũ, những người khác cũng không đủ cao minh tiềm hành kỹ. Dù cho hàng vũ cũng rất khó tới gần cả lưu lọ, dù sao làm một đại lanh chúa, hắn thuộc tính khẳng định phi thường cao, không nhất định phải dùng điều tra kỹ, có lẽ chỉ dựa vào cảm giác liền có thể cảm ứng được hàng vũ. Dù cho may màn tay, đánh giết một hai cái thành viên, hàng vũ tiểu đội có thể trốn được sao? Bán nhân mã tại phương diện tốc độ có quá lớn ưu thế. Hàng vũ nói, không cần lo lắng, ta đều đã nghĩ kỹ tìm được trước trung cực bột vị trí chỗ ở nhị cầu tử xem ngươi viễn cổ ngục giam tầng thứ ba bên trong quái vật kinh khủng nhiều lắm nhị cầu tử đồng thời cảm nhận được nhiều cái đủ để cho hắn lông chó dựng ngược tồn tại nhưng nếu như cẩn thận cảm thụ vẫn là không khó phát hiện tại ngục giam chỗ sâu nhất có một cái kinh khủng nhất ra hỏa lão bản bản gâu đã cảm thấy nó khoảng cách giống như không xa vương nhị cầu lộ ra phi thường sợ hãi nhưng là thực lực của nó giống như so viễn cổ ngục giam trưởng đều cường đại mấy lần hai cái viễn cổ ngục giam trưởng cộng lại sợ là đều không có gia hỏa này cường đại loại tồn tại này thật có thể trêu chọc những người khác nghe vậy sợ hãi biến sắc hai cái viễn cổ ngục giam trưởng cộng lại cũng không bằng nó gia hỏa này đến cùng khủng bố đến mức nào hàng vũ tiểu đội có thể chiến thắng viễn cổ ngục giam trưởng đã phi thường phi sức loại tồn tại này khẳng định vượt xa có thể tiếp nhận cực hạn. dẫn đường mấy người bắt đầu hành động hàng vũ tiểu đội tốc độ di chuyển phi thường chậm chạp Bởi vì tầng thứ 3 viễn cổ ngục giam cơ quan, không chỉ có nhiều mà lại trí mạng, hàng vũ căn cứ từ mình ký ức, tận khả năng tránh đưa chúng nó phát động, dùng 5 tiếng mới đi đến mục đích. Chính là chỗ này. Viễn cổ ngục giam bên trong mỗi một tòa nhà giam đều phi thường to lớn, cùng cung điện cũng không có gì khác biệt, mà trước mắt cái này một tòa nhất là như thế. Cửa chính đúng là mở ra. Trong đó có một cái quy mô không nhỏ hồ nước. Màu xám đen hồ nước chết đồng dạng yên tĩnh, giống như một mặt không có chút nào gợn sóng tấm gương. Cái này không gian thật lớn bên trong, tràn ngập xương mù nồng nặc, so xương mù tháp mê vụ cấp bậc cao hơn. Hàng vũ bây giờ đẳng cấp, thực lực, cũng không có cách nào xuyên thấu, tầm mắt không cao hơn xa 20 mét. Hiện trường bên trong, trừ tần mục bên ngoài, những người khác thậm chí ngay cả 5 mét bên ngoài đồ vật đều thấy không rõ, mà tần mục bởi vì là linh chức giả quan hệ, vì lẽ đó linh thức thuộc tính phi thường cao, tầm mắt đạt tới chừng 50 mét. Các ngươi có cảm giác sao? Trương Tiểu Cường đống nhiên cảm giác đau đầu. Sau đó là một cô rất cảm giác không thoải mái, đầu ta chóng, đau đầu, muốn nói, mẹ nó liền cùng đột nhiên mang thai đồng dạng, mà lại giống như có đồ vật gì, ngay tại bên thai ta nói chuyện. Không sai. Ta cũng vậy. Bản gâu cũng cảm thấy, giống như càng đến gần bên trong, loại cảm giác này càng mạnh, ngao. Bản gâu giống như bị nguyền rủa, sinh mệnh lực rơi đến nhanh hơn. Mỗi người đều như thế. Chứ ở khắp mọi nơi băng thuộc tính an mòn. Tựa hồ còn nhận một loại lực lượng tinh thần xâm nhập không chỉ có sẽ để cho thân thể xuất hiện khó chịu đồng thời còn sẽ xuất hiện nghe nhầm thì thầm thậm chí xuất hiện tiếp tục tổn thất sinh mệnh lực tình huống bất quá tương đối mà nói hàng vũ cùng giang nam triệu chứng nhẹ một chút hàng vũ là bởi vì đeo màu lam phẩm chất tâm linh phòng ngự dây chuyền giang nam làm thánh chức giả có tương đối cao thần thánh ý chí thuốc tính những này làm ra làm dịu hiệu quả viễn cổ ngục giam trung cực đại bột ngay ở chỗ này nó trước mắt còn tại ngủ say nhưng cho dù ở trạng thái ngủ đông Y dị nguyên sẽ đối đến gần sinh vật tạo thành ảnh hưởng. Không thể đụng vào nước hồ, một khi chạm đến nước hồ, nó liền sẽ theo trong ngủ mê bị bừng tỉnh. Tốt, uống trước nước thuốc, sau đó cùng gấp ta. Mọi người xuất ra chuẩn bị xong dược tề uống xong, có sinh mệnh khôi phục dược tề, tinh thần kháng tính tăng lên dược tề, cùng tạm thời ra tăng ý chí thuộc tính dược tề các loại, sau đó cùng hàng vũ đi vào. Không có đụng vào quỷ dị nước hồ. Cẩn thận từng ly từng tí dọc theo biên giới lục địa tiến lên. Theo trong xương mụ thỉnh thoảng sẽ có vật kỳ quái quét tới.